Phía trước tiểu gia lợi còn ghét bỏ các nàng lớn lên xấu, chính là hiện tại hắn lại đối với các nàng thích vô cùng. 748 chương 748 một người một cái, thập phần hoàn mỹ, 10. Sư tể nhóm cùng con rắn nhỏ cũng thích nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, chỉ là bọn hắn không thể biến thành hình người, chỉ có thể làm nhìn, mà tiểu gia lợi tắc còn có thể bế lên một ôm. Tiểu gia lợi hiện tại ôm hài tử đã ôm đến thập phần trôi chảy, hắn đôi khi cũng sẽ giúp bọn hắn xem hài tử, hắn kia nghiêm trang tiểu bộ dáng nhưng thật ra có vài phần giống. Hắn thấy thế nào chính mình bọn muội muội cùng cái kia Alan không giống nhau đâu, hắn bọn muội muội có thể so cái kia Alan làm cho người ta thích nhiều. Tiểu gia lợi mới vừa tưởng tượng đến, không nghĩ tới Alan liền tới rồi. Tiểu gia lợi lúc này chính ôm nhẹ nhẹ, hắn không nghĩ đem nhẹ nhẹ bông, cho nên liền không có động, nếu là đổi làm từ trước, hắn đã sớm chạy. Alan đã sớm nghe nói nàng tẩu tẩu sinh hai cái đáng yêu tiểu hoa nhi, chính là nàng ca ca vẫn luôn xem nàng xem đến khẩn, không cho nàng lại đây. cho nên nàng hiện tại mới có thể đủ lại đây. A Lan trưởng thành một ít, nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều, nhìn qua muốn so trước kia trầm ổn rất nhiều. Nàng tiến nhà ở, vẫn là trước thấy Tiểu Gia Lợi, nàng ánh mắt sáng lên, chỉ là nàng lại không có tiến lên, mà là nhìn về phía Tiểu Gia Lợi ôm Tiểu Hoa Nhi. Nàng méo méo chính mình ra thu váy, đi đến Tiểu Gia Lợi bên người, nói, hảo đáng yêu Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Gia Lợi vốn dĩ muôn trôn đến một bên, hắn cố nén đào tẩu xúc động, nhưng là cũng không để ý đến A Lan. Alan sờ sờ nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi so với chính mình còn nhỏ hoa cho nên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Đàm tiểu thi thấy Alan là chính mình một người lại đây, liền nghĩ đến Alan có lẽ là chính mình trộm đi ra tới. Chỉ là Alan là gan luôn luôn đại, chính mình ở trong thành nơi nào đều dám đi. Alan, cả ca ngươi đâu? Đàm tiểu thi ôm mỹ lệ, đi đến Alan bên người, nhẹ giọng hỏi. Alan thấy mỹ lệ. lại dỗi thân cổ đi xem mỹ lệ đàm tiểu thi ngồi xuống làm á lan có thể thấy mỹ lệ chỉ là đàm tiểu thi hỏi xong á lan trên mặt vẫn là hiện lên một tia mất tự nhiên nàng lẩm bẩm vài tiếng nói ca ca hắn nói hắn một lát liền tới làm ta trước lại đây đàm tiểu thi nhấp môi cười cười nàng ca ca vừa thấy nàng không thấy nhất định sẽ tìm được nơi này tới cho nên nói hắn vãn một ít lại đây cũng là không sai a lan ánh mắt thực mau liền bị mỹ lệ hấp dẫn qua đi nàng nhìn mỹ lệ nói Cái này tiểu hoa nhi thật xinh đẹp. Mỹ lệ chính ăn ngón tay, nàng nhìn Alan kêu hai tiếng, liền vui vẻ mà nở nụ cười. Mỹ lệ càng dài càng giống tả trưởng thành nhất định là một cái Mỹ diễm đại Mỹ nhân. Hơn nữa nàng so nhẹ nhẹ càng ái cười, tinh tình cũng hoạt bát một ít. Nhẹ nhẹ mặt mày cũng là càng ngày càng giống đồ nhi tư, chỉ là nàng tính tình chậm rãi trở nên ăn tính một ít, tựa hồ còn mang theo một ít lạnh nhạt hương vị. Alan nhìn nhìn Mỹ lệ, lại nhìn nhìn nhẹ nhẹ, nói Này hai cái Tiểu Hoa Nhi đều hảo hảo xem, A Lan thích. Đàm Tiểu Thi sờ sờ A Lan đầu, A Lan lúc này tắt nhìn về phía một bên An An tính tính Tiểu Gia Lợi, nàng cắn cắn ngón tay, nói, Gia Lợi cũng rất đẹp, A Lan cũng thích. Tiểu Gia Lợi vừa nghe A Lan nói, lập tức hướng bên cạnh lại xây dịch. Đàm Tiểu Thi nhìn Tiểu Gia Lợi như vậy, nhìn không được cười cười. Thức mau, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều ngủ rồi, Đàm Tiểu Thi cùng Tiểu Gia Lợi đem các nàng thả xuống dưới. Mà tiểu gia lợi buông nhẹ nhẹ sau liền biến thành hình thú đi rồi, không biết đi nơi nào. Đàm tiểu thi mang theo A Lan tới rồi trong viện, cùng A Lan nói chuyện hiếm. 749 chương 749 một người một cái, thập phần hoàn mỹ, 11. A Lan đang đứng ở thích nói chuyện thời điểm, ngày thường hắn chỉ có thể cùng bạch cảnh cùng thành chủ nói chuyện, lúc này khó được thấy đàm tiểu thi, vì thế nàng liền hòa đàm tiểu thơ nói lên một ít nàng sắp tới phát sinh sự, bất quá, cũng phần lớn là nàng ca ca khi dễ nàng từ từ một chút sự tình. đàm tiểu thi nghiêm túc nghe a lan nói nàng tưởng lại quá một năm nàng hai cái khuê nữ hẳn là cũng có thể như vậy cùng nàng lại nhải nói chuyện tẩu tẩu ngươi chừng nào thì cùng a lan về nhà đâu ca ca thập phần tưởng niệm tẩu tẩu nói nói a lan đột nhiên nói đến đàm tiểu thi đàm tiểu thi sửng sốt một chút nàng biết a lan còn có rất nhiều sự tình không rõ cho nên cũng sẽ không cùng a lan so đo nàng chỉ là nói ta không phải a lan tẩu tẩu không biết làm hoa đương a lan tẩu tẩu a lan nguyện ý sao a lan nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ta cũng thích hoa nhưng là ca ca không thích hoa hắn thích tẩu tẩu đàm tiểu thi không biết a lan tại sao lại như vậy nói bất quá tiểu hài tử nói không thể trở thành nàng cười cười nói hoa thực hảo tin tưởng ca ca ngươi sẽ thích thượng nàng cũng sẽ mau chóng cho ngươi mang một cái tẩu tẩu trở về a lan nháy mắt to cái hiểu cái không gật gật đầu bất quá nàng vẫn luôn đối đàm tiểu thi là nàng tẩu tẩu chuyện này hết sức chấm nhất đàm tiểu thi rất thích a lan Hơn nữa Alan không có mẫu thân, cho nên nàng vừa thấy đến Alan liền cảm thấy chính mình tâm trở nên càng thêm mềm mại. Đàm tiểu thi nghĩ tới Alan còn không có ăn qua mì phở, vì thế liền xuống bếp cấp a Alan làm một chén mì. Alan luôn luôn thích đàm tiểu thi làm đồ ăn, càng là đem kia một chén mì ăn đến thập phần sạch sẽ. Bạch cảnh lần này lại đây có chút vãn, hắn lại đây khi Alan đã ăn xong rồi mặt, đang ngồi ở nơi đó xoa bụng. Alan thấy chính mình ca, ca trên mặt tức giận, trong lòng đánh một cái run. Tiếp theo liền chạy tới đàm tiểu thi phía sau. Alan chỉ là lại đây nhìn xem. Đàm tiểu thi nói, nàng đã thật lâu không có ở bạch cảnh trên mặt thấy tức giận, không nghĩ tới, hắn cái này mội không thế nhưng cũng sẽ cùng mội mội sinh khí. Bạch cảnh nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Alan, nói, nàng vẫn luôn không nghe lời, ta mang nàng trở về. Alan tránh ở đàm tiểu thi phía sau, không muốn cùng bạch cảnh trở về. Bạch cảnh không tốt hơn tiến đến kéo Alan. Chỉ là thập phần có uy hiếp lực mà nhìn Alan, nói, mau cùng ta về nhà, ba ba thực lo lắng ngươi. Alan lộ ra nửa khuôn mặt nhìn bạch cảnh, nói, ca ca trở về nói cho ba ba một tiếng là được, ta lại đãi một lát liền trở về. Hai tử lớn chính mình chủ kiến liền nhiều, tuy rằng hiện tại Alan cũng không lớn, nhưng là lại so với phía trước đồng sự rất nhiều. Đương nhiên, đôi khi cũng không nghe lời nói rất nhiều, đây là bạch cảnh thiết thân thể hội. Ngươi hiện tại cùng ta trở về ba ba liền sẽ không sinh ngươi khí. Bạch Cảnh nói, lúc này hắn còn khuyên Alan. Alan lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Ca ca, trong phòng mặt hai cái tiểu oa nhi rất đẹp, ngươi muốn hay không đi xem?" Bạch Cảnh thái độ vẫn cứ cường ngạnh, nói, "Ngươi trước lại đây." Alan tiếp tục lắc đầu. liền ở hai huynh muội rằng có không giới khi, trong phòng đồng thời vang lên lưỡng đạo vang dội tiếng khóc. "Tiểu thơ, hài tử khóc." Tiếng khóc vừa mới vang lên tới, Hưu liền ở trong phòng tiếp đón Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi biết bọn họ sẽ không hống hài tử. bất quá hiện tại hài tử khóc hơn phân nửa là tỉnh ngủ sau nước tiểu cho nên chỉ cần đổi tã các nàng liền sẽ hảo mà hữu kêu nàng hẳn là không nghĩ làm nàng lại đối mặt bạch cảnh đi 750 chương 750 nàng là thai họa một đàm tiểu thi hướng trong phòng bên kia nhìn nhìn mà alan lúc này cũng từ đàm tiểu thi phía sau ra tới bị bạch cảnh cấp ôm qua đi ta đi xem hài tử đàm tiểu thi nói nói nàng liền xoay người phải đi chờ một chút chính là đàm tiểu thi không nghĩ tới Bạch cảnh thế nhưng đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Đàm tiểu thi xoay người, nhìn bạch cảnh. Bạch cảnh nhìn đàm tiểu thi một lát, mới nói, cảm ơn ngươi. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, hắn như thế nào đột nhiên cùng nàng nói cảm ơn, chẳng lẽ là bởi vì A Lan sự tình. Không cần cảm tạ, A Lan thực nghe lời. Đàm tiểu thi nói, ta nghe trưởng lao nói nguyền rủa kia sự kiện. Bạch cảnh nói, còn có, ngươi từng đã cứu A Lan, những cái đó sự tình, hắn đều nhớ rõ. Chính là. Bạch cảnh tính tình luôn luôn nội liễm, lúc này nói ra cảm ơn hai chữ đã đúng là không dễ. Đàm tiểu thi không nghĩ tới hắn là bởi vì chuyện này nói cảm ơn, vì thế nói, không có gì, chỉ có thể nói vận khí tốt đi. Bạch cảnh trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình, hắn nhìn đàm tiểu thi, có một câu ở hắn bên miệng xoay hồi lâu, chính là lại trước sau không có nói ra. Chuyện này đã giải quyết, hắn hỏi lại cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ là, tuy rằng hắn mấy ngày nay không có làm A Lan lại đây. Nhưng là kỳ thật hắn vẫn luôn muốn thấy đàm tiểu thi, hắn chỉ là cưỡng bách chính mình chịu đựng không thấy nàng mà thôi. Lúc này thấy tới rồi, tuy rằng hắn vẫn luôn đang nói muốn mang theo a đi, chính là hắn vẫn là tưởng nhiều xem nàng vài lần, nhiều cùng nàng nói nói mấy câu. Hắn biết hắn thích đàm tiểu thi, chính là, hắn là sẽ không nói ra tới, hắn biết nàng không thích hắn, hắn cũng biết, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn cho tới nay tín ngưỡng. tại kiến. Hắn nhìn đàm tiểu thi, lặng im một lát, rốt cuộc nói ra hai chữ. Đàng tiểu thi gật gật đầu, xoay người vào phòng. Bạch cảnh ôm Alan ra sân, Alan khuôn mặt nhỏ phình phình, ghé vào bạch cảnh trên vai không nói lời nào. Bạch cảnh cũng không nói lời nào, ôn nhuận ngũ quan lúc này nhìn qua có chút trầm thấp. Thằng đến về tới trong nhà, Alan mới trộm nhìn vài lần bạch cảnh, thật cẩn thận nói, ca ca còn ở sinh Alan khí sao. Bạch cảnh vẫn luôn đều có chút tinh thần không chừng, cho nên hắn cũng không có nghe thấy Alan nói. Alan thấy bạch cảnh không để ý tới nàng. cho rằng Bạch Cảnh thật sự còn ở sinh khí, vì thế nàng ôm Bạch Cảnh cổ, Nguyễn Thanh nói, "Kaka, A Lan về sau không hề chính mình chạy loạn, thật sự, Kaka không cần sinh A Lan khí." Bạch Cảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn A Lan cố ý làm bộ đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi biết liền hảo, tiểu tâm lần sau gặp được gia thú." A Lan thấy Bạch Cảnh không hề sinh chính mình khí, cười đến vẻ mặt sáng lạ, nói, "A Lan biết rồi." Bạch Cảnh đem A Lan thả xuống dưới, nói, "Đi thôi." Hồi ngươi nhà ở ngủ đi. A Lan ngoan ngoán gật gật đầu, hướng chính mình nhà ở đi đến. Bạch cảnh xem A Lan vào phòng, hắn mới xoay người trở về chính mình nhà ở. Bạch cảnh trở lại nhà ở sau, trực tiếp đi đến kia dương gỗ trước, từ bên trong lấy ra một trường cuốn lên tới gia thú. Hắn đem gia thú một chút một chút, một chút mở ra, nguyên lai gia thú bên trong cuốn thế nhưng là một chi chúc mũi tên. Hắn cầm kia chúc mũi tên nhìn hồi lâu, lại bắt đầu đi nổi lên thần. Hắn như là dãy rùa hồi lâu, sau đó... Hắn hai tay nắm kia trúc mũi tên, như là muốn đem nó bẻ gây giống nhau, chính là hắn lại vẫn duy trì cái kia động tác, chậm chạp không có hạ thủ được. Hắn mày ninh lên, có chút suy sút mà buông xuống tay. 751 chương 751 nàng là thai họa 2. Hắn trung quy vẫn là luyện tiếp. Bạch cảnh ở trong lòng phỉ nổ chính mình rất nhiều biến, tuy rằng hắn nhất biến biến nói cho chính mình từ bỏ, chính là, hắn vẫn là luyện tiếp. Hắn cứ như vậy nhìn kia trúc mũi tên nhìn hồi lâu, rốt cuộc. lại đem chút mũi tên thập phần thỏa đáng dùng ra thú bao hảo, thả lại trong dương. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ trăm thiên thời điểm, đàm tiểu thi cấp người một nhà an bài một cái tiệc tối, xem như giúp hai đứa nhỏ chúc mừng một chút. Kỳ thật tiệc tối cũng không có gì đặc thù, chỉ là làm rất nhiều ăn ngon, người một nhà vây ở một chỗ ăn một bữa cơm. Đàm tiểu thi nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, hai tử đều từ đồ nhĩ tư cùng tạ ôm nàng chỉ phụ trách ăn, còn có cùng tiểu gia lợi nói chuyện phiếm. Tiểu gia lợi hiện tại đã trưởng cao rất nhiều nguyên bản tròn tròn khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở một ít, nhẹ nhẹ ở mặt mày còn có vài phần cùng hắn có chút giống nhau. Hơn nữa, theo tiểu gia lợi vóc dáng cùng nhau trưởng lên, còn có hắn sức ăn, chính hắn có thể ăn xong một nồi mì sợi, trừ cái này ra, còn muốn thêm hai khối thịt nướng. Mụ mụ, nhẹ nhẹ các nàng khi nào có thể đi à? Đến lúc đó ta hảo mang theo các nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu gia lợi một bên ăn mì sợi, một bên hỏi đàm tiểu thi. Các nàng một tuổi thời điểm không sai biệt lắm liền sẽ đi rồi. Đàm tiểu thi nói. Tiểu gia lợi vừa nghe, tựa hồ có một ít xuất ruột, nói, còn muốn thời gian lâu như vậy à, thư nhãi con thật đúng là không hảo dưỡng. Đàm tiểu thi sờ sờ hắn có chút cuốn đầu tóc, cười nói, đúng vậy, các nàng nhưng không giống các ngươi như vậy hảo dưỡng. Sư tể cùng xà nhãi con nhóm nghe thấy được đàm tiểu thi nói bọn họ hảo dưỡng, đều đồng thời nhìn về phía đàm tiểu thi, trên mặt mang theo một ít đắc ý. Con rắn nhỏ liền ghé vào đàm tiểu thi bên chân, đàm tiểu thi sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Bọn họ liền cảm thấy Mỹ mãn mà phục hạ thân mình, tiếp tục can thiệp. Đang nói thư ngại con không hảo dưỡng, Mỹ lệ tắc bắt đầu khóc lên, mà nhẹ nhẹ nghe thấy Mỹ lệ khóc, cũng đi theo khóc lên. Ta cùng đồ nhĩ tư phân biệt xem xét một chút bọc nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ra thú, các nàng cũng không có kéo nước tiểu, kia nhất định chính là đói bụng. Tới, ta nhìn xem. Ta ngồi đến khoảng cách đàm tiểu thi gần, vì thế đàm tiểu thi liền dối tay tiếp nhận Mỹ lệ. Nàng đây là đói bụng. Đàm tiểu thi thấy Mỹ lệ cái miệng nhỏ lầm bẩm liền biết nàng là đói bụng. Nàng một tay ôm Mỹ Lệ, dùng mặt khắc một bàn tay tiếp nhận nhẹ nhẹ, nói, ta đi vào huy mãi. Vốn dĩ ở bạn nữ trước mặt huy mãi nàng hiện tại đã luyện ra, bất quá ở hài tử trước mặt huy mãi nàng vẫn là cảm thấy quái quái, cho nên nàng liền ôm hai đứa nhỏ trở về nhà ở. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ăn qua mãi liền đều ngủ rồi, vì thế đàm tiểu thi liền chính mình một người ra tới. Các nàng ngủ, hưu hỏi, đàm tiểu thi gật gật đầu, này hai đứa nhỏ rắc đều tương đối nhiều. Ăn xong rồi mãi tổng muốn ngủ một thời gian. Lại đây lại ăn một chút đồ vật. Hưu tiếp đón đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi lại ngồi xuống. Hưu liền lại cho nàng thịnh một chén mì. Tiểu thơ, trong nhà không phải còn có rượu không? Ngươi như thế nào không có uống? Ta nhớ tới đàm tiểu thi trước kia rất thích uống rượu. Hôm nay như vậy nhật tử, uống chút rượu mới cảm thấy tương đối hảo đi. Ta còn muốn uy hài tử, không thể uống rượu. Các ngươi nếu là tưởng uống liền lấy lại đây uống đi. Đàm tiểu thi nói. Ta lắc lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước uống say rượu bộ dáng, cho nên, vẫn là thôi đi. ngươi uống ít một ít hẳn là không có gì sự. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi lắc đầu, cười nói, ta không có như vậy đại rượu nghiện. 752 chương 752 nàng là thai họa, ba. Chẳng lẽ nàng ở nàng bạn lưu trong lòng chính là một cái tiểu quỷ sao? Đàm tiểu thi có một ít bất đắc dĩ. Cuối cùng, đàm tiểu thi vẫn là không có uống rượu, ngược lại hưu đem rượu lấy ra tới uống lên một ít. Kết quả, hưu tiểu lượng muốn so tà còn kém, kia quả thực chính là một ly đảo. Đàm tiểu thi vô ngữ, như thế nào bọn họ một đám như vậy cường tráng nam nhân, tiểu lượng lại kém như vậy đâu. Hưu uống lên hai chén rượu, khuôn mặt tuấn tú liền trở nên đỏ bừng, hưu vốn dị uống liền mau, đàm tiểu thi còn không có phục hồi tinh thần lại, hưu liền đông một tiếng từ ghế trên rất đi xuống, ngưỡng mặt nằm ở trên mặt đất. Này tiếng vang đem đàm tiểu thi hoảng sợ, kết quả vừa thấy là hưu, đàm tiểu thi liền nở nụ cười sợ hai đánh thức trong phòng hai đứa nhỏ đàm tiểu thi không dám cười đến quá lớn thanh người khác thấy hưu như vậy cũng nhịn không được cười cười lão đại lão nhị đem các ngươi ba ba lộng về phòng tử đi làm hắn hảo hảo ngủ đi đàm tiểu thi khỏe môi vẫn cứ mang theo cười cùng lão đại lão nhị nói lão đại cùng lão nhị vừa mới bị hưu kia một chút sợ tới mức đã từ trên mặt đất đứng lên bọn họ gật đầu một cái sau đó lão nhị cùng hưu đem hưu cùng tới rồi lão đại trên lưng hai người mang theo hưu trở về nhà ở Đàm Tiểu Thi nhìn nhìn mặt khác ba người, đồ nhị tư tiểu lượng còn có thể, ta tiểu lượng nàng cũng biết, chỉ có Lọ Cờ, nàng còn không biết. Tính, dứt khoát hôm nay coi như làm là thử một lần tiểu lượng nhật từ đi. Nghĩ như vậy, Đàm Tiểu Thi liền đổ một chén rượu, đưa cho Lọ Cờ, nói, Lọ Cờ, ngươi nếm thử, này rượu thực hảo uống. Lọ Cờ nhìn Đàm Tiểu Thi, hắn vốn dĩ đối mấy thứ này cũng không có cái gì hứng thú, nhưng đây là Đàm Tiểu Thi tự mình cho hắn đảo, hắn liền nhất định phải uống. Vì thế. Lò cờ tiếp nhận thạch chén, mấy khẩu đem một chén rượu làm. Lò cờ mặt không đổi sắc mà đem thạch chén đưa cho đàm tiểu thi, còn nói một câu, nói, ân, hương vị sắc thật thực độc đáo. Đàm tiểu thi không có tiếp thạch chén, mà là lại cấp lò cờ đổ một chén. Lò cờ nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, hai lời chưa nói liền đem này một chén rượu lại làm. Vì thế, đàm tiểu thi liền một chén lại một chén, đem cái bình rượu đều cấp lò cờ uống lên. Mà lò cờ sắc mặt lại không có biến một chút. Thậm chí mày đều không có nhăn một chút. Đàm tiểu thi nhìn chằm chằm lỏ cờ nhìn một lát, nghĩ thầm, trước một cái tiểu lượng thiển doan người, cái này tắt tiểu lượng sâu đến doan người. Lò cờ sắc mặt vẫn luôn chứa biến, ăn qua cơm, hắn còn đem sân thu thập, như vậy giống như là không có uống qua rượu giống nhau. Chỉ là, nhìn nhìn, đàm tiểu thi cảm thấy không quá thích hợp. Lò cờ tuy rằng nhìn qua hết thể bình thường, nhưng là hắn như thế nào đem thạch chén cùng dư lại thịt đều cấp vẫn, ngược lại đem xương cốt lấy vào phòng bếp. Đàm tiểu thi cảm thấy không quá thích hợp, liền đi theo lỏ cờ vào phòng bếp, kết quả, nàng thấy lỏ cờ đem ăn dư lại rác rưởi toàn bộ mà ném vào trong nồi, còn đem nồi cấp che đậy. Đàm tiểu thi muốn tiến lên nhắc nhở hắn một chút, mà lỏ cờ tắt vừa lúc xoay người, hắn thấy đàm tiểu thi khi tựa hồ Trinh lăng một lát, mới bước chân vững vàng mà đi đến đàm tiểu thi bên người, nói, tiểu thơ, ngươi nói bụng sao, ta làm cơm, một lát liền hảo. Vẻ mặt của hắn cùng thường lui tới vô dị, thậm chí ánh mắt đều là thanh minh. chính là cố tình hắn làm sự tình lại không bình thường. Đàm tiểu thi âm thầm thở dài một hơi, lò cờ này say rượu phong cách thật đúng là không giống người thường A. Ngươi phải cho ta ăn cái gì, những cái đó xương cốt sao. Đàm tiểu thi vẻ mặt dở khóc dở cười biểu tình. Lò cờ không rõ đàm tiểu thi nói, hắn còn chính mình quay đầu lại nhìn nhìn. 753 chương 753 nàng là thai họa. 4. Hơn nữa, ta vừa mới cơm nước xong, ngươi không nhớ rõ. Đàm tiểu thi nói, Lò cờ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn đàm tiểu thi, nói, ngươi chừng nào thì ăn cơm. Đàm tiểu thi khỏe miệng kéo kéo, nàng tiến lên đỡ lấy lọ cờ, nói, đi thôi, ta mang ngươi trở về ngủ. Lọ cờ đem tay đắp đang nói tiểu thơ trên tay, nói, ta không đây, còn không nghĩ ngủ, tiểu thơ, ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Đàm tiểu thi nhưng không yên tâm cái dạng này làm lọ cờ đi ra ngoài, vì thế nàng khuyên nói, hôm nay một ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi về trước ngủ, chờ ngày mai lại đi được không. Lò cờ vừa nghe đàm tiểu thi mệt mỏi, một tay đem đàm tiểu thi ôm lên, hơn nữa vẫn là tiêu chuẩn công chúa ôm. Đàm tiểu thi vội ôm lò cờ cổ, lò cờ nói, kia hảo, chúng ta trở về ngủ. Lò cờ ôm đàm tiểu thi trở về nhà ở, chỉ là ở nhìn thấy ta khi, hắn con ngươi lập tức bị lên, cả người đều tản mát ra nguy hiểm hương vị. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Lò cờ lệnh một chương khuôn mặt tuấn tú, hỏi đến ta đều ngây ngẩn cả người. Ta nhìn về phía đàm tiểu thi. Hướng về phía đàm tiểu thi chớp chấp mắt. Đàm tiểu thi thật là bội phục lọ cờ, hắn đã xây thành cái dạng này, nhưng là hắn ôm nàng đi đường đều không có một chút không xong, như vậy, thật sự không giống như là uống rượu uống nhiều quá người. Đàm tiểu thi sợ hãi lò cờ cùng ta thật sự đánh lên tới, vì thế, nàng ôm lỏ cờ cổ, nói, hắn là bạn lữ của ta à, lọ cờ, ngươi uống nhiều, mau ngủ đi. Bạn lữ, lọ cờ khó hiểu nói, ngươi chừng nào thì nhiều một cái bạn lữ, ta như thế nào không biết. Lò cờ nói, cặp kia màu tím ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng mà nhìn ta, như là thật sự muốn đại đánh một trận bộ dáng. A, lò cờ, ta mệt mỏi quá a, mau buông ta xuống, ta muốn đi ngủ. Đàm tiểu thi thấy hai người chi gian ngọn lửa tràn ngập, vì thế đàm tiểu thi liền đột nhiên mở miệng nói. Lò cờ nhìn chằm chằm ta nhìn một lát, sau đó đem đàm tiểu thi thả xuống dưới. Đàm tiểu thi được tự do, chính là nàng không nghĩ làm lò cờ cùng ta đánh lên tới, vì thế nàng một phen nắm lấy lò cờ tay, nói, ngươi bồi ta ngủ. Lỏ cờ vẫn luôn đều lạnh nhạt biểu tình trở nên nhu hòa xuống dưới, vì thế hắn liền đang nói tiểu thơ bên người nằm xuống. Đàm tiểu thi nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu nàng trộn hướng lỏ cờ nhìn lại, lúc này lỏ cờ rốt cuộc ngủ rồi, đàm tiểu thi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm tiểu thi nghĩ thầm, về sau nhất định không thể làm lọ cờ uống rượu, ra hỏa này uống xong rồi rượu thật là quá dò người. Ngày hôm sau, lọ cờ đem hôm nay buổi tối sự tình đều đã quên, hơn nữa chết sống không thừa nhận đó là chính mình làm. Đàm tiểu thi cũng bất hòa hắn nói cái gì, chỉ là muốn hắn không cần lại uống rượu. Kết quả, lò cờ lại yêu rượu hương vị cùng cảm giác, tiếp được mấy ngày, hắn lại uống xong rượu, chỉ là lần này hắn cũng không có không nhận biết tà, mà là không quen biết đồ nhị tư, còn kém điểm cùng đồ nhị tư đánh lên tới. Thứ nay về sau, lò cờ liền hoàn toàn cùng rượu vô duyên. Bởi vì đàm tiểu thi không dám làm lò cờ uống rượu. Đàm tiểu thi thật đúng là chưa thấy qua uống xong rượu giống lò cờ giống nhau người. Bộ dáng của hắn nhìn qua không có một chút men say, chính là thần trí lại hỗn loạn. Nhưng là hắn không xảo cũng không náo, ngủ rồi sau thì tốt rồi, này thật đúng là kỳ quái thực. Bất quá làm đàm tiểu thi may mắn chính là, lọ cờ uống say sau còn nhớ rõ nàng, bằng không nàng thật sự sợ hãi lọ cờ chạy ra đi, sau đó lại phát sinh một ít sự tình gì. Từ khi vệ tâm quả sự tình hạ màn sau, trong bộ lạc liền lại an ổn một thời gian, chỉ là đàm tiểu thi nhưng vẫn không có đã quên kia sự kiện. 754 chương 754 nàng là thai họa nam. Quả nhiên, không bao lâu, phệ tâm quả kia chuyện di chứng liền ra tới. Chỉ là làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, lần này đầu mâu trực tiếp nhắm ngay bọn họ. Trong thành thú nhân đều ở truyền bọn họ trong bộ lạc tới thai họa cho nên trong bộ lạc mới có như vậy nhiều thú nhân phát điên. Mà bộ lạc mới tới người, cũng chỉ có bọn họ một nhà. Cho nên, này rõ ràng là nhằm vào bọn họ tới. hơn nữa. Kia trưởng lao phía trước cũng nói qua, người nọ rất có thể đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Đàm tiểu thi biết chuyện này thời điểm mãn thành người đều ở lặng lẽ nghị luận, bọn họ có người thậm chí còn đem phía trước chết đi giống cái cũng quái ở bọn họ trên đầu. Hơn nữa đàm tiểu thi sinh hai cái thư nhãi con, bọn họ phía trước còn nói đó là hảo dấu hiệu, chính là hiện tại lại thay đổi, bọn họ đều ở trong tối nghị luận đàm tiểu thi là yêu quái, và không như thế nào sẽ một lần sinh ra hai cái thư nhãi con đâu. Đàm tiểu thi đối bên ngoài những cái đó đồn đái chỉ cảm thấy không thể hiểu được lại không thể nói lý. Hơn nữa, còn có người nói, đàm tiểu thi bọn họ ở chỗ này, sẽ lại lần nữa cấp tòa thành này mang đến tai nạn. Có lẽ là vì cùng bọn họ nói tương hô ứng, vài ngày sau, thật sự lại đột nhiên xuất hiện một hồi tai nạn. Dương Dậm đột nhiên xuất hiện nạn sâu bệnh, tảng lớn tảng lớn sâu hướng bộ lạc mà đến, những cái đó sâu trải qua địa phương cơ hồ cái gì đều không dư thừa, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật. đều bị gặm đến chỉ còn lại có một cái cái giá. Trong thành bắt đầu đề phòng lên, bọn họ một bên ở phòng bị những cái đó sâu, một bên cũng đang nói này có thể hay không chính là đàm tiểu thi bọn họ mang đến thai nạn. Sau lại, đàm tiểu thi nghe nói, thành chủ cùng trong thành các thú nhân nói, làm cho bọn họ không cần lung tung suy đoán, hơn nữa hắn còn đem đàm tiểu thi lấy ra tinh thạch cứu những cái đó nổi điên thú nhân sự tình nói, vì thế, bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí mới ngừng nghỉ một ít. Chỉ là... Đương những cái đó sâu khoảng cách bộ lạc càng ngày càng gần khi, trong bộ lạc thú nhân có lẽ là bởi vì sợ hãi, còn có một ít thú nhân lại đây thỉnh cầu đàm tiểu thi bọn họ rời đi bộ lạc. Xem ra, bọn họ vẫn là cho rằng đàm tiểu thi sẽ cho bọn họ mang đến bất hạnh. Những cái đó thú nhân tuy rằng bị nàng bạn lữ nhóm cấp đuổi đi ra ngoài, chính là đàm tiểu thi trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần bất an. Thanh chủ biết đến sự tình muốn nhiều một ít, cho nên hắn sẽ không tin tưởng bên ngoài những cái đó đồn đãi hắn còn lại đây làm đảm tiểu thi bọn họ an tâm ở chỗ này đãi đi xuống không cần lý bên ngoài sự tình Thanh chủ còn nói nạn sâu bệnh bọn họ phía trước cũng phát sinh quá đến lúc đó chỉ cần đại ở trong phòng không ra đi đem phòng ốc nhắm chặt sâu là vào không được cho nên hắn cũng làm đảm tiểu thi bọn họ không cần lo lắng vì ứng đối nạn sâu bệnh trong thành thú nhân bắt đầu chữ hàng lương thực đảm tiểu thi bọn họ một nhà cũng chữ hàng đại lượng đồ ăn còn có một ít là thủ đảm tiểu thi tưởng Nếu có thể làm những cái đó sâu thay đổi phương hướng thì tốt rồi, hoặc là, nghĩ cách đem chúng nó đều giết, như vậy cũng đỡ phải chúng nó nguy hại rừng rậm. Trong thành bầu không khí khẩn trương lên, ta đi bên ngoài xem qua, hắn phòng trừng, những cái đó sâu lại quá hai ngày liền sẽ lại đây. Hôm nay, đàm tiểu thi làm ta bắt mấy chỉ kia sâu trở về, đàm tiểu thi cẩn thận nghiên cứu một chút kia sâu, này sâu cái đầu không nhỏ, lớn lên có chút giống châu chấu, là nàng không có gặp qua. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ ở thời cổ cổ nhân là như thế nào thống trị nạn sâu bệnh, vì thế nàng liền muốn dùng hỏa thử một lần. Kết quả, này đó sâu thấy hỏa trực tiếp phát tới, cuối cùng, đều bị thiêu chết. hết. Đàm tiểu thi nghĩ tới một cái chủ ý, nàng lập tức đi thành chủ trong nhà, đem ý nghĩ của chính mình cùng thành chủ nói. Thành chủ vừa nghe liền lập tức mang theo thủ hạ thú nhân bắt đầu hành động lên. 755 chương 755 nàng là thai họa. 6. Kỳ thuật phương pháp rất đơn giản. Ở những cái đó sâu đi tới phương hướng tả hữu hai cái phương hướng đào ra hai điều mương ra tới, sau đó lại ở mương điểm thượng hỏa, hơn nữa hỏa thế muốn đại. Những cái đó sâu giống thiêu thân giống nhau thích ánh sáng, cho nên, chúng nó thấy đống lửa sau liền sẽ vọt vào đống lửa. Gần nhất như vậy có thể đem những cái đó sâu giết chết, thứ hai cũng có thể thay đổi chúng nó phương hướng, đem dư lại sâu phân tán khai. Thành chủ mang theo thủ hạ thú nhân dùng một ngày thời gian liền đào hảo mương, điểm hào hỏa, tới rồi buổi tối trời tối thời điểm. những cái đó sâu vừa lúc bay lại đây. Bọn họ không dám ở kia phụ cận dừng lại, vì thế làm tốt này, đó sau thành chủ bọn họ liền đã trở lại, chỉ là ta lại bay qua đi, đi nhìn nhìn tình huống. Ta thực mau trở về tới, hắn trên mặt mang theo cười, nói, nhưng cái đó sâu hẳn là quá không tới, liền tính lại đây, cũng chỉ là rất ít một bộ phận, tạo thành không được nhiều đại uy hiếp. Đàng Tiểu Thi vừa nghe thập phần cao hứng, trận này nguy cơ hẳn là liền tính là hóa giải. Tiểu thơ, ngươi thật là quá thông minh. Hữu đem Đàm Tiểu Thi ôm chặt, đang nói tiểu thơ trên mặt hôn một cái. Đàm Tiểu Thi cười lau lau mặt, nói: "Kỳ thật cũng không có gì, ngươi mau thả ta ra, đều phải bị ngươi làm chết." Hữu cười tủm tỉm mà buông ra Đàm Tiểu Thi, sau đó, sắc mặt của hắn lại trầm xuống, dưới, nói: "Lúc này xem những cái đó thú nhân còn nói cái gì, bọn họ nếu là dám lại nói bậy, làm ta thấy một cái ta đánh một cái." Mặt khác ba người nghe xong Hữu nói, bọn họ tuy rằng không có phụ họa, Nhưng là bọn họ biểu tình cũng đã biểu lộ bọn họ là tán đồng hưu lời nói. Mấy ngày nay những cái đó các thú nhân ở sau lưng nói rất nhiều không dễ nghe lời nói, đặc biệt là nhằm vào đàm tiểu thi, bọn họ bất quá là ở nhẫn mại mà thôi. Chuyện này qua đi, nếu lại làm cho bọn họ nghe thấy một chút đối đàm tiểu thi bất lợi nói, bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Ngay hôm sau, trong bộ lạc thú nhân đều tránh ở trong nhà không dám ra khỏi phòng, chỉ là bọn hắn đợi một ngày cũng không thấy những cái đó sâu lại đây, mặc dù lại đây. cũng chỉ là linh tinh mấy chỉ. Thanh chủ nghĩ đến hẳn là bọn họ phương pháp hiệu quả, vì thế liền mang theo mấy cái thân thủ linh hoặc thú nhân đi bọn họ đảo mương kia địa phương nhìn nhìn. Quả nhiên, mương rất nhiều chết đi sâu, đương nhiên, rất nhiều sâu đã bị thiêu đến hôi đều không còn. Bọn họ lại hướng mặt khác địa phương nhìn nhìn, phát hiện dư lại rất nhỏ một bộ phận may mắn còn tồn tại sâu đã tách ra đi mặt khác hai cái phương hướng, sẽ không đi trong thành. Những cái đó các thú nhân thập phần kích động, Sau khi trở về liền đem tin tức tốt này nói cho trong thành các thú nhân. Hơn nữa, đang nói xong tin tức tốt này sau, bọn họ còn cố ý nói, tin tức này là Đàm tiểu thi nghĩ ra được. Trong thành thú nhân vừa nghe cái này chủ ý là Đàm tiểu thi ra, phía trước có nói qua Đàm tiểu thi nói bậy thú nhân liền cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Phía trước cũng không biết là ai biểu đặt, còn nói cái kia mới tới giống cái là thai họa, sẽ liên lụy cả tòa thành thú nhân, ta xem nhất định là có nhân đấu kỵ nàng lớn lên đẹp. Mới cố ý nói như vậy. Thú nhân giáp nói. Đúng vậy đúng vậy, ta phía trước liền không tin những lời này đó, như vậy vừa thấy, đã nói lên ta là cỡ nào sáng suốt ta. Thú nhân đã nói. Vì thế, hắn thành công thắng tới rất nhiều xem thường. Những cái đó các thú nhân lập tức giải tán, mà lời đồn ở sự thật trước mặt cũng tự sụp đổ. Lúc sau mấy ngày, trong thành có rất nhiều thú nhân hướng đàm tiểu thi trong nhà tặng đồ, lương thực các rượu trái cây gì đó, làm đàm tiểu thi thập phần không thích hứng. 756 chương 756 nên ra tay. Một Nạn sâu bệnh sự tình qua đi, trong thành không còn có người lại nói đàm tiểu thi bọn họ người một nhà là thai họa, mà tùy theo mà đến liền đến trong thành đống lửa tiết. Vốn dĩ trong thành đống lửa tiết còn muốn ở một tháng sau, chỉ là bởi vì lần này bọn họ tránh thoát nạn sâu bệnh, trong thành các thú nhân đều thập phần cao hứng, cho nên liền đem đống lửa tiết trước tiên. Đàm tiểu thi phía trước ở mặt khác trong bộ lạc nhưng cái đó bộ lạc cũng sẽ có cùng loại hoạt động. Này đó hoạt động trừ bỏ làm giống cái lựa chọn bạn lữ, cũng có thể đủ xúc tiến trong thành các thú nhân chính là hài hòa ở chung, làm cho bọn họ lẫn nhau hiểu biết hiểu biết một ít. Mà lần này thành chủ tự mình lại đây thỉnh bọn họ một nhà qua đi, vì thế bọn họ toàn ra liền cũng đi tham gia. Cái này đống lửa trích nội dung chính so đàm tiểu thi phía trước tham gia quá đại hình hoạt động đều đồ sộ, ở một cái rộng mở trên đất trống, đã dâng lên từng đống đống lửa, từng nhà các thú nhân đã qua tới rất nhiều. tia trường hợp thập phần náo nhiệt Các thú nhân không chỉ có chỉ ở chính mình người nhà phụ cận hoạt động, bọn họ còn sẽ đi mặt khác thú nhân nơi đó đi trò chuyện. Nơi này các thú nhân chính là ở chung sắc thật muốn so bên ngoài có nhân tình vị một ít. Đàm tiểu thi bọn họ lại đây khi những cái đó các thú nhân đều đỉnh chỉ nói giỡn, sôi nổi hướng bọn họ xem ra. Nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi bị nàng bốn cái bạn lữ nhóm vây quanh, chỉ là vẫn cứ ngăn cản không được những cái đó các thú nhân tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mà làm những cái đó các thú nhân giật mình không chỉ là bởi vì đàm tiểu thi lớn lên đẹp, còn có chính là bởi vì bọn họ có như vậy nhiều nhãi con. Bọn họ cả gia đình mê mông quần cuộn mà đến, hơn nữa trong lòng ngực còn ôm hai cái thư nhãi con, kia trường hợp cũng thật sự là chẳng uống. Những cái đó các thú nhân chính là ánh mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, thẳng đến bọn họ tới rồi chính mình đóng lửa biên, vẫn cứ có thú nhân ở hướng bên này xem, còn có thậm chí đứng lên hướng bên này xem. Đàm tiểu thi bọn họ toàn ra lại đều là bình tĩnh tự nhiên, thật giống như căn bản không có như vậy nhiều người xem giống nhau. bọn họ toàn ra đống lửa liền ở thành chủ ra đống lửa phụ cận. bởi vì mấy ngày hôm trước vì ứng đối nạn sâu bệnh trong thành thú nhân mỗi nhà mỗi hộ đều tồn rất nhiều lương thực, cho nên lần này đống lửa tiết hơn phân nửa chính là dùng những cái đó nguyên liệu nấu ăn, mà trừ bỏ những cái đó mỗi nhà cũng đều phân rượu trái cây. bọn họ ngồi xuống sau đàm tiểu thi liền giúp đỡ hưu bắt đầu thịt nướng, đống lửa liền phóng một ít trái cây. nhãi con nhóm tuy rằng không thích ăn. Chính là lại cũng chỉ là coi như nghiến răng Thức mau, những cái đó Các thú nhân càng ngày càng nhiều Trung quanh cũng càng thêm náo nhiệt lên Đàm tiểu thi bọn họ tới không bao lâu Thành chủ một nhà liền tới rồi Bạch cảnh ôm a lan đi ở thành chủ phía sau a lan ở nhìn thấy bọn họ Thời điểm đôi mắt rõ ràng sáng ngời Bất quá nàng bị bạch cảnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vì thế liền không có động Đàm tiểu thi cùng thành chủ đánh một tiếng tiếp đón Thành chủ lại đây sau Yến hội liền chính thức bắt đầu rồi Kỳ thật tiến hội chủ yếu hoạt động cũng không phi chính là độc thân giống được quyết đấu, nếu bọn họ may mắn bị cái nào giống cái coi trọng, như vậy bọn họ liền có thể thoát khỏi độc thân. Đàm tiểu thi bọn họ ngồi vị trí khoảng cách quyết đấu đài không xa, tầm mắt vừa mới thích hợp. Ở thành chủ tuyên bố quyết đấu bắt đầu khi, rất nhiều thú nhân liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ lần đầu tiên thấy như vậy náo nhiệt trường hợp, đều thành thật đại ở đổ nhĩ tư cùng tà trong lòng ngực, ngập nước mắt to nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. đối hết thể đều thập phần tò mò. Đam tiểu thi thỉnh thoảng giúp các nàng sắt một sát chạy xuống tới nước miếng, thỉnh thoảng xem một cái quyết đấu đài. 757 trăm chương 757 nên ra tay. Hai sư thể nhóm tiểu gia lợi còn có tiểu ly đều hứng thú bừng bừng mà nhìn quyết đấu đài, giống được trời sinh đều yêu chiến. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng lớn một ít, cho nên quyết đấu đấu thập phần cảm thấy hứng thú. Đến nỗi xa nhãi con, bọn họ bây giờ còn nhỏ, quyết đấu đấu cũng không có như vậy đại là thú, chỉ là xem một cái náo nhiệt. thịt nướng hào sau, đàm tiểu thi cùng hưu đem thịt thiết hảo đặt ở mâm, người một nhà liền uống chút rượu ha ha thịt, thuận tiện nhìn xem quyết đấu, đảo cung coi như là hạng nhất giải trí. chỉ là, hưu cùng lỏ cờ đàm tiểu thi đều nhìn không cho bọn họ uống nhiều, đặc biệt là lỏ cờ, nàng chỉ cần lỏ cờ uống lên một chén rượu, lỏ cờ cũng nghe đàm tiểu thi nói, khỏe môi hơi hơi cầu lấy, một chén uống rượu thời gian rất lâu, chỉ là thỉnh thoảng nhấp một ngụm, là cái kia giống được. chỉ là, hưu đột nhiên ra tiếng. Đàm Tiểu Thi cũng hướng quyết đấu đài nhìn lại, Đàm Tiểu Thi chỉ nhìn thấy quyết đấu trên đài là hai chỉ lão hổ ở quyết đấu, mà nàng cũng không có nhìn ra Hữu nói chính là ai. Chính là con rắn nhỏ an ngủng trứng chim cái kia, Hữu nói. Đàm Tiểu Thi minh bạch lại đây, chỉ là nàng lại lần nữa hướng trên đài nhìn lại, nhìn một lát, nói, là cái nào? Trên đài hai chỉ lão hổ, nàng căn bản là nhận không ra. Là cái kia hình thể lớn hơn một chút, Hữu nói. Đàm Tiểu Thi gật đầu một cái, mà lúc này trên đài đúng là hình thể đại kia chỉ lão hổ chiếm hưu ưu hư thế. Đàm tiểu thi đối cái kia giống được cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng bạn lữ nhóm không biết vì cái gì, giống như đột nhiên quyết đấu đấu tới hứng thú. một đám đều nghiêm túc mà nhìn quyết đấu đài. quyết đấu thực mo liền kết thúc, là cái kia hình thể đại giống được thắng. Đàm tiểu thi giúp nhẹ nhẹ lau nàng nhổ ra một cái nước miếng phao phao, liền lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, mà lúc này kia giống được tắc đã đi xuống quyết đấu đài, biến thành hình người, mặc vào da thú, đi vào trong đám người. Quả nhiên, người nọ chính là cái kia tô tây người theo đuổi. Hiệu nói, đàm tiểu thi chỉ nhìn thấy kia thú nhân đi vào đám người, cũng không có thấy hắn đi tới tô tây bên người. Dù sao đều đã qua đi, chúng ta cũng không bị tổn hại gì, quản hắn là ai người theo đuổi đâu. Đàm tiểu thi không chút nào để ý địa đạo. Hiệu thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Tuy rằng đàm tiểu thi vốn dĩ liền không có đem kia chuyện để ở trong lòng, hơn nữa kia chuyện cũng là bởi vì con rắn nhỏ khiến cho. nhưng là bọn họ lại vẫn cứ không thể gặp đàm tiểu thi chịu một đinh điểm bị khuất cho nên bọn họ mới đối kia thú nhân phá lệ chú ý chút chỉ là đàm tiểu thi đối những người khác không có hứng thú nhưng là những người khác lại đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú lúc này một cái thú nhân đi đến bọn họ đóng lửa trước ngồi xuống hắn xem đều không có xem mặt khác bốn cái cả người mạo khí lạnh giống được thẳng tóc nhìn đàm tiểu thi nói giống cái ta có thể làm ngươi bạn lữ sao đàm tiểu thi mới vừa ăn một miếng thịt nàng đem thịt nuốt xuống nói ta không nghĩ kết lữ giống đực cũng không có rời đi hắn tiếp tục nói ngươi suy xét một chút ta đi ta thực có khả năng Trung quanh bốn cái nam nhân trên người hơi thở như là có thể đem người đồng chết giống nhau chỉ là kia nam tử vẫn còn không thèm nhìn mặt không đổi sắc đàm tiểu thi không cấm ở trong lòng âm thầm bội phục hắn nhưng là nàng vẫn cứ nói xin lỗi thú nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát trong ánh mắt hiện lên một kia thất vọng kia thú nhân thấy đàm tiểu thi thái độ kiên quyết vì thế hắn cũng chỉ có thể rời đi kia thú nhân đi rồi, trung quanh độ ấm cũng dần dần tăng trở lại, đàm tiểu thi tiếp tục bình tĩnh mà ăn thịt, nàng chung quanh kia bốn tôn khắc băng cũng bắt đầu hoạt động lên, cũng không có để vừa mới cái kia thú nhân sự tình. 758 chương 758 nên ra tay, 3. Chỉ là, không khí vừa mới hòa hoãn, lại có hai cái thú nhân lại đây, bọn họ đều là muốn hòa đàm tiểu thơ kết lữ. Đàm tiểu thi nhất nhất cự tuyệt bọn họ, kia hai cái thú nhân lại ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Trung quanh không khí tựa hồ lại lạnh xuống dưới. Nếu lại có người tới, tiểu thơ ngươi cũng không cần cùng bọn họ nhiều lời. Chỉ cần bọn họ có thể đánh quá chúng ta, chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội. Ta cười tủm tỉm địa đạo. Đàm tiểu thi cười gật đầu, nói, ừ, cái này chủ ý không tồi. Mà bọn họ mới vừa nói không có bao lâu thời gian, lại có một cái thú nhân tới. Đàm tiểu thi làm ra một bộ không có chủ kiến thật cẩn thận bộ dáng. Nhìn nhìn chung quanh bạn lữ, nói, bạn lữ của ta nhóm nói. Muốn làm bạn lữ của ta cần thiết muốn đánh thắng bọn họ. Cho nên, ngươi hiểu. Kia thú nhân nhìn nhìn bọn họ bốn người, xám xịt mà đi rồi. Vì thế, lúc sau lại có người lại đây, đàm tiểu thi liền đều dùng chính là biện pháp này, hiệu quả thập phần hảo. Lại lúc sau, liền không có thú nhân lại đây. Các ngươi uy lực thật đúng là đại A, xem đem bọn họ dọa. Đàm tiểu thi nghĩ đến rời khỏi những cái đó thú nhân, không cấm cười nói. Ta cười đến đắc ý, nói, đó là tự nhiên. Ta phỏng chừng về sau ngươi đều sẽ không lại có bạn lữ. Cho dù có người thật sự đem các ngươi đều đánh bại, ta cũng sẽ không lại có bạn lữ. Đàm tiểu thi nói, sau đó, nàng lại ở trong lòng bồi thêm một câu, bốn người đã cũng đủ ta ứng phó, lại nhiều nói, nàng liền thật sự ăn không tiêu. Đàm tiểu thi nói rõ ràng làm kia bốn người đều cảm thấy tâm tình sung sướng, ta cười nói, bất quá, chúng ta bốn cái nếu là liên thủ, phỏng chừng không có có người có thể đánh bại chúng ta. Đàm tiểu thi cười cười, ăn một ngụm thịt, không nói gì. Lúc này, vẫn luôn đang xem bọn họ Alan rốt cuộc được đến cho phép, chạy tới. Nàng ngồi vào đàm tiểu thi bên người, đầu tiên là nhìn nhìn tiểu gia lợi, sau đó lại nhìn nhìn nàng bên cạnh nhẹ nhẹ, nói, tẩu tẩu, ca ca ta so với bọn hắn đều lợi hại. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, Alan nói hẳn là phía trước tới phải làm nàng bạn lựa những cái đó giống được đi. Đàm tiểu thi minh bạch lan ý tứ, nàng đưa cho Alan một miếng thịt, nói, ăn một miếng thịt, nếm thử chúng ta thịt cùng các ngươi thịt có phải hay không giống nhau hương vị a lan đối ăn luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt đặc biệt vẫn là đảm tiểu thi cho nàng ăn vì thế nàng đã sớm đã quên vừa mới lời nói tiếp nhận thịt bắt đầu mở miệng ăn lên ăn ngon sao đảm tiểu thi nói a lan gật gật đầu còn liếm liếm ngón tay đảm tiểu thi cười cười lại cho nàng một khối a lan một bên ăn thịt ánh mắt nhưng vẫn ở tiểu gia lợi trên người nó cũng may tiểu gia lợi ngồi đến khoảng cách a lan có một ít khoảng cách Bằng không tiểu ra lợi nhất định sẽ chịu không nổi chạy. Mà đúng lúc này, bên cạnh thạch chén đột nhiên bị đánh nghiêng, đàm tiểu thi vừa thấy, chỉ thấy ba điều xà nhãi con đang ở nơi đó quay cuồng không ngừng. Bọn họ uống lên một ít rượu. Lò cờ nói. Đàm tiểu thi thấy xà nhãi con nhóm dị thường hưng phấn, bọn họ trên mặt đất lăn lăn, sau đó liền lung lay mà bỏ đi rồi. Lò cờ, đi xem bọn họ đi. Đàm tiểu thi thấy con rắn nhỏ nhóm đi rồi, có chút lo lắng. Lò cờ gật đầu một cái, đứng lên. Hướng con rắn nhỏ biến mất phương hướng đi. Quả nhiên, nay tiểu lượng là tùy bọn họ phụ thân A. mụ mụ, chúng ta cũng đi chơi chơi. Tiểu gia lợi cùng sư tể nhóm cũng đều nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi thấy này phụ cận nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ trước kia cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, vì thế nói, đi thôi, bất quá chỉ có thể ở phụ cận chơi, biết không? Biết. Tiểu gia lợi lên tiếng, cùng sư tể còn có tiểu ly cùng nhau đi rồi. 759 chương 759 nên ra tay, 4. Nguyên bản tràn đầy toàn ra đi rồi hơn phân nửa, tức khắc có vẻ quảng cu é một ít. Alan làm như thập phần hâm mộ tiểu gia lợi bọn họ có thể đi ra ngoài chơi, chỉ là nàng là thư nhãi con, hơn nữa ca ca cùng phụ thân xem khẩn, nàng căn bản là không thể đi ra ngoài chơi. Vì thế, đàng tiểu thi cùng Alan liền bắt đầu ăn cái gì, đàng tiểu thi hiện tại ăn uống thực hảo, như vậy một chút một chút ăn nàng cũng có thể ăn một thời gian. Hoa tỷ tỷ lại đây. an đến chính hoan a lan thấy hoa đã đi tới vì thế liền lẩm bẩm biểu môi nói đàm tiểu thi cũng ngẩng đầu nhìn lại lúc này hoa đã muốn chạy tới đối diện ngồi xuống các ngươi nơi này thật là náo nhiệt hoa phía trước liền nghĩ tới tới chỉ là bọn hắn người một nhà đem đống lửa vây thật sự mãn cho nên nàng liền không có lại đây đàm tiểu thi tiếp đón hoa ăn cái gì nói chờ ngươi có bạn lữ cũng liền náo nhiệt đi lên hoa có chút ngượng ngùng mà cười cười không nói gì tiểu thơ ngươi cùng ta lại đây một chút Ngồi trong chốc lát, hoa Hòa đàm tiểu thơ nói, như là có cái gì bí mật giống nhau. Đàm tiểu thi có chút khó hiểu, nàng nhìn nhìn ta bọn họ, vẫn là đứng lên cùng hoa đi tới một bên. Ta muốn đi bài tiết một chút, bên kia quá tối, ngươi có thể bồi ta đi sao? Hoa dựa vào đàm tiểu thi bên thai nhỏ giọng nói. Đàm tiểu thi cười một chút, nguyên lai like là việc này. Đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đi đâu. Đàm tiểu thi cười nói. Hoa cũng cười cười, hoa đàm tiểu thơ cùng nhau đi rồi. Trong bộ lạc có chuyên môn làm các thú nhân bài tiết địa phương, hơn nữa giống được cùng giống cái vẫn là tách ra, ở phương diện này cũng vẫn là thực tiên tiến. Đàm tiểu thi cùng hoa cùng nhau đi vào, nàng giải quyết xong liền trước tiên ra lãi, muốn ở bên ngoài chờ hoa, chỉ là qua vài phút hoa lại vẫn cứ không có ra tới. Hoa! Đàm tiểu thi thấy bên trong một chút động tĩnh đều không có, vì thế liền đi tới cửa hỏi một tiếng. Chính là, nàng hỏi xong, bên trong vẫn cứ không có động tĩnh Đây là làm sao vậy? chẳng lẽ rơi vào hầm cầu. Đàm tiểu thi không cấm cảm thấy cảm thấy có chút buồn cười, nơi này khoảng cách tiến hội địa phương không xa, nàng thậm chí có thể nghe thấy những cái đó các thú nhân nói dỡn thanh âm, còn có thể nghe thấy bọn họ vì quyết đấu thú nhân cố lên trợ uy thanh âm, cho nên, nàng cũng không có nghĩ tới sẽ có cái gì nguy hiểm. Chính là, lại đi tiến hắc cắm khi, nàng vẫn là theo bản năng mà đề cao cảnh giác. Hoa, ngươi có khỏe không? Đàm tiểu thi hướng bên trong đi rồi hai bước, lại ra tiếng hỏi. Chính là vẫn cứ không có người đáp lại đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi nhăn nhăn mày, tay nàng theo bản năng mà sờ hướng về phía trên đùi trùy thủ, chỉ là, nàng vừa mới dùng trùy thủ cắt thịt tới, cho nên, trùy thủ cũng không ở nàng trên người. Hoa! Đàm tiểu thi lại hô một tiếng. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng có lực phong đào qua, đàm tiểu thi cả kinh, vội thấp hèn thân, chỉ là nơi này quá hắc, nàng căn bản thấy không rõ tập kích nàng là cái gì. Nàng công hạ thân tránh thoát kia một lần công kích, Tiếp theo nàng liền cảm thấy có một con bàn tay to giữ nàng lại cánh tay, sau đó, nàng liền bị một cái lực đạo hung hăng vùng, đâm vào một cái cường ngạnh ngực. Đàm tiểu thi phản ứng thực mau, nàng một chân giẫm lên phía sau người nọ trên chân, cùng lúc đó, nàng phản cầm người nọ cánh tay, đem hắn quăng đi ra ngoài. Trong bóng đêm vang lên một đạo kêu rên thanh, đàm tiểu thi đem người nọ vứt ra đi sau liền muốn chạy trốn, nhưng mà từ một cái khác phương hướng lại lại đây hai tay bắt được cánh tay của nàng. Cứu! Ở phát giác nơi này không phải một người sau, đàm tiểu thi liền muốn kêu người, chính là nàng mới vừa hô lên một chữ, một khối như là da thu giống nhau đổ vật liền từ nàng đỉnh đầu cháo xuống dưới. 760 chương 760 lên ra tay, nam. Đàm tiểu thi liều mạng mà dãy giụa, chính là kêu muốn chảo nàng thế nhưng không ngừng hai người, bọn họ đều thập phần hữu lực, đàm tiểu thi chỉ cảm thấy chính mình giống tới rồi một người chân, còn đá một người mấy đá, chỉ là, dù vậy. kia trọng lên nàng trên đầu ra thú nàng lại vẫn cứ không có tránh thoát khai. Có lẽ là bởi vì nàng phản ứng quá mức kịch liệt, những người đó mất đi kiên nhẫn, liền ở nàng cái gãy thượng gõ một chút. Tiếp theo, nàng liền mất đi ý thức. Ở mất đi ý thức trước, đàm tiểu thi đang suy nghĩ, những người này sẽ là người nào, nàng cũng không cảm thấy nàng ở chỗ này có cái gì địch nhân. Có lẽ, những người này chính là cái kia trưởng lão trong miệng người. Đàm tiểu thi là ở một trận sóc này trung tình lại, nàng mở to mắt, trước mặt lại vẫn cứ vẫn là ra thú. Nàng như là ở thú nhân trên lưng, bị cong chạy, hơn nữa, kia tốc độ còn rất nhanh. Nàng lúc này tư thế đúng là hoành ghé vào thú nhân trên lưng, nàng bụng bị ép tới rất khó chịu, dạ dày cũng thập phần không thoải mái. Những người này muốn mang nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ những người này là những cái đó muốn đoạt giống cái mặt khác thành thú nhân? Đàm tiểu thi không có động, nàng an an tĩnh tinh ghé vào nơi đó, nàng nghe được chung quanh còn có vài đạo thanh âm, những người này số lượng không ít. Cho nên, nàng không có khả năng hiện tại đào tẩu. Nếu là mặt khác thành thú nhân kia nàng hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, nếu là cái kia vẫn luôn đang âm thầm người nói, như vậy nàng liền nguy hiểm. Mặc dù đàm tiểu thi thân thể tố chất thực hảo, chính là điên đại khái có hai cái giờ sau, đàm tiểu thi đều cảm thấy nàng bị sốc đến đầu đều đau. Cũng may, chạy hai cái giờ sau, kia thú nhân rốt cuộc ngừng. Đàm tiểu thi lập tức nhắm hai mắt lại, làm bộ không tỉnh bộ dáng. nàng cảm giác được có thú nhân đem nàng ôm xuống dưới phóng tới trên mặt đất sau đó đem nàng đỉnh đầu ra thú hái được đi xuống mặc dù nhắm mắt lại đàng tiểu thi cũng cảm nhận được ánh mặt trời xem ra hiện tại đã là ban ngày nàng còn không có tỉnh sẽ không bị đánh chết đi đàng tiểu thi nghe thấy một cái thú nhân nói sau đó nàng nghe thấy có tiếng bước chân tới gần tiếp theo một ngón tay phóng tới nàng cái môi phía dưới hẳn là có người đang xem nàng hay không đã chết không chết giống cái đều mảnh mai kia một chút hẳn là rất trọng. Một cái khác thanh âm nói, hơn nữa, nghe thanh âm, bọn họ đều thập phần tuổi trẻ. Bất quá, cái này giống cái thật là đẹp mắt, "Phàm, chúng ta lần này thật không đến không, cũng không có uổng phí chúng ta ở cái kia trong thành ẩn nút như vậy lớn lên thời gian." Phía trước cái kia thanh âm nói, "Ân." Bị gọi là Phàm Nam tử lên tiếng, Đàm Tiểu Thi nghe thấy thanh âm kia rất gần, hẳn là chính là vừa mới cái kia thử nàng hơi thở người. "Các ngươi là người nào, các ngươi muốn làm cái gì?" là hoa thanh âm hơn nữa nàng trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở nguyên lai like, hoa cũng bị bọn họ chụp tới cái này giống cái cũng lớn lên không tội a lần này thật là tới đúng rồi mặt khắc một đạo xa lạ thanh âm nói yên tâm chúng ta sẽ không thương tổn của các ngươi chúng ta chỉ là mang các ngươi đi chúng ta trong thành các ngươi sẽ thích nơi đó cái kêu kêu phàm thú nhân nói không ta không đi ta phải về nhà hoa vừa nghe liền khóc lên Tuy rằng bọn họ nhìn qua cũng không có ác ý, chính là hoa tưởng tượng đến nàng về sau liền phải đến một cái xa lạ thành thị, liền càng ngày càng sợ hãi. Hơn nữa, tưởng tượng đến về sau sẽ không còn được gặp lại bạch cảnh, nàng liền càng thêm thương tâm. Phàm, nàng khóc như vậy lợi hại, không có việc gì đi. 761 chương 761 nên ra tay, 6. Những cái đó thú nhân hiển nhiên là không có như thế nào cùng giống cái tiếp xúc quá, cho nên, bọn họ vừa thấy hoa khóc đến lợi hại. liền có chút luống cuống sau một lúc lâu cái kia kêu, kêu phàm thú nhân nói không có việc gì giống cái đều ở khóc tuy rằng hắn cũng không có như thế nào cùng giống cái tiếp xúc quá bất quá ở hắn trong ấn tượng giống cái chính là ai khóc hơn nữa yếu ớt người khác nghe thấy được kia phàm nói đều yên tâm sau đó bọn họ liền bắt đầu phân công chuẩn bị ăn cơm an bài phân công chính là cái kia phàm nghe kia phàm nói bọn họ hẳn là tổng cộng chỉ có sáu cá nhân hắn an bài ba người đi đi săn một người đi nhặt củi lửa còn có hai người lưu lại nhìn nàng cùng hoa mà cái kia phàm chính là đi đi săn lúc này liền dư lại hai người có lẽ hiện tại là đảo tẩu cơ hội tốt Đàm tiểu thi nghe thấy mặt khác các thú nhân đi rồi liền lặng lẽ mở mắt nàng trước hết thấy chính là hoa hoa bị bọn họ bị trói tay chân lúc này đang ở yên lặng lưu nước mắt mà kia nhìn các nàng hai cái thú nhân tắc đi bờ sông đi uống nước bọn họ hiển nhiên đối trông coi các nàng cũng không để bụng Đàm tiểu thi nhìn nhìn chung quanh, nàng nghe thanh âm, biết mặt khác thú nhân đều hướng đông phương hướng đi, cho nên, các nàng trốn thời điểm nhất định không thể hướng đông. Kia hai cái thú nhân đi bờ sông, lại còn có vẫn luôn nói nói cười cười, như là đem các nàng hai cái hoàn toàn quên mất giống nhau. Mà bọn họ như vậy cao hứng, chính là bởi vì bọn họ lần này trộm được hai cái giống cái. Đàm tiểu thi lặng lẽ hướng hoa bên người bỏ đi, hoa thấy đàm tiểu thi động, sửng sốt một chút, mà nói tiểu thơ tác hướng nàng làm một cái im tiếng động tác. Đàm tiểu thi dịch đến hoa bên người, đem tay nàng chân cởi bỏ, mà lúc này kia hai cái thú nhân đang ở trong sông chơi thủy, lại còn có chơi vui vẻ vô cùng. Đàm tiểu thi chỉ chỉ phía nam, nàng vừa mới nhìn, bên kia cỏ cây tươi tốt, các nàng chui vào đi sau không dễ dàng nhanh như vậy bị phát hiện, cho nên, các nàng trước hướng nam chạy. Hoa thập phần sợ hãi, bất quá vì có thể đào tẩu, nàng cũng đánh lên tinh thần, dựa theo đàm tiểu thi chỉ thị, hai người nhẹ giọng chui vào nam diện bùi cỏ. ở trong bụi cỏ tiểu tâm mà đi rồi một đoạn đường sau đàm tiểu thi liền lôi kéo hoa bắt đầu chạy như liên hoa thể lực xa không bằng đàm tiểu thi chạy không có vài phút sau nàng liền không được hơn nữa nàng còn té ngã một cái làm cho một thân bùn đất cùng con cỏ bất quá lúc này nơi nào còn quản được thượng bùn không bùn đàm tiểu thi lại lần nữa đem nàng kéo tới liền tiếp tục chạy hoa miễn cưỡng chống lại chạy vài phút nàng rốt cuộc chạy bất động đàm tiểu thi cũng tùn bất động nàng tiểu thơ chính ngươi chạy đi ta sẽ liên lụy ngươi Hoa thở phi phò, thở hồn hển địa đạo. Đàm Tiểu Thi sắc mặt ngưng trọng, nàng quy dạp trên mặt đất nghe nghe, sau đó liền kéo Hoa, đem nàng kéo đến một cây đại thụ hạ, đem nàng một phen cử lên, nói: "Hướng lên trên bò, mau." Hoa thấy Đàm Tiểu Thi sắc mặt ngưng trọng, đoán được là những người đó đuổi theo, vì thế nàng như là lại có sức lực giống nhau, ôm thụ nhanh chóng hướng về phía trước bò. Cũng may nàng khi còn nhỏ bò quá thụ, lúc này lại bị tình thế bắt buộc, cho nên không phí bao lớn sức lực liền bò đi lên. Mà làm nàng giật mình chính là, đàng tiểu thi thế nhưng vài cái liền lên đây. Lại hướng về phía trước bò một ít, bò đến lá cây. Đàng tiểu thi nhìn về phía mặt trên hoa, nói. Hoa gật gật đầu, lại giống thượng bò một ít, nàng cũng bất chấp sẽ bị nhánh cây hoa tới rồi, trực tiếp bò vào lá cây, ngồi xuống một cái thô tráng trên thân cây. Đàng tiểu thi theo sau cũng đi theo nàng bò đi lên, ngồi xuống hoa bên người. Cũng may này cây rất lớn, cành lá tươi tốt. Các nàng hai cái tránh ở mặt trên đảo thật sự không quá dễ dàng bị phát hiện. 762 chương 762 nên ra tay, 7. Không cần ra tiếng. Đàm tiểu thi nhẹ giọng nói. Hoa trong ánh mắt bởi vì sợ hãi mà ngập nước, nàng gắt gao nhắm miệng, gật gật đầu. Các nàng hai cái vừa mới tăng hảo, đàm tiểu thi liền thấy những cái đó thú nhân đuổi theo lại đây. Đàm tiểu thi cảm giác được hoa thân thể lập tức cứng đờ lên, còn hơi hơi mà run rẩy. Đàm tiểu thi không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Nàng nhìn những cái đó thú nhân chạy trốn gần, sau đó, lại từ dưới tảng cây chạy qua đi. Các nàng hai cái vẫn cứ không dám động, đàm tiểu thi mới vừa cho rằng tránh được một tiếp, mà hoa lại đột nhiên kêu một tiếng, tiếp theo, thân thể của nàng liền thẳng tắp xuống phía dưới tài đi. Đàm tiểu thi ám đạo thanh không tốt, mà nàng hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh lục giá xà chính bản ở trên cây hướng nàng phun tinh tử. Đàm tiểu thi không biết hoa có hay không sự, bởi vì nàng hiện tại cũng không dám động, kia xà chính nhìn nàng. Hướng nàng phun tin tử, rõ ràng làm ra muốn công kích bộ dáng. Đàm tiểu thi nắm chặt thân cây, liền ở kia xà hướng nàng cắn lại đây khi, nàng thân mình về phía sau vừa lật, mà tay nàng tắc bắt lấy thân cây, cho nên nàng cũng không có ngã xuống, mà là treo ở trên cây. Kia xà cũng không lớn, nó phát đàm tiểu thi phát một cái không, mà nó chính mình tắc rất đi xuống. Sa nguy hiểm giải trừ, đàm tiểu thi lúc này mới xuống phía dưới nhìn lại, nguyên lai hoa tiếng kêu vẫn là kinh động kia mấy cái thú nhân. hơn nữa trong đó một cái còn tiếp được hoa lúc này bọn họ chính ngẩng đầu nhìn nàng một đám trận mắt há hốc mồm bộ dáng đàm tiểu thi mí môi nàng cái dạng này sợ là trốn không thoát vì thế nàng bám vào nhánh cây vài cái liền nhảy xuống tới Kia mấy cái thú nhân thấy nàng nhảy xuống thế nhưng còn cầm lòng không đậu về phía lui về phía sau một bước chỉ có một nam tử còn tính chấn định chính đánh giá nàng nếu các ngươi muốn mang chúng ta trở về như vậy liền trước nói cho chúng ta biết các ngươi thành ở đâu biên đi Tên gọi là gì? Đàm Tiểu Thi vô vô tay nói. Sau một lúc lâu, cái kia còn tính chấn định nam tử nói, chúng ta thành kêu bạch hồ thành ở phía bắc. Đàm Tiểu Thi gật đầu một cái nói, vậy được rồi, chúng ta chạy thời gian dài như vậy, đói bụng. kia nam tử nhìn Đàm Tiểu Thi một lát, lúc này mặt khác năm cái nam tử cũng hồi qua thần, bọn họ nhìn Đàm Tiểu Thi đều là vẻ mặt giật mình. Đi. Cái kia nam tử nói, nghe thanh âm, hắn hẳn là chính là cái kia phàm. Sau đó. bọn họ liền mang theo đàm tiểu thi cùng hoa lại trở về bờ sông, bờ sông phóng con ngồi cùng tuổi lửa, những cái đó các thú nhân có hai cái nhìn đàm tiểu thi cùng hoa, mặt khác bốn người tắc bắt đầu nhóm lửa thì nướng. mà lần này nhìn các nàng kia hai người thật sự đang nhìn, bọn họ cơ hồ là không chớp mắt mà nhìn các nàng. hoa bắt lấy đàm tiểu thi cánh tay, nàng hiện tại vẫn cứ có chút sợ hãi, bất quá không biết vì cái gì, bởi vì bên người có đàm tiểu thi, làm nàng vẫn là an tâm không ít. đàm tiểu thi vô vô hoa tay. Hướng về phía nàng khẽ cười cười. Này đó thú nhân có thể nói cũng không phải người xấu, tuy rằng bọn họ đem nàng cùng hoa trộm ra tới, nhưng là bọn họ ít nhất không giống những cái đó quỷ thú giống nhau. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy bọn họ nhìn qua ngu si, đặc biệt là lúc này nhìn các nàng này hai cái. Kỳ thật, đàm tiểu thi cũng không biết, bọn họ lúc này chỉ là đắm chìm ở nàng mỹ mạo. Đàm tiểu thi cùng hoa nhẹ giọng nói chuyện, đơn giản cũng là nàng an ủi hoa nói. Sau một lúc lâu, những cái đó thú nhân nướng hảo thịt Bọn họ sẽ xuống tốt nhất đùi thịt cho nàng cùng Hoa, mà nói tiểu thơ cũng xác thật cảm thấy đói bụng, vì thế liền tiếp nhận tới bắt đầu không chút khách khí mà ăn lên. Hoa vốn dĩ có chút ăn không vô, chính là nàng nhìn Đàm Tiểu Thi bộ dáng, cũng miễn cưỡng ăn một ít. 763 chương 763 nên ra tay, 8. Ăn no sau, Đàm Tiểu Thi yêu cầu đi rửa rửa tay, bởi vì bọn họ liền ở bờ sông, cho nên những cái đó thú nhân cũng đồng ý. Đàm Tiểu Thi cùng Hoa cùng nhau giặt sạch tay, sau khi trở về Đàm tiểu thi liền hỏi nói, đại khái bao lâu có thể tới các ngươi thành thị. kia mấy cái thú nhân sửng sốt một chút, tiếp theo bọn họ trong mắt liền lộ ra vài phần vui mừng. Cái kia kêu, kêu phàm nam tử cũng mang theo vài phần vui mừng, nói, đại khái phải đi nửa tháng. Nửa tháng? Xa như vậy a? Đàm tiểu thi không cấm nhăn nhăn mày. Chúng ta sẽ không cho các ngươi mệt đến, chúng ta đều là ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi, cho nên mới phải đi nửa tháng. Cái kia nam tử lại nói. đàm tiểu thi gật gật đầu ngồi xuống không nói chuyện nữa bọn họ nghỉ ngơi một chút sau liền tiếp tục bắt đầu lên đường lần này đàm tiểu thi không phải bị hoành đặt ở thú nhân trên lưng lần này nàng là ngồi ở thú nhân trên lưng hơn nữa dưới thân còn phô ra thú đàm tiểu thi tưởng bọn họ hoa như vậy lớn lên thời gian mới trộm được các nàng hai cái cho nên bọn họ là sẽ không tha các nàng đi cho nên nàng căn bản là không có nói qua làm cho bọn họ thả các nàng nói muốn đào tẩu cũng chỉ có thể dựa các nàng chính mình Hơn nữa, đàm tiểu thi cũng nghĩ tới, nếu ở trên đường trốn không thoát, như vậy tới rồi bọn họ bộ lạc, nàng lại đem lộ đều đại khái nhớ kỹ, đến lúc đó có thích hợp cơ hội nàng vẫn là có thể lại trốn. Bọn họ này vừa đi liền đi tới trời tối, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm bọn họ cũng không có tìm được sân động, mà là chuẩn bị cứ như vậy tạm chấp nhận một đêm. Buổi tối bọn họ vẫn cứ phân công minh xác đi ra ngoài đi săn, ăn qua cơm chiều sau, bọn họ liền đem các nàng hai cái vây quanh ở trung gian, như là chuẩn bị ngủ. Đàm tiểu thi cùng hoa cũng nằm xuống, cũng may các nàng còn có hai trường gia thú có thể dùng. Những cái đó thú nhân hẳn là sợ các nàng chạy đi, cho nên mới đem các nàng vây quanh ở trung gian. Hơn nữa, không chỉ có như thế, bọn họ còn phái người gác đêm. Mặc dù nằm xuống, hoa vẫn cứ trận tròn mắt, bất an mà khắp nơi nhìn. Ngủ đi. Đàm tiểu thi nhẹ giọng nói. Hoa môi nhấp lên, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Đàm tiểu thi cũng nhắm hai mắt lại, nàng muốn ăn được ngủ ngon. Thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, như vậy cơ hội xuất hiện thời điểm nàng mới có thể đủ đào tẩu. Một giấc này đàm tiểu thi ngủ đến còn tính an ổn, chung quanh có như vậy nhiều thú nhân thủ, cũng không cần lo lắng giã thú, cho nên, nàng tự nhiên ngủ ngon. Tỉnh lại ăn một ít dư lại thịt sau, bọn họ liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Đàm tiểu thi này một đường đều ở quan sát đến bọn họ đi qua địa phương, vì đào tẩu làm chuẩn bị. Chỉ là, bởi vì các nàng chạy trốn quá một lần, cho nên bọn họ thời khắc đều phi thường cảnh giác. không cho các nàng lại lần nữa sáng tạo chạy trốn cơ hội. Bất quá, mấy ngày xuống dưới, làm đàm tiểu thi cảm thấy an tâm chính là, những người này xác thật thập phần an phận, bọn họ cũng không có đối với các nàng đã làm cái gì không tốt hành động, cho nên mấy ngày xuống dưới, hoa cũng không như vậy lo lắng hãi hùng. Chỉ là, bọn họ tuy rằng chưa làm qua cái gì, nhưng là đàm tiểu thi vẫn là có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra bọn họ trong lòng cùng nhiệt. Đàm tiểu thi nghe bọn hắn đối thoại, Có thể đoán được bọn họ trong thành hẳn là giống cái phi thường thiếu, mà bọn họ đều không có như thế nào cùng giống cái tiếp xúc quá. Mà lúc này đối mặt đàm tiểu thi cùng hoa, bọn họ tự nhiên động tâm. Mấy người bọn họ nhìn qua đều rất tuổi trẻ, hơn nữa lớn lên cũng còn tính anh Tuấn, hơn nữa người cũng không hư, cho nên đàm tiểu thi đôi khi còn sẽ cùng bọn họ nói thượng nói mấy câu. Bọn họ thực nghe cái kia kêu, kêu phàm thú nhân nói, xem ra cái kia phàm là mấy người bọn họ tiểu đầu đầu. 764 chương 764 một đôi sáu, đến đây đi, một. Hôm nay buổi tối đàm tiểu thi cùng hoa ngủ đến tương đối sớm, chỉ là nàng không biết ngủ bao lâu thời gian đột nhiên liền tỉnh, nàng cũng không có mở to mắt, mơ mơ màng màng gian, nàng nghe thấy kia mấy cái thú nhân ở nói chuyện. Ngươi là nói chúng ta đi trở về muốn đem các nàng giao cho thành chủ. Một cái thú nhân có lẽ là bởi vì kích động, thanh âm đều để cao mấy cái âm điệu. ân Cái kia phàm chừng mắt nhìn kia nói chuyện thú nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Dựa vào cái gì, không phải nói ai muốn bạn lữ ai liền chính mình nghĩ cách sao. Nếu là chúng ta trộm tới giống cái, như vậy liền nhất định là chúng ta. Một cái khác thanh âm nói, thanh âm kia tuy rằng không cao lắm, chính là nghe ngựa khí cũng có chút kích động. Đàm tiểu thi nhìn không thấy kia phàm biểu tình, nàng chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi cho rằng chúng ta mang về như vậy đẹp giống cái, thành chủ sẽ đem nàng cho chúng ta sao. chung quanh hoàn cảnh lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, một cái thú nhân nói, ta mặc kệ, là chúng ta hoa như vậy lớn lên thời gian cực cực khổ khổ mới trộm tới giống cái, ta sẽ không cho hắn. Phàm không nói gì. Một cái khác thú nhân nói, chính là, chúng ta liền không cho hắn, xem hắn có thể đem chúng ta thế nào, cùng lắm thì liền đánh một trận Sau một lúc lâu, Phàm mới mở miệng nói, chúng ta trở về trước không cần trưng dương, còn có, cái kia dông, cái quá loa mắt, chúng ta nếu muốn biện pháp làm nàng không bị người phát hiện. đúng đúng đúng cái kia giống cái quá đẹp nhất định sẽ đưa tới rất nhiều giống đực chúng ta tốt nhất nghĩ cách đem nàng trở nên xấu một chút chúng ta đây ngày mai liền tưởng điểm biện pháp thử xem xem hảo mấy người bọn họ đạt thành chung nhận thức chung quanh liền ăn tính xuống dưới hẳn là ngủ đàm tiểu thi vẫn cứ nhắm mắt lại nằm ở nơi đó xem ra bọn họ cùng bọn họ thành chủ có rất đại mâu thuẫn nếu các nàng thật sự bị cho cái kia cái gì thành chủ phòng chừng các nàng liền càng không dễ chịu lắm bọn họ lại đi rồi hai ngày Tổng cộng tính lên, bọn họ đã đi rồi 7 ngày. Hôm nay, một cái thú nhân như là phát hiện cái gì cao hứng sự tình, vội vã mà chạy trở về, mà trong tay của hắn tắc ôm mấy viên trái cây. phàm ngươi xem. Kia thú nhân đem chính mình cánh tay đưa tới phàm trước mặt, chỉ thấy cánh tay hắn có một khối hiện ra màu đỏ thấm, như là nhiễm cái gì. Đàng tiểu thi lập tức liền minh bạch lại đây, bọn họ hẳn là muốn đem cái kia trái cây chất lỏng đồ ở nàng cùng hoa trên mặt. phàm tiếp nhận kia thú nhân trong tay trái cây. Quả nhiên bài trừ một ít chất lỏng đồ ở chính mình trên tay. Hắn thấy kia chất lỏng đồ ở trên tay cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới cầm trái cây đi đến đàm tiểu thi cùng hoa trước mặt, nói, các ngươi đem cái này đổ đến trên mặt. Hoa có chút hoảng sợ mà nhìn phẳng trong tay trái cây, túng đàm tiểu thi cánh tay. Đàm tiểu thi cái gì đều không có nói, nàng tiếp nhận trái cây, đưa cho hoa một cái, sau đó bài trừ chất lỏng đồ ở chính mình trên mặt. Hoa vẫn cứ cầm cái kia trái cây chậm chạp không có động tác, Đàm tiểu thi dùng ánh mắt ý bảo một chút, hoa lúc này mới dựa theo đàm tiểu thi bộ dáng bắt đầu hành động lên. Các nàng hai cái đem mặt đồ đến hồng hồng, tuy rằng có chút không đều đều, bất quá đảo cũng có vài phần giống ớt, cũng không có như vậy giả. Kia mấy cái thú nhân nhìn như vậy đàm tiểu thi cùng hoa thập phần vừa lòng. Hoa cũng như là minh bạch cái gì, cũng không có mọi chuyện có vẻ như vậy như đi trên băng mỏng. Giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, đàm tiểu thi cùng hoa đi bài tiết, thừa dịp cơ hội này. Nàng tìm một cục đá trộm ma chế cốt đao. 765 chương 765 một đôi sáu, đến đây đi. Hai. Nay căn cốt đầu là đàm tiểu thi mấy ngày hôm trước nhặt được, nàng vẫn luôn mang ở trên người, chỉ cần không bị giám thị thời điểm, nàng liền sẽ tìm cơ hội ma xương cốt, đem xương cốt ma đến càng ngày càng sắc bén. Hoa ở một bên giúp đàm tiểu thi thông khí, chỉ là các nàng không thể đơn độc đãi quá dài thời gian, mỗi lần ước chừng chỉ có hơn 10 phút. Bất quá, mấy ngày xuống dưới. Đàm tiểu thi cốt đao đã có mô hình, đã thực sắp bén. Đàm tiểu thi vẫy vây cốt đao, khoe miệng giơ lên một cái thần bí tươi cười. Hoa thấy đàm tiểu thi cười, liền tiến đến đàm tiểu thi trước mặt, nhẹ giọng nói, là có đảo tẩu biện pháp sao. Đàm tiểu thi đem cốt đao thu lên, nói, ngươi chỉ cần an tâm đi theo ta, nghe ta chỉ huy là được. Hoa vội gật gật đầu, mấy ngày này, đàm tiểu thi chính là nàng người tâm phúc, nàng không cấm tưởng, nếu lần này không có đàm tiểu thi, nàng thật sự không biết sẽ là bộ răng gì. Đàm tiểu thi cùng hoa đi rồi trở về, những cái đó thú nhân nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền lại bắt đầu các làm các. Mấy ngày nay các nàng hai cái đều thập phần nghe lời, mỗi lần đi bài tiết thời gian cũng không dài, cho nên bọn họ như là đối với các nàng tính cảnh giác thiếu một ít. Đàm tiểu thi cùng hoa ăn thịt, mấy ngày nay đàm tiểu thi làm hoa cũng ăn nhiều một ít, hoa cái gì đều không có hỏi, chỉ là mỗi bữa cơm mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ tận lực ăn nhiều. Kia mấy cái thú nhân ăn xong rồi cơm. Liên bắt đầu có vẻ có chút lười biếng đều nằm xuống giống như trước giống nhau nghỉ ngơi một chút cái kia phàm cũng không có nhắm mắt trong miệng hắn ngậm một cây thảo thập phần thanh thản mà dựa vào trên cây không biết nghĩ đến cái gì đàm tiểu thi nhìn nhìn kia mấy cái thú nhân đột nhiên đứng lên phàm hướng nàng bên này nhìn lại đây hắn nhìn nàng một lát sau đó liền lại chuyển qua đầu hoa cũng ngửa đầu nhìn đàm tiểu thi đàm tiểu thi chỉ là nhìn nàng một cái liền hướng phàm đi qua phàm thấy đàm tiểu thi hướng hắn đi qua Hắn thân mình cương một chút, liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà ngậm thảo nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi ở phàm bên người ngồi xuống, như là bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, nói, ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta đổ cái này. Phàm khỏe môi có một lát căng chặt, hắn nói, không nghĩ cho các ngươi quá đáng chú ý. Đàm tiểu thi tự nhiên biết đáp án, bất quá lúc này nàng vẫn là cười một chút, làm ra minh bạch biểu tình. Phàm nhìn đàm tiểu thi, lúc này hắn trong lòng ở đánh cổ. hắn vẫn luôn đều rất tò mò vì cái gì cái này giống cái có thể như vậy đảm nhiên có một việc ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút đàm tiểu thi nói phàm còn có một ít thất thần sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng chúng ta tới rồi các ngươi thành thị sẽ không bị đưa cho người khác đi đàm tiểu thi nói phàm sửng sốt một chút sau đó lắc lắc đầu vậy là tốt rồi đàm tiểu thi cười cười nói phàm nhìn đàm tiểu thi cười có một lát thất thần sau đó Hắn như là đột nhiên ý thức được chính mình vẫn luôn ở nhìn trầm chằm đàm tiểu thi xem, vì thế hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nga, còn có. Đàm tiểu thi thấy kia phàm thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi hơi mị mị, mà nàng nói chuyện đồng thời, tay phải đã nhanh chóng rút ra cốt đao, hoành ở phàm cổ chỗ. Phàm sừng sốt một chút, mà nói tiểu thơ lại cười đến thập phần sáng lạ. Đàm tiểu thi gợi lên ngôi, nói, đừng cử động, này đao thực sắc bén, có thể dễ dàng ngăn cách ngươi hết hổ. Phạm lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới, chỉ là trong chấp mắt công phu, hắn đã bị cái này giống cái cấp chế trụ, hơn nữa, vẫn là trí mạng yếu hại. 766 chương 766 một đôi sáu, đến đây đi, Ba. Đàng tiểu thi hướng về phía Phạm lộ ra mê người nhất tươi cười, nàng một tay cầm đao, sau đó chậm rãi ngồi dậy thân, nói, lên. Kia cốt nhận kề sát phàm làn ra, phàm thậm chí có thể cảm giác được một tia đau đớn. Cho nên... Hắn chỉ có thể nghe đàm tiểu thi nói, đứng lên. Phạm thân hình cao lớn, nhưng là cũng may đàm tiểu thi cái đầu ở nữ sinh trùng cũng coi như cao, cho nên mặc dù là tư thế này, nàng cũng không có cảm thấy như thế nào cố hết sức. Lúc này, mặt khác mấy cái thú nhân rốt cuộc nhìn ra bên này khác thường, đều một cái giật mình đứng lên. Hoa, lại đây, đem dây thừng lấy ra tới. Đàm tiểu thi một bên không chế được phạm, một bên cùng hoa nói. Hoa hồi qua thần, vội chạy tới. sau đó từ chính mình ra thú váy lấy ra một cây ra thú làm dây thừng, kia dây thừng là đàm tiểu thi mấy ngày trước làm nàng dấu ở trên người, hôm nay rốt cuộc phái thượng công dụng, đem hắn tay trói lại, trói khẩn một ít. đàm tiểu thi nói, hoa sửng suốt một chút, cầm dây thừng lại không biết từ chỗ nào xuống tay, đàm tiểu thi chảo quá phàm một bàn tay, đem hắn mu bàn tay ở sau người, nói, mặt khác một bàn tay cũng lấy lại đây. phàm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đem mặt khác một bàn tay cũng bối lại đây. Chói. đàm tiểu thi nói hoa lúc này mới có động tác đem phàm hai tay từ sau lưng gắt gao cột vào cùng nhau đàm tiểu thi thậm chí đều thấy phàm tay bị lặc đến có chút đỏ lên xem ra hoa lần này thật là dùng không nhỏ sức lực các ngươi muốn làm gì các ngươi là trốn không thoát phàm tuy rằng bị khống chế chính là hắn lại không có biểu hiện ra sợ hãi vẫn cứ thập phần đảm nhiên đúng vậy các ngươi mau thả phàm các ngươi là trốn không thoát mặt khác năm cái thú nhân cũng nói bọn họ đều nói các nàng chạy không được Ai nói chúng ta muốn bỏ chạy, ta muốn các ngươi đưa chúng ta trở về, nếu các ngươi nếu là không nghe lời, ta liền giết hắn." Đàm Tiểu Thi cười cười, đem chủy thủ lại hướng Phạm Cổ gần sát một phân. Phạm Mây nhíu nhíu, lúc này hắn trong lòng chỉ còn lại có ảo não. Hắn không nên bị giống cái dung mạo mê hoặc, thế cho nên làm hắn đều thả lỏng cảnh giác. Mấy ngày trước, hắn nghĩ đến Đàm Tiểu Thi phía trước hành động, đối Đàm Tiểu Thi vẫn là thập phần cảnh giác, chính là mấy ngày nay Đàm Tiểu Thi thập phần thành thản. Hơn nữa vừa mới nàng còn cố ý mê hoặc hắn, cho nên hắn mới có thể bị nàng chế trụ. Ngươi đừng cử động. Kia mấy cái thú nhân thấy Phàm Cổ đều ra một đạo tinh tế vết máu, vội nôn nóng địa đạo. Đàm Tiểu Thi thực nghe bọn hắn nói, không có lại động. "Hảo, ta bất động, cho nên kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi hẳn là biết đi." Đàm Tiểu Thi cười tủm tỉm nói. Kia mấy cái thú nhân cho nhau nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Phàm, tiếp theo gật gật đầu. "Tiêu hảo" Hiện tại liền xuất phát đi. Đàm tiểu thi nói. Xem ra phàm ở những cái đó lòng thú nhân trung địa vị quả thực không giống nhau. Bọn họ thực nghe đàm tiểu thi nói, bắt đầu hướng đi trở về. Đi rồi nửa ngày, tới rồi trời tối khi, đàm tiểu thi cũng không có làm cho bọn họ dừng lại. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi. Sau lại đi được mệt mỏi, đàm tiểu thi liền làm một cái thú nhân chở hoa, mà nàng tắc cùng phàm cùng nhau ngồi xuống một cái thú nhân trên lưng. Ngày hôm sau ba ngày, bọn họ chỉ là uống lên một ít thủy. Vì thế, bọn họ cứ như vậy không ngủ không nghỉ mà đi rồi một ngày nữa. Hôm nay buổi tối, đàm tiểu thi làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, làm những cái đó thú nhân đi bắt săn. Đàm tiểu thi tưởng, bọn họ phía trước đi đi rừng rừng đi rồi 7 ngày, cho nên, các nàng nếu không ngủ không nghỉ mà đi, đi 3 ngày hẳn là là có thể đi trở về. 767 chương 767 một đôi sáu, đến đây đi, 4. Cho nên, đàm tiểu thi tưởng, Hôm nay buổi tối bọn họ nghỉ ngơi một ngày buổi tối, thuận tiện chứa đựng một ít đồ ăn, ngày mai tiếp tục xuất phát, lại không ngủ không nghỉ mà đi, nhiều lắm đi một ngày nửa liền đến. Đàm tiểu thi hai ngày này đều không có ngủ, lúc này nàng vẫn cứ không dám ngủ. Chỉ là, mấy ngày không ngủ được nàng có thể căng, nhưng là mấy ngày không thượng vê đút cờ này lại là bất luận kẻ nào đều căng không được. Vì thế, hôm nay buổi tối, đàm tiểu thi rốt cuộc nhịn không được, nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể làm hoa lại đây nhìn phẳng đàm tiểu thi đem hoa kêu lại đây nói hoa ngươi xem hắn trong chốc lát chỉ cần bọn họ có bất luận cái gì một người lộn xộn ngươi liền cắt lấy đi hoa nuốt một ngụm nước miếng tuy rằng nàng trong lòng sợ hãi chính là nàng vẫn là đem cốt đao tiếp qua đi đàm tiểu thi vô vô hoa cánh tay ý bảo nàng không phải sợ sau đó nàng liền đi rồi đàm tiểu thi vẫn là có chút lo lắng hoa sẽ ứng phó không được phàm vì thế nàng tốc chiến tốc thắng vài phút sau liền đã trở lại hoa thấy đàm tiểu thi trở về Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi Lúc này sắc trời đã đen Hoa nhìn đàm tiểu thi có chút phát thanh đáy mắt Nói, tiểu thơ, đêm nay ta nhìn hắn đi Ngươi ngủ mở rớt, ta đêm qua ngủ qua Đàm tiểu thi lắc lắc đầu Tuy rằng nàng lúc này đã cảm thấy đầu có chút phát trướng Nàng vẫn là nói, không có quan hệ Ta có thể ngao cái mấy ngày Nếu không chúng ta thay phiên thủ Ngươi trước nghỉ ngơi một chút Chờ ta mệt mỏi ta liền kêu ngươi Hoa nói Đàm tiểu thi nhìn nhìn hoa, nàng tưởng Nàng không thể làm chính mình ngã xuống đi, cho nên, nàng vẫn là tìm liền sẽ nghỉ ngơi một chút đi. Tiếc hảo, ta liền ở cạnh ngươi nằm một chút. Đàm tiểu thi nói, nói xong, nàng lại xé vài đạo ra thú, đem phàm chân cũng trói lại, còn đem hắn đôi mắt che lại. Hoa gật gật đầu. Đàm tiểu thi ở hoa bên cạnh nằm xuống, mà phàm cũng nằm ở nơi đó. Hoa vì phương tiện, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, trong tay giơ trùy thủ, vẫn luôn đặt ở phàm hàm dưới chỗ. Thú nhân sức lực đều rất lớn. Cho nên cần thiết kia trùy thủ vẫn luôn đặt ở hắn hàm dưới chỗ, như vậy bọn họ mới không dám vọng động. Đàm tiểu thi không nghĩ tới, nàng một giấc này vẫn luôn ngủ hơn phân nửa đêm, nàng tỉnh lại khi đã là sau nửa đêm, mà hoa vẫn cứ thập phần tinh thần mà đang nhìn phạm. Đàm tiểu thi đem hoa thay đổi xuống dưới, làm nàng đi nghỉ ngơi, hoa tắc cũng nằm xuống, bắt đầu ngủ. Ngủ một giấc đàm tiểu thi cảm thấy tinh thần lại về rồi, tưởng tượng đến hai ngày sau nàng là có thể đi trở về, nàng trong lòng liền bắt đầu có chút kích động lên. mấy ngày nay nàng bạn lữ cùng nhãi con nhóm nhất định đều ở khắp nơi tìm nàng đi đặc biệt là nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ các nàng mấy ngày nay không biết ăn cái gì đàm tiểu thi mấy ngày nay trướng mãi thời điểm đều là trộm đem mãi tễ rớt vì không ngừng mãi nàng chỉ có thể làm như vậy nàng thật sự rất muốn nàng bạn lữ còn có nhãi con nhóm hy vọng lúc sau mấy ngày không cần ra cái gì sai lầm mới hảo đàm tiểu thi nghĩ tới nơi này liền bắt đầu đánh lên tinh thần hết sức chuyên chú mà nhìn phàm ngày mới mới vừa tờ mờ sáng khi Đàm tiểu thi liền đưa bọn họ kêu lên, làm cho bọn họ tiếp tục lên đường. Đi đến Thái Dương Thăng trước khi, đàm tiểu thi đột nhiên nói, dừng lại. Những cái đó các thú nhân đều nhìn về phía đàm tiểu thi, hơn nữa, bọn họ ánh mắt còn có một ít chột dạng. Nơi này không phải tới khi đi qua lộ, phương hướng cũng có chút lệch lạc, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Đàm tiểu thi lạnh lùng nói, Kia mấy cái thú nhân đều sửng sốt một chút. Đi thôi. Đàm tiểu thi lại nói, lần này, lộ tuyến trở về bình thường. 768 chương 768 một đôi 6, đến đây đi, Nam. Bọn họ lại liên tục đi rồi một ngày, giữa trưa thời điểm bọn họ uống lên một ít thủy, ăn một ít dư lại thì nướng, cơ hồ không có ngừng lại. Cứ như vậy, các nàng vẫn luôn đi tới đêm khuya. Đàm tiểu thi cảm giác được nơi này đã khoảng cách sông dài thành rất gần, đêm nay đi một đêm, ngày mai lại đi thượng ban ngày là có thể đủ tới rồi. Hoa cũng cảm giác được khoảng cách các nàng ra càng ngày càng gần, vì thế nàng cũng thập phần cao hứng. Chỉ là tiếc lại lần nữa lượt khi, Đàm Tiểu Thi không thể không lại lần nữa đi bài tiết. Mấy ngày này nàng ăn đến uống ít đến thiếu, chính là vì giảm bớt bài tiết số lần, chính là liền tính lại thiếu, cũng vẫn là sẽ có. Đàm Tiểu Thi đem phàm giao cho Hoa, sau đó chui vào trong bụi cỏ. Hoa hiện tại nhìn phàm đã thập phần chấn định, nàng tay cầm cốt đao, nhìn qua còn có một ít hiệp giả khí khái. Chỉ là, đương Đàm Tiểu Thi khi trở về, tình huống lại lập tức xoay ngược lại. Phàm cầm cốt đao, đặt tại Hoa trên cổ. Đàm tiểu thi tâm đột nhiên mẻ dự. Hoa trên mặt treo nước mắt, chính nước mắt lưng chồng mà nhìn đàm tiểu thi. Ta nói các ngươi trốn không thoát. phạm nhìn đàm tiểu thi, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Đàm tiểu thi ở trong lòng thầm mắng một câu, hiện tại khoảng cách bọn họ bộ lạc bất quá chỉ còn lại có mấy cái giờ lộ trình, nàng không thể ở ngay lúc này từ bỏ. Đàm tiểu thi trong lòng thấp thỏm, chính là trên mặt lại vẫn cứ chấn định. Nàng nhìn Phàm, nói, ngươi như vậy dùng đao giá một cái giống cái cổ. này cũng không phải là một cái tốt giống được có thể làm được. Chỉ cần các ngươi không hề chạy trốn, chúng ta tự nhiên sẽ không như vậy đối với các ngươi, nhưng là nếu các ngươi lại chạy trốn, liền chớ trách chúng ta. Pham nói, nói xong, hắn buông ra hoa. Hoa chạy đến đàm tiểu thi bên người, trên mặt tràn đầy ấy nấy cùng tự trách. Là nàng không có xem trọng phạm, bằng không, các nàng mấy ngày nay làm cũng sẽ không ở ngay lúc này thất bại trong găng tức. Đàm tiểu thi vô vô hoa bả vai, sau đó, Nàng nhìn về phía Phạm, nói, ta nghe nói giống được đều thập phần tuân thủ hứa hẹn, đặc biệt là cùng giống cái chi gian, không biết các ngươi có phải hay không. Đương nhiên, nếu các ngươi không phải cái loại này nói là làm giống được ta đây cũng không bắt buộc. Ngươi còn muốn làm cái gì? Phạm nhìn nhìn kia đem cốt đao, nói, nếu các ngươi có can đảm, liền cùng ta đánh một trận đi. Đàm tiểu thi nói, cùng ngươi, kia mấy cái thú nhân như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Phạm khỏe miệng cũng câu lên. Chúng ta như thế nào sẽ cùng giống cái đánh nhau? Phàm nói. Nếu các ngươi đánh thắng ta, chúng ta liền thành thành thật thật cùng các ngươi trở về. Nhưng nếu là các ngươi không có đánh thắng ta, liền phóng chúng ta đi. Bất quá, ta có một điều kiện, chính là các ngươi cần thiết là ở hình người điều kiện hạ. Nhưng là nếu các ngươi không dám nói, ta đây cũng sẽ không cứ như vậy tính. Đàm tiểu thi nói. Nàng ý tứ thực rõ ràng, nếu bọn họ không đánh, kia nàng cũng sẽ không an phận. Hôm nay chạy một lần. Rõ ràng chạy một lần, liền tính không đưa bọn họ lan lộn chết, lan lộn điên cũng là rất có khả năng. Hơn nữa, nàng còn dùng phép khích tướng. Nơi này thú nhân nơi nào bao dung bị những người khác cười nhạo, hơn nữa, vẫn là bị một cái giống cái cười nhạo. Đàng tiểu thi nói tuy rằng kích thích tới rồi bọn họ, chính là bọn họ tưởng tượng đến cùng giống cái đánh nhau, liền đều có chút hoắc không ra thể diện. Nếu các ngươi cảm thấy đó là khi dễ ta nói, vậy các ngươi có thể đem truy thủ cho ta, làm ta có thể dùng truy thủ, như vậy. Các ngươi liền sẽ không cho rằng là ở khi dễ giống cái đi. Đàm tiểu thi nói. kia mấy cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, đều không có ra tiếng. 769 chương 769 một đôi sáu, đến đây đi, sáu. Đàm tiểu thi không có lên tiếng nữa, nàng chỉ là có chút khiêu khích mà nhìn bọn họ, kia biểu tình giống như là bọn họ không dám giống nhau. Sau một lúc lâu, Phạm rốt cuộc mở miệng, nói, hảo. Hắn đồng ý. Mặt khác mấy cái thú nhân đều có một ít sốt ruột, bọn họ nhìn Phạm. muốn nói cái gì chính là phàm dơ tay bọn họ liền không có nói ra phàm đem trùy thủ cho đàm tiểu thi các ngươi là từng bước từng bước tới vẫn là cùng nhau tới đều có thể hoặc là dứt khoát cùng nhau đi tiết kiệm một chút thời gian đàm tiểu thi cười tủm tìm nói kia mấy cái thú nhân vẫn là lần đầu nhìn về phía như vậy kiêu ngạo giống cái bọn họ đều là sửng sốt thân là giống được kia không thể miệt thị tự tôn đều bị kích ra tới một đám nhìn đàm tiểu thi như là muốn đem đàm tiểu thi ăn giống nhau Đàm tiểu thi nghĩ thầm, nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Nay đó các thú nhân nếu không bị nàng chọc giận, chỉ sợ bọn họ là sẽ không ra tay. Vì thế, đàm tiểu thi làm hoa thối lui đến một bên, nàng còn hướng về phía kia mấy cái thú nhân làm ra một cái cực có khiêu khích động tác. Mấy cái thú nhân đều sửng sốt một chút, sau đó liền cùng nhau hướng đàm tiểu thi nhào tới. Bọn họ tưởng, cái này giống cái thật sự là quá khuyết thiếu giáo hấn, bọn họ hẳn là ra tay, làm cái này giống cái được đến một ít giáo hấn. Miễn cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Hơn nữa, bọn họ cũng hy vọng đem nàng chế phục, làm nàng thanh thản ổn định nghe lời, rốt cuộc mấy ngày nay đàm tiểu thi chính là không thiếu lăn lộn bọn họ. Sáu đại hán hướng đàm tiểu thi đánh tới, đàm tiểu thi cầm trùy thủ, ở những cái đó thú nhân nhào lên tới hết sức, nàng thân mình linh hoạt mà vừa lở, liền từ một người cánh tay hạ chui đi ra ngoài, sau đó, nàng đột nhiên một đá kia thú nhân ngông. các thú nhân liền bị đàm tiểu thi đá đến nhào vào một cái khác thú nhân trên người. Mặt khác bốn cái thú nhân tiếp tục hướng đàm tiểu thi mà đến, nhất trước mặt chính là Phàm Phạm sát mặt ngưng trọng, hắn giơ tay, muốn đi bắt đàm tiểu thi. Bọn họ không nghĩ thương đàm tiểu thi, đàm tiểu thi cũng không muốn thương tổn bọn họ. Vì thế, đàm tiểu thi thân mình về phía sau vừa lật, mà nàng chân tắc vừa lúc đá vào phạm cánh tay thượng. Nàng lúc này có thể dùng truy thủ, chỉ là, nàng không nghĩ giết bọn hắn. Nàng liên tiếp hướng đầu phiên vài cái té ngã, nàng động tác quyển chuyển nhẹ nhàng, kia mấy cái thú nhân đều sửng sốt một chút. Tiếp theo, bọn họ liền lại lần nữa hướng đàm tiểu thi mà đến. Đàm tiểu thi đem cốt đao phản lại đây, dùng không quá sắc bén kia một mặt đối với bọn họ. Dùng này một mặt ít nhất sẽ không muốn bọn họ mệnh. Lần này vẫn là phàm ở nhất trước mặt, mặt khác thú nhân hướng một bên tan đi, như là muốn đem đàm tiểu thi vây lên. Phàm mấy nhặt lại, hắn nhanh chóng hướng đàm tiểu thi đầu vai chụp tới. đam tiểu thi bả vai một thấp, trốn rồi qua đi, tiếp theo, nàng cầm cốt đao tay một hoa, cốt đao mặt trái liền xẹt qua phàm cánh tay. Kia mặt trái cũng không sắc bén, chỉ là làm hắn phá một ít ra. Lần này, phàm ra tay thực mau, hắn một chút tiếp theo một chút, mà nói tiểu thơ tắt mũi một chút đều có thể hóa giải qua đi, lại còn có thập phần nhẹ nhàng, thậm chí còn sẽ đánh trả cho hắn. Mà lúc này, mặt khác năm cái thú nhân quả nhiên đã đem nàng vây quanh lên, chỉ là hiện tại nàng cùng phàm ở giao thủ. Những cái đó các thú nhân không biết muốn như thế nào tiến lên. Rốt cuộc, đang nói tiểu thơ đem phàm đá sau khi đi, mặt khác hai cái thú nhân cùng nhau phát đi lên. Thực lực của bọn họ đều không bằng phàm, đàm tiểu thi đối phó bọn họ hai cái thập phần nhẹ nhàng, nàng trả lại cho bọn họ một người một quyền. Những cái đó các thú nhân thay phiên lên sân khấu, đàm tiểu thi đều đem bọn họ trên người treo màu. 770 chương 771 đôi 6, đến đây đi, 7. Ở đánh một giờ sau, đàm tiểu thi ngừng lại. đình đi đàm tiểu thi nói những cái đó các thú nhân đều đánh đến chính hưng phấn lúc này bị tiêu đỉnh đều khó hiểu mà nhìn đàm tiểu thi nhìn xem các ngươi lẫn nhau trên người thương đi nếu ta dùng chính là cốt đao này một mặt các ngươi liền đều đã chết đàm tiểu thi nói những cái đó các thú nhân đều là vẻ mặt giật mình sau đó nhìn về phía những người khác mấy người bọn họ trên người đều có màu đỏ vết thương tuy rằng không thâm nhưng là lại rất dễ dàng liền nhìn ra tới hơn nữa Bọn họ mỗi người trên người đều có một đạo chí mạng vết thương. Cho nên, nếu thật sự dựa theo đàm tiểu thi theo như lời, nếu nàng dùng chính là cốt đao kia một mặt, như vậy bọn họ liền đã chết. Cho nên, trận này giá, không thể nghi ngờ là đàm tiểu thi thắng. Những cái đó các thú nhân trên người khí thế lập tức liền không có. Chúng ta có thể đi rồi đi. Đàm tiểu thi nói. Những cái đó thú nhân đồng thời nhìn về phía phàm Phạm may ninh lên, tựa hồ lâm vào dối rắm Lúc này... Một cái thú nhân nói, "Phàm, không cần phóng các nàng đi, các nàng vốn dĩ chính là chúng ta trộm tới, chúng ta không cần cùng các nàng đem điều kiện gì, hơn nữa bộ lạc hiện tại trạng hướng ngươi là biết đến, không thể phóng các nàng đi." Phàm chính là bởi vì nghĩ tới bộ lạc cho nên mới do dự. Hán kỳ thật muốn tuân thủ hứa hẹn thả Đàm Tiểu Thi, chính là hiện tại bọn họ bộ lạc nhất định là để phòng nghiêm ngặt, nếu lại muốn từ bên trong trộm giống cái, nhất định là khó càng thêm khó. Phàm suy nghĩ một lát, rốt cuộc mở miệng, nói ngươi có thể rời đi bất quá nàng muốn lưu lại hắn nghĩ nghĩ chỉ có phương pháp này mới xem như đẹp cả đôi đàng vốn dĩ hoa chính đắm chìm đang nói tiểu thơ thắng vui sướng giữa chính là lúc này nàng vừa nghe phàm nói trên mặt tươi cười lập tức biến mất sau đó nàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn đàm tiểu thi nàng biết nàng không nên cầu đàm tiểu thi lưu lại nhưng là ánh mắt của nàng cũng đã thuyết minh hết thảy ta nhớ rõ ta vừa mới nói chính là chúng ta đàm tiểu thi nói nàng muốn đi cũng có thể Chỉ cần nàng cũng có thể đủ đánh thắng chúng ta. phàm nói. Hoa vừa nghe, cấp đều phải khóc. Nàng nơi đó sẽ gái gì đánh nhau, sao có thể đánh thắng được bọn họ. Người đây là không nghĩ tuân thủ hứa hẹn. Vẫn là muốn lại đánh một lần. Đàm tiểu thi nói, thanh âm lạnh xuống dưới. Muốn đánh cũng có thể, bất quá, chỉ có thể nàng chính mình tới. phàm lại cũng vẫn cứ mặt không đổi sắp địa đạo. Đàm tiểu thi cắn chặt răng, căm tức nhìn bọn họ. Hoa đi đến đàm tiểu thi bên người, kéo qua đàm tiểu thi cánh tay. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đàm tiểu thi, nàng thật sự thực sợ hãi sẽ bị còn tại nơi này, nàng thật sự sợ hãi, cũng chỉ dư lại nàng chính mình một người. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giết các ngươi sao? Đàm tiểu thi nói, kỳ thật đàm tiểu thi biết, những cái đó thú nhân cũng không có dùng toàn lực. Hơn nữa, một khi bọn họ biến thành hình thú, nàng liền không phải bọn họ đối thủ. Chỉ là, nàng vẫn cứ muốn tận lực tranh thủ. Ngươi có thể giết chúng ta. phàm Nhan Nhật nói, Đàm tiểu thi thật là sắp đến nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, nàng không nghĩ tới những người này nhìn qua nghiêm trang bộ dáng, lại cũng thế nhưng làm một ít vô lại sự tình. Kia nếu như vậy, chúng ta liền cùng các ngươi đi thôi, chỉ là, ta nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi đem ta mang theo trên người, chính là mang theo một cái đại phiền thoái. Đàm tiểu thi nói, Phàm khỏe môi nhấp nhấp, không nói gì. Hắn tin tưởng đàm tiểu thi nói, cái này giống cái quá không đơn giản, hắn mang nàng lên đường, xác thật là mang theo một cái đại phiền thoái. Chính là, liền tính là như vậy, hắn cũng muốn mang nàng trở về. 771 chương 771 một đôi sáu, đến đây đi, 8. Vì chứng thực chính mình lời nói, đàng tiểu thi thời khắc ở chứng minh chính mình là một cái phiền thoái. Ăn cơm thời điểm, nàng ngại thịt không thể ăn, lăng làm một ngày đều không có ăn một ngụm thịt, bất đắc dĩ, những cái đó thú nhân chỉ có thể dựa theo nàng cách nói cho nàng làm ăn. Nàng muốn ăn điểu thịt, bọn họ liền phải đi bắt điểu, nàng muốn ăn lợn rừng thịt, bọn họ liền phải đi bắt lợn rừng thịt, hơn nữa còn muốn hơn nữa mỗi cùng mặt khác gia vị ăn thịt tan một ngày đàm tiểu thi lại nói muốn dùng nữa bọn họ liền đi cho nàng tìm rau dại cùng trái cây đi rồi ba ngày đàm tiểu thi lại nói thân thể không thoải mái cả người nhìn qua đều không có sức lực đi không được lộ những cái đó thú nhân xem đàm tiểu thi bộ dáng thật sự cho rằng nàng bị bệnh vì thế liền không dám lại tùy tiện lên đường vì thế lại tại châu nghỉ ngơi hai ngày mà chờ đàm tiểu thi bệnh vừa vặn một ít hoa liền lại bị bệnh hoa là thật sự sinh bệnh Hơn nữa bệnh đến còn rất nghiêm trọng, những cái đó các thú nhân cực cực khổ khổ trộm tới giống cái, như thế nào có thể làm giống cái ở trên đường bệnh chết đâu. Cho nên, bọn họ liền khắp nơi đi tìm thảo dược, cấp hoa chữa bệnh. Vì thế, bọn họ liền có tại chỗ đái hai ngày. Mà này dừng lại nghỉ chính là bốn ngày, chỉ là hoa bệnh tuy rằng hảo một ít, chính là lại vẫn là không thích hợp đường xá sốc này. Cho nên, bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị lại đái một ngày. kia sáu cái trong thú nhân có một đầu lỗ thai thiếu một cái khẩu hổ thú đam tiểu thi nghe bọn hắn đều kêu hắn tàn nhĩ kia tàn nhĩ như là thích hoa hắn đối hoa thập phần hảo hoa bị bệnh hắn chiếu cô đến hoa chiếu cô đến thập phần chú đáo hơn nữa những cái đó dược thảo cũng đều là hắn tìm hắn ra ra là thú ý, ý để, cho nên hắn cũng hiểu được một ít có lẽ là bởi vì tàn nhĩ đối hoa thật tốt quá cho nên chấm dãi hoa đối hắn cũng không có như vậy đề phòng đối thái độ của hắn cũng hảo một ít Hoa khi chất nhìn qua chính là ôn hòa hình, mà nói tiểu thơ tắc cố ý làm chính mình nhìn qua lạnh như băng một ít, không hảo tiếp cận một ít, cho nên, những cái đó thú nhân cũng không có đối đảm tiểu thi chủ động xung xoe. Hoa bệnh hảo đến không sai biệt lắm khi, bọn họ liền lại tiếp tục bắt đầu lên đường, đảm tiểu thi cũng lười đến lăn lộn bọn họ. Bọn họ lại đi rồi 10 ngày, rốt cuộc tới rồi này đó các thú nhân chính là thành thị. Bọn họ đến lúc đó đúng là buổi chiều, những cái đó các thú nhân cũng không có trực tiếp mang các nàng vào thành. mà là dùng ra thú đem các nàng che lại lên, tới rồi buổi tối mới tiến thành. Tòa thành này không có sông dài thành đại, buổi tối trong thành càng là thập phần an tĩnh, bọn họ vào thành, một cái thú nhân đều không có gặp được. Kia mấy cái thú nhân cố ý chọn hẻo lánh đường nhỏ đi, đàm tiểu thi cùng hoa bị bọn họ trở, mà nói tiểu thơ tắc vẫn luôn ở nhớ kỹ lộ tuyến, hảo phương tiện về sau đào tẩu. Bọn họ ở trong thành đi rồi vài phút sau, đàm tiểu thi cảm giác được kia mấy cái thú nhân đột nhiên để phòng lên, sau đó. Chờ đàm tiểu thi cùng hoa thú nhân liền đem các nàng hai cái đưa tới trong bụi cỏ núp vào. Phàm Các ngươi khi nào trở về? Đàm tiểu thi nghe thấy được bọn họ nói chuyện thanh âm, hẳn là gặp trong thành thú nhân. Chúng ta trước hai ngày liền đã trở lại. Phàm không chút để ý địa đạo. Nghe nói các ngươi đi trộm giống cái, thế nào, trộm được sao? Nào có dễ dàng như vậy? Phàm nói, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Bọn họ lại nói chuyện phiếm vài câu. Gặp phải cái kia thú nhân hình như là đi rồi, vì thế bọn họ liền mang theo đàm tiểu thi cùng hoa tiếp tục lên đường. Đại khái lại đi rồi vài phút, bọn họ rốt cuộc vào một cái sân, cái này sân phụ cận cũng không có mặt khác phòng ốc, xem ra nơi này hẳn là trong thành tương đối hẻo lánh địa phương. 772 chương 772 một đôi sáu, đến đây đi, 9. Kia mấy cái thú nhân như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đem đàm tiểu thi cùng hoa đưa tới trong phòng, đóng lại cửa phòng. đàm tiểu thi nhìn nhìn căn nhà kia nhà ở nhìn qua cũng không cũ hẳn là tân cái nhà ở phân hai gian mỗi một gian đều có một cái rất lớn ở giường trên giường phô ra thú còn xem như sạch sẽ ngăn nắp đàm tiểu thi đánh giá nhà ở phàm lại đang nhìn các nàng đàm tiểu thi cảm giác được hắn ánh mắt liền thu hồi tầm mắt hướng phàm nhìn lại ta trước cho các ngươi hai cái ở chúng ta sáu trong đó tuyển ta hy vọng các ngươi có thể thành thật kiên định đại ở chỗ này chúng ta đều không phải người xấu sẽ đối với các ngươi tốt phàm nói đàm tiểu thi túc một chút mi đêm nay ánh trăng rất lớn rất sáng cho nên mặc dù ở trong phòng đàm tiểu thi cũng có thể thấy phàm nói lời này khi chính nhìn nàng hiển nhiên hắn là đối nàng thập phần không yên tâm ngươi muốn đem chúng ta tách ra sao không cần ta muốn vẫn luôn cùng tiểu thơ ở bên nhau hoa nói phàm thu hồi nhìn đàm tiểu thi tầm mắt hắn nhìn nhìn hoa nói các ngươi cần thiết tách ra hoa vừa nghe phàm nói lập tức gấp đến độ liền phải khóc ra tới giống nhau nàng đi đến đàm tiểu thi bên người bắt lấy đàm tiểu thi cánh tay người muốn chúng ta từ các ngươi tri gian tuyển bạn lữ phải không kia nếu là chúng ta không chọn đâu đàm tiểu thi đem tay bám vào hoa trên tay nói phàm nhìn đàm tiểu thi sau một lúc lâu hắn nói nếu các ngươi không phối hợp vậy chỉ có thể là chúng ta tuyển các ngươi đàm tiểu thi mí môi hoa nói các ngươi không phải nói các ngươi không phải người xấu sao kia vì cái gì còn phải vì khó chúng ta Chúng ta trộm các ngươi trở về chính là muốn cùng các ngươi sinh ngãi con, này nơi nào tính cái gì khó xử. Một cái khác thú nhân nói. Hoa biểu tình có một ít tức giận, chính là nàng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Vậy được rồi. Đàm tiểu thi nói, nàng nhìn hoa, nói, ngươi trước tuyển đi. Hoa cũng nhìn đàm tiểu thi, nàng trong mắt rõ ràng mang theo vài phần nghi ngờ, chính là đàm tiểu thi ánh mắt lại không giống như là nói giỡn. Hoa mím môi, chỉ có thể nghe đàm tiểu thi nói. Nàng ở kia mấy cái trong thú nhân nhìn nhìn, nhìn một hồi lâu, nàng mới chỉ chỉ cái kia tàn nhĩ. Đàm tiểu thi nghĩ đến hoa sẽ lựa chọn tàn nhĩ. Kia tàn nhĩ thấy hoa lựa chọn hắn, trên mặt khó nén kích động. Còn có sao? Đàm tiểu thi hỏi, ngữ khí thập phần đạm nhiên. Hoa lắc lắc đầu. Vậy được rồi, mặt khác liền đều là của ta. Đàm tiểu thi nói. Kia mấy cái thú nhân đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới. Đàm tiểu thi thế nhưng như vậy bình tĩnh. Không được. chính là phạm lại mở miệng cũng không đồng ý như vậy phân phối một cái giống được không thể bảo đảm giống cái an toàn các ngươi có ai muốn cùng tản nhị cùng nhau sao phạm nói kia mấy cái thú nhân nhìn nhìn sau một lúc lâu lại có hai cái thú nhân chủ động yêu cầu cùng tản nhị cùng nhau Đàm tiểu thi nhìn nhìn phàm khoe miệng thậm chí còn mang theo một mặt cười kia hảo cứ như vậy đi các ngươi ba cái trở về đi phạm nói ba người kia gật gật đầu chuẩn bị mang theo hoa đi Hoa lôi kéo đàm tiểu thi cánh tay, không muốn rời đi. Không có việc gì, cùng bọn họ đi thôi. Đàm tiểu thi nói. Hoa vẫn cứ vẻ mặt lo lắng mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi để sát vào hoa bên hai, nhẹ giọng nói mấy cái lời nói. Hoa lúc này mới cùng kia ba cái thú nhân đi rồi. Nguyên bản còn có chút chen chúc nhà ở lập tức liền rộng mở lên. Đàm tiểu thi nhìn hoa đi. Hoa đi rồi, nàng liền duỗi một cái lười eo, nói, ta mệt nhọc, ta yêu cầu chính mình ngủ ở phòng trong, hoặc là gian ngoài cũng có thể. 773 chương 773 Một đôi sáu, đến đây đi, 10 kia hai cái thú nhân nhìn nhìn Phạm Phạm nhìn đàm tiểu thi một lát Nói, hảo, ngươi ngủ ở phòng trong đi Đàm tiểu thi hướng về phía hắn hơi hơi con con môi Đi vào phòng trong Hơn nữa nàng thật sự như là rất mệnh bộ dáng Trực tiếp nằm xuống Đêm nay các ngươi tưởng hồi chính mình chỗ ở cũng có thể Lưu lại nơi này cũng có thể Đàm tiểu thi nghe thấy Phạm cùng kia hai cái thú nhân nói Chúng ta lưu lại nơi này Dù sao về sau cũng đều là muốn ở bên nhau. Một cái thú nhân nói, hán ngữ điệu chung ẩn ẩn còn mang theo vài phần kích động. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta liền lưu lại nơi này. Một cái khác thú nhân cũng nói. phàm lúc sau nói gì đó đàm tiểu thi không có nghe rõ, bọn họ hình như là ra nhà ở. Đàm tiểu thi kéo một khối da thú đem chính mình che lại lên, này mấy cái thú nhân có một chút vẫn là thứ tốt, cùng bọn họ ở bên nhau, không cần lo lắng bọn họ sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình, cho nên... Nàng buổi tối ngủ cũng ngủ đến còn tính kiên định. Đàm tiểu thi mỗi ngày ít nhất muốn ăn tam bữa cơm, ở lên đường thời điểm những cái đó thú nhân cũng biết nàng thói quen, cho nên đàm tiểu thi buổi sáng lên bọn họ liền làm tốt cơm sáng. Chỉ là, buổi sáng lên thời điểm, đàm tiểu thi liền cảm thấy trước ngực có chút ướt, nàng túi đầu vừa thấy, nguyên lai là sữa quá nhiều, nàng tối hôm qua đã quên thế, đã tràn ra tới. Lúc này nhà ở vừa lúc không có người, mấy ngày nay ở trên đường nàng làm một thân tắm rửa quần áo. Cho nên đàm tiểu thi liền chuẩn bị đem váy thay đổi. Nàng hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, đàm tiểu thi đưa lưng về phía cửa, đem váy cởi xuống dưới. Chỉ là, nàng mới vừa thoát xong, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Đàm tiểu thi cả kinh, đem váy ôm ở ngực, về phía sau mặt nhìn lại, chỉ thấy phàm chính ngốc lăng mà đứng ở cửa, nhìn đàm tiểu thi phát ngốc. Đàm tiểu thi mày ninh lên, ngữ khí cũng trọng vài phần, nói, còn không ra đi. Cũng may nàng bên trong còn có nội y ý, ý. bằng không nàng nhưng chính là hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng phàm bị đàm tiểu thi vừa nói lúc này mới hồi qua thần có chút ngốc lăng mà xoay người đi rồi đàm tiểu thi vội đem ra thú váy thay đổi hảo sau nàng mới ra nhà ở cơm sáng đã làm tốt ngươi nhanh ăn đi phàm trên mặt mang theo một tia hửng hồng đàm tiểu thi chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ta tưởng trước rửa mặt một cái khác thú nhân đã chuẩn bị tốt sạch sẽ thủy hắn đem thủy bưng tới làm đàm tiểu thi rửa mặt rửa mặt xong Đàm tiểu thi bắt đầu ăn cơm sáng, mà bọn họ ba cái thì tại trong viện bận rộn. Đêm qua nàng vẫn là không có thấy rõ ràng, lúc này nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, ở bọn họ mặt trái cách đó không xa cũng có một cái sân, hơn nữa nhìn qua cùng cái này nhà ở rất giống. Hoa đang ở nơi nào? Đàm tiểu thi hỏi. Một cái thú nhân liền đang nói tiểu thơ bên người, đàm tiểu thi nghe những người khác kêu hắn đại hổ, mà một cái khác như là hắn đệ đệ, bọn họ kêu hắn nhị hổ. Đàm tiểu thi nhìn ra bọn họ hai cái có một ít giống, đảo thật sự như là thân huynh đệ. Nàng liên ở tại bên cạnh trong viện. Đại hồ nói. Liên ở kia sở sân A. Đàm tiểu thi lại hướng kia sân nhìn nhìn, cũng không tệ lắm, nàng cùng hoa khoảng cách rất gần. Ngươi tốt nhất không cần ra sân, nơi này rất nhiều không có bạn lữ giống được. Nếu ngươi bị bọn họ trộm tới, bọn họ như thế nào đối với ngươi cũng không phải là chúng ta có thể nói tính. Pham không biết khi nào đã đi tới, nói. Đàm Tiểu Thi nhìn Phạm liếc mắt một cái, không nói gì. Đàm Tiểu Thi tự nhiên biết, nàng sẽ không dễ dàng bị những cái đó thú nhân phát hiện, chỉ là, muốn nàng vẫn luôn thành thành thật thật đái ở chỗ này, cũng là không có khả năng. Hiện tại thời cơ còn không thành thục đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nàng nhất định sẽ mang theo hoa đào tẩu. 774 chương 774 như thế nào còn không động dục Chỉ trước mắt, Đàm Tiểu Thi ở cái này trong miệng đái hai ngày. hai ngày này trong viện nhất định ít nhất sẽ có hai cái giống được nhìn nàng bọn họ đây là sợ nàng chạy trốn đàm tiểu thi nhớ rõ lại đây lộ hơn nữa ngày đó bọn họ trở về thành cổng lớn cũng không có thú nhân gác có lẽ là bởi vì trong thành giống cái cơ hồ đã không có cho nên bọn họ liền liền trông coi cửa thành đều tình đi cho nên đàm tiểu thi tưởng các nàng muốn đào tẩu vẫn là thực dễ dàng chỉ cần đem này sáu cái thú nhân cấp giải quyết rớt hơn nữa còn nếu muốn một cái nhu hòa một ít phương pháp Tỉ như, hạ dừa. Mấy người này hiện tại đối nàng nhất định thập phần cảnh giác, cho nên, nàng hiện tại còn không thể sốt ruột. Ngày thứ ba buổi tối, hoa lại đây tìm đàm tiểu thi. Nghe kia ba cái thú nhân nói, hoa mấy ngày nay mỗi ngày đều ở nhắc mãi thấy đàm tiểu thi. Hơn nữa mấy ngày nay nàng muốn ăn cũng giảm bất rất nhiều, ăn đổ vật rất nhiều, cho nên những cái đó thú nhân mới thừa dịp trời tối đem hoa trộm mang đến. Hoa thấy đàm tiểu thi sau vẻ mặt kích động, nàng bắt lấy đàm tiểu thi tay, không biết vì cái gì. chỉ có thấy đàm tiểu thi mới có thể làm nàng cảm thấy có cảm giác an toàn ta tưởng cùng hoa nói nói mấy câu các ngươi sẽ không không cho phép đi đàm tiểu thi nhìn phàm nói nàng có chuyện cùng hoa nói cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chi đi những cái đó thú nhân phàm nhìn nhìn đàm tiểu thi sau đó mang theo kia mấy cái thú nhân đi ra ngoài đàm tiểu thi đem hoa đưa tới phòng trong nàng nhìn nhìn hoa nói bọn họ không có cưỡng bách ngươi đi hoa lắc lắc đầu Trên mặt mang theo một tia cuốn bách, nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn biểu hiện đến thân mình không tốt, cho nên bọn họ cũng không có làm cái gì. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng tới gần hoa bên hai, nhẹ giọng nói, quá chút thiên, ngươi liền nói ngươi buổi tối ngủ không được, muốn tản nhị cho ngươi lộng một ít thảo dược, ngươi lại đem kia thảo dược trộm lưu lại, ta chỗ hữu dụng Hoa nhìn đàm tiểu thi, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng gật gật đầu. Chúng ta không nóng nảy, cho nên, nhất định phải từ từ tới. Đừng làm bọn họ phát hiện hoặc là sinh ra hoài nghi Đàm tiểu thi lại nói ân, Hoa trịnh trọng địa đạo Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói Ngươi có khi hiếu thắng thế một ít Đừng làm bọn họ cảm thấy ngươi dễ khi dễ Biết không Hoa nhẹ nhàng cắn cắn môi, gật gật đầu Đàm tiểu thi đem cái này chuyện quan trọng nhất Giao cho hoa sau Nàng liền bắt đầu an tâm chờ đợi đảo mắt, nàng liền tới rồi thành thị này 10 ngày Nàng kỳ thật ở chỗ này Đợi cũng rất nhẹ nhàng Tuy rằng những cái đó các thú nhân nhìn ánh mắt của nàng có khi có một ít nóng bỏng, nhưng là đàm tiểu thi chỉ làm bộ không có thấy. Người còn không có động dục. Chỉ là, hôm nay đàm tiểu thi lúc ăn cơm chiều, Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại sớm đến giống cái động dục mua, chính là đàm tiểu thi cùng bọn họ ở bên nhau cũng hơn một tháng, lại chậm chạp không thấy đàm tiểu thi động dục. Đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, bởi vì nàng hiện tại đang ở bú sữa kỳ, cho nên khả năng thời gian hành kinh sẽ đến thật sự vãn. Này đó thú nhân chậm chạp không chạm vào nàng, khả năng cũng là vì nàng không có động dục nguyên nhân đi. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là thân thể của ta có tật xấu, không thể động dục sinh ngãi con. Đàm tiểu thi nói vân đạm phong kinh, kia ba cái thú nhân lại đều là đồng thời ngẩn ra. Giống cái nhất coi trọng chính là chính mình sinh dục năng lực, nếu cái nào giống cái không thể sinh ngãi con, như vậy nàng nhất định thập phần khổ sở. chính là từ đàm tiểu thi trên người bọn họ lại nhìn không ra cái gì khổ sở, nàng thậm chí mãn không thèm để ý. 775 chương 775 lòi, 1. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta đem ngươi đưa tới nơi này, mặc kệ ngươi có thể hay không sinh ngai con, chúng ta đều sẽ không mặc kệ ngươi. Đại hồ nói, đàm tiểu thi không nghĩ tới, ngày thường bọn họ nhìn qua đều có một ít chất phác, nhưng là lúc này lại có thể nói ra nói như vậy tới. Nàng hơi hơi con con môi, không nói gì. Phàm cũng không có nói lời nói, chỉ là sắc mặt của hắn cũng có một ít ngưng trọng. Nếu cái này giống cái thật sự không thể sinh ngãi con, như vậy hắn cũng nhận. Đại hổ nói cũng là hắn trong lòng ý tưởng, tuy rằng bọn họ còn không có kết lữ, nhưng là, hắn đã đem đàm tiểu thi coi như là hắn bạn lữ. Chỉ là, nghe trên người nàng khí vị, nàng hẳn là có bốn cái bạn lữ, chẳng lẽ một cái hải tử đều không có sinh quá. Đàm tiểu thi cũng không biết hắn trong lòng ý tưởng, nàng chỉ là may mắn chính mình phía trước đem nai tế rớt. bằng không bị bọn họ gửi được trên người nàng có sữa khí vị, liền sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Từ ngày đó về sau, đàm tiểu thi liền càng thêm cẩn thận, nàng tận lực cùng những cái đó thú nhân bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho bọn họ nghe thấy nàng trên người sữa hương vị. Chỉ là, nàng tuy rằng mọi chuyện cẩn thận, lại vẫn là bị đánh vỡ, hơn nữa đánh vỡ phương thức làm nàng thập phần muốn giết người. Bởi vì ngày đó đàm tiểu thi thay quần áo bị phàm gặp được, cho nên ngày đó về sau nàng liền đem phòng trong cửa dùng ra thú chắn lên. Như vậy cũng làm nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày nay đàm tiểu thi dinh dưỡng tương đối tốt nguyên nhân, mặc dù đàm tiểu thi mỗi ngày đều đúng hạn vắt sữa, chính là hôm nay buổi tối, nàng lại cảm giác được ngực đột nhiên liên ước, lại còn có ướt một mảnh. Đàm tiểu thi cả kinh, vội đứng lên. Nàng xuyên chính là màu vàng váy, kia váy rất mỏng, ướt thực dễ dàng bị phát hiện, vì thế nàng muốn về phòng tử đi đổi một kiện siêm ý gì để. Chỉ là... Buổi tối thời điểm kia mấy cái thú nhân cũng cùng nàng cùng nhau ăn cơm, bọn họ liền ngồi ở nàng đối diện. Đàm tiểu thi mới vừa xoay người, Phạm liền hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Đàm tiểu thi không có quay đầu lại, nói, ta đi đổi kiện quần áo. Nói xong, nàng liền muốn tiếp tục về phía trước đi. Chờ một chút. Chính là, Phạm lại đột nhiên đem nàng gọi lại. Trên người của ngươi đột nhiên có một loại kỳ quái hương vị. Phạm nói, hơn nữa, biên nói hắn còn đứng đứng lên, hướng đàm tiểu thi đi tới. Đàm Tiểu Thi bóng dáng cứng đờ, nói: Ngươi nghe sai rồi đi, ta chỉ nghe thấy thịt vị. Nói xong, Đàm Tiểu Thi không có một lát dừng lại liền đi rồi. Phạm cũng không có theo kịp, cái này làm cho Đàm Tiểu Thi thở phào nhẹ nhõm. Đàm Tiểu Thi thay đổi quần áo ra tới, Phạm nhìn Đàm Tiểu Thi liếc mắt một cái, liền bắt đầu tiếp tục ăn cơm chiều. Đàm Tiểu Thi đem giơ quần áo dùng da thú bao lên, chuẩn bị ngày mai tẩy, chính là nàng một giấc ngủ dậy, giơ quần áo đã không thấy tăm hơi. Đàm Tiểu Thi cả kinh, vội chạy đi ra ngoài. Lại thấy nàng quần áo đã bị lượng ở bên ngoài. Về sau ta quần áo ta chính mình tẩy là được, không phiền thoái các ngươi. Đàm tiểu thi thấy bọn họ cũng không có cái gì khác thường, vì thế nàng cũng thu liễm cảm xúc, nói. phàm nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, chúng ta vừa lúc có quần áo muốn tẩy, cho nên liền giúp ngươi giặt sạch, ngươi về sau không cần chính mình tẩy. Đàm tiểu thi nhìn phàm liếc mắt một cái, không nói gì. Nếu bọn họ không có phát hiện liền hảo, mà nàng về sau quần áo, nàng nhất định sẽ thở ra liền giặt sạch. Chỉ là, giữa trưa thời điểm, trong nhà cũng chỉ dư lại Đàm Tiểu Thi cùng Phàm. Đàm Tiểu Thi ở bên ngoài ngồi một lát liền tính toán trở về ngủ một cái ngủ trưa, mà Phàm chính lười biếng mà dựa vào một thân cây hạ, nói: "Ngươi hải tử bao lớn rồi?" 776 chương 776 lời 2. Đàm Tiểu Thi dừng một chút, nói: "Ngươi nói cái gì?" Phàm biểu tình chưa biến, ngữ điệu chưa biến, nói: "Ta nghe thấy được, ngươi trên quần áo có lại hương vị, cho nên, ngươi nhất định sinh quá nhai con." Đàm tiểu thi vốn dĩ cho rằng bọn họ không có phát hiện, chính là vẫn là bị hắn phát hiện. Đàm tiểu thi nhấp môi đứng ở nơi đó, không nói gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn gạt chúng ta sao? Chẳng lẽ thời gian dài, ngươi còn sẽ không động dục sao? Phạm nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự cái gì đều có thể tránh được chúng ta đôi mắt sao? Cho nên ngươi nói này đó mục đích là cái gì? Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói. Phạm ngôi dậy thân, nói, ta không có gì mục đích. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thích hướng nơi này, ở chỗ này thành thành thật thật đãi đi xuống. Đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng, nói, ta tận lực đi. Chờ ngươi động dục, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu bọn họ. Phạm nói, đàm tiểu thi tưởng, nàng hiện tại động dục chính là nói không chừng sự tình, ở bú sữa kỳ cũng là có thể tới kinh nguyệt, chỉ là, không biết sẽ là khi nào. Nàng thật sự hy vọng nàng đừng tới, bằng không cũng tỉnh phiên thoái. Lại qua mấy ngày, hoa lại lại đây tìm đàm tiểu thi. Nàng đem một đống thảo dược giấu ở gia thú, cấp đàm tiểu thi trộm mang theo lại đây. Bọn họ hoài nghi sao? Đàm tiểu thi hỏi. Hoa lắc lắc đầu, không có, bọn họ không có hoài nghi. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia có chút khô héo dược thảo, khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt cười. Tàn nhị nói cái này dược thảo dược hiệu rất lớn, ăn nhiều sẽ làm người hôn mê, cho nên hắn không cho ta ăn nhiều. Hoa nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, dược hiệu đại. Lúc này mới hảo. Hoa. Ngươi tưởng cùng ta trở về sao? Đàm tiểu thi tưởng, nàng vẫn là yêu cầu hỏi một câu hoa y tứ. Hoa không chút do dự gật đầu, nói, ta phải đi về. Đàm tiểu thi cười cười, nói, hảo, vậy ngươi nhớ kỹ muốn mỗi ngày ăn được ngủ ngon, dưỡng đủ tinh thần, ngươi quá hai ngày lại đến tìm ta một chuyến. Hoa gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng. Lúc sau mấy ngày, đàm tiểu thi trước tìm một cái ẩn nấp địa phương đem những cái đó thảo dược thả lên, chờ thảo dược hong gió. Chờ thảo dược hong gió về sau. Đàm tiểu thi liền đem thảo dược ma thành rất nhỏ rất nhỏ bột phấn. đem này đó bột phấn bỏ vào những cái đó thú nhân trong nước, bọn họ liền sẽ ngủ qua đi đi. Đàm tiểu thi không biết hiệu quả thế nào, vừa lúc, hôm nay đại hổ cấp đàm tiểu thi chảo trở về một con sống trai trai con thỏ. Đại hổ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là đàm tiểu thi biết, hắn là lo lắng nàng sẽ buồn, cho nên mới cho nàng bắt một con sống con thỏ trở về. Đàm tiểu thi không cấm tưởng, này mấy cái thú nhân thật sự đều là người tốt. bọn họ đáng giá tìm được một cái thiệt tình đối bọn họ giống cái buổi tối đàm tiểu thi ngủ trước nàng trộn uy một ít bột phấn cấp con thỏ ăn kia con thỏ vốn dĩ rất tinh thần chính là ăn bột phấn không bao lâu sau nó liền ngủ rồi đàm tiểu thi uy kia con thỏ phân lượng không lớn xem ra này thuốc bột hiệu quả xác thật không tồi đàm tiểu thi còn chọc chọc con thỏ chính là con thỏ vẫn cứ không có phản ứng ngủ thật sự trầm hoa lại lần nữa tới tìm đàm tiểu thi thời điểm đàm tiểu thi đem thuốc bột cho hoa đối hoa nói Ba ngày sau buổi tối, ngươi đem cái này thuốc bột đoái ở trong nước, sau đó nghĩ cách làm kia ba cái thú nhân uống lên, phóng nhiều một ít không quan hệ. Đàm tiểu thi đem một nửa thuốc bột cho hoa. Ta cũng sẽ cho bọn hắn ba cái hạ dược, chờ đến ta bên này giải quyết, liền đi tìm ngươi, nhớ kỹ, ngươi ở nhà chờ ta, nếu ta không có đi nói, vậy thuyết minh ta thất bại, ngươi cũng không cần chờ. 777 chương 777 chạy trốn kế hoạch 1. Đàm tiểu thi không thể xác định nàng nhất định có thể thành công. Bất quá nàng vẫn là muốn thử thử một lần. Nay mấy cái thú nhân đối nàng tính cảnh giác rất cao, có lẽ hoa càng dễ dàng thành công. Ở cùng hoa ước định tốt hôm nay buổi tối, đàm tiểu thi sấn kia mấy cái thú nhân không chú ý thời điểm, ở bọn họ uống rượu hạ thuốc buột. Bọn họ ba người thực thích uống rượu, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải uống một ít, chỉ là uống cũng không nhiều. Mấy ngày nay đàm tiểu thi đều là chính mình một người ở trong phòng ăn cơm, chính là hôm nay buổi tối nàng lại ra tới, cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống đống lửa biên. Lúc này sắc trời đã đen, những cái đó thú nhân cũng không cần lo lắng những người khác thấy đàm tiểu thi, cho nên bọn họ liền cái gì đều không có nói. Chỉ là, bọn họ thấy đàm tiểu thi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, vẫn là có một chút giật mình. Đàm tiểu thi lại vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, chính mình bắt đầu thiết thịt ăn. Giống cái, người muốn uống rượu sao? Đại hổ thấy đàm tiểu thi vẫn luôn nhìn bình rượu, vì thế liền đem một chén rượu đưa tới đàm tiểu thi trước mặt. Đàm tiểu thi biểu hiện ra đối rượu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, sau đó có chút tiếc nuối nói, ta không thể uống. Không có việc gì, này uống rượu không say người, ngươi uống ít một chút không có quan hệ. Đại Hổ tiếp tục nói. Đàm tiểu thi nhìn hai mắt kia bắt rượu, vẫn là lắc lắc đầu. Phạm nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, nói, nàng không thể uống, chúng ta uống đi. Phạm biết đàm tiểu thi hiện tại ở bú sữa kỳ, nói, hắn liền một ngụm uống hết trong chén rượu. Đại Hổ nhị hổ cũng đem trong chén uống rượu. Sau đó bọn họ lại mỗi người đều đổ một chén. Đang tiểu thi cùng bọn họ cùng nhau ngồi một hồi lâu, Đang tiểu thi biết bọn họ còn dư lại nửa cái bình rượu, nàng hy vọng bọn họ đem những cái đó rượu đều uống lên. Phía trước bọn họ mỗi ngày đại khái chỉ biết uống một hai chén, hôm nay bọn họ một người uống lên hai chén sau liền chuẩn bị thu bình rượu. Các ngươi tiểu lượng đều rất kém cỏi sao. Đàm tiểu thi một bên ăn thịt, một bên không chút để ý điều đạo. Thú nhân tự nhiên không thích bị giống cái khinh thường, ngay cả tiểu lượng cũng là như thế. Ta phía trước bên người giống được, đều là thực có thể uống. Đàm tiểu thi lại nhàn nhạt nói. Này đó rượu còn chưa đủ chúng ta một người uống. Tới tới, nếu này rượu cũng không dư lại nhiều ít, chúng ta liền đều uống lên đi. Đại hổ nói. Đúng vậy, đều uống lên, ngày mai lại đi đổi. Nhị hổ cũng phụ hoạn. Vì thế, đại hổ liền lại đưa bọn họ ba người bát rượu đã mãn. Dưới thân rượu bọn họ mỗi người phân hai chén, uống xong sau. Đại hổ cơ cơ bình rượu, nói, không có. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có, mới hảo. Đàm tiểu thi đứng lên, vô vô tay, nói, ta trở về ngủ. Đại hổ cùng đại hổ thấy đàm tiểu thi đi rồi, đều có một ít không tha, chính là bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nhìn đàm tiểu thi vào phòng. Đã lâu không có uống qua nhiều như vậy rượu, ta cũng có chút mệt nhọc, ta đi ngủ. Đại hổ đứng lên, kỳ thật hắn không phải mệt nhọc, mà là cảm thấy có chút vựng, chỉ là hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình tiểu lượng không được. Ta cũng mệt nhọc. Nhị hổ cũng đánh ngáp một cái, rỗi lười eo trở về nhà ở. phàm đem sân đơn giản thu thập một chút, sau đó cũng vào phòng, đóng cửa. Đàm tiểu thi nằm ở trên giường, nàng cũng không có ngủ, ở nằm đại khái hai cái giờ sau, đàm tiểu thi ngồi dậy thân. Hiện tại bọn họ hẳn là ngủ đã chết, nàng hiện tại liền đi thử thử. Đàm tiểu thi đi đến ra ngoài, thấy trên giường ba cái đại nam nhân ngủ đến chính thủ. Nàng cũng không có cố ý phóng nhẹ bước chân, nàng đi đến trước giường. Dùng bình thường âm điệu nói, ta đói bụng. 778 chương 778 chạy trốn kế hoạch. 2. Nàng đứng ở nơi đó đợi một lát, trên giường ba cái đại nam nhân lại vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Đàm tiểu thi hơi hơi con con ngôi, ta chính mình đi tìm ăn. Nói xong, nàng lại ở nơi đó đợi một lát, thấy bọn họ vẫn cứ không có phản ứng, nàng mới nhấc chân ra nhà ở. Đàm tiểu thi ở trong sân tìm một phen tiểu xảo cốt đau đừng ở trên người, nàng ở trong sân đái vài phút. Trước sau không thấy có người ra tới, nàng lúc này mới trộm ra sân, tiềm nhập trong bóng đêm. Hoa trụ sân khoảng cách nàng trụ sân rất gần, đàm tiểu thi một đường thập phần cẩn thận, sợ hai gặp được mặt khác thú nhân, ở lẻn vào hoa trụ sân khi nàng cũng thập phần cẩn thận. Đàm tiểu thi nhảy vào sân, ở cửa sổ tiểu tâm mà nhìn nhìn, nàng thấy hoa đang ở trên mặt đất suốt ruột mà qua lại đi lại. Xem ra hoa cũng thành công. Đàm tiểu thi hướng bên cạnh nhìn nhìn, quả nhiên thấy ba tên đại hán đều ngủ đến bất tỉnh nhân sự. đàm tiểu thi xác nhận hảo lúc này mới đẩy ra cửa phòng hoa cả kinh gấp hướng cửa xem ra ở nhìn thấy đàm tiểu thi khi trên mặt nàng nôn nóng lập tức liền không có nàng chạy đến đàm tiểu thi bên người nói chúng ta có thể đào tẩu đàm tiểu thi gật gật đầu nàng ở trong sân nhìn nhìn lại tùy tay cầm một phen không phải rất lớn cốt đao cho hoa nói chúng ta hiện tại liền đi ngươi phải hiểu được tự bảo vệ mình này đao ngươi cầm thời điểm mấu chốt ngươi phải học được dùng đao hoa đem đao nhận lấy Thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Đi. Đàm tiểu thi nói. Hoa vẻ mặt kiên định, hoa đàm tiểu thơ cùng nhau ra sân. Đàm tiểu thi mang theo hoa, nàng chuyên môn chọn có thảo hoặc là có thụ địa phương đi. Dựa theo ngày đó nàng trong trí nhớ lộ tuyến, các nàng thực mau liền đi rồi một nửa lộ trình. Cũng may những cái đó thú nhân buổi tối rất ít ra tới, cho nên các nàng đi tới cũng không có thấy một cái thú nhân. Chỉ là, mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, các nàng lại bị một người cấp ngăn cản. Các ngươi là ai? người nọ đột nhiên xuất hiện ngăn ở đàm tiểu thi cùng hoa trước mặt hắn đang xem bàn xuông tiểu thơ cùng hoa sau rõ ràng ngẩn ra một chút thập phần kích động lại không thể tin tưởng nói giống cái hai cái giống cái hoa bị dọa đến thân mình cương một chút đàm tiểu thi về phía trước đi rồi một bước đứng ở hoa trước mặt các ngươi là nơi nào tới giống cái kia nam tử trên mặt rõ ràng mang theo vài phần hưng phấn hắn còn nhịn không được về phía trước đi rồi một bước đúng rồi các ngươi không phải là phạm bọn họ mang về tới giống cái đi Mấy ngày nay, cũng chỉ có bọn họ đi ra ngoài quá, xem ra, bọn họ là muốn đem các ngươi ẩn nấp rồi. Kia nam tử nghĩ tới cái gì, có lẽ là bởi vì hắn đánh vỡ người khác bí mật, cho nên trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, sau đó, nàng nhàn nhạt cười cười, nói, không sai, là phàm mang chúng ta trở về, chỉ là, chúng ta không thích bọn họ, chúng ta muốn tìm so với bọn hắn lợi hại hơn giống được. Kia nam tử vừa nghe đàm tiểu thi nói. trên mặt đắc ý liền càng thêm dày đặc vài phần các ngươi cùng ta đi thôi ta có thể mang các ngươi đi gặp thành chủ đến lúc đó liền có rất nhiều lợi hại giống được cho các ngươi chọn lựa kia nam tử cười tủm tìm địa đạo đàm tiểu thi nhìn nhìn hoa hướng hoa xử một ánh mắt sau đó nàng nhìn về phía kia nam tử nói hảo kia nam tử ánh mắt có chút dâm tà mà đang nói tiểu thơ cùng hoa trên người xoay chuyển hắn nghiêng đi thân mình nói đi thôi trước cùng ta trở về nói Nam tử liền trước tiên bước ra bước chân, mà nói tiểu thơ tắc cũng đi theo hắn phía sau. 779 chương 779 chạy trốn kế hoạch, 3. Hoa tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó mới đuổi kịp đàm tiểu thi, đi ở đàm tiểu thi phía sau. Đàm tiểu thi quay đầu lại hướng hoa gật đầu một cái, tiếp theo nàng nhanh hơn bước chân, cùng kia nam tử khoảng cách ngắn lại một ít. Nam tử quay đầu lại cười tủm tỉm mà nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, mà liền ở hắn vừa mới đem đầu chuyển qua đi khi... Đàm tiểu thi tắc đột nhiên một cái người cầm đao bù vào kia nam tử cổ chỗ. Kia nam tử đột nhiên xoay người, hắn một tay che lại cổ, vẻ mặt hoài nghi lại hung ác mà nhìn đàm tiểu thi. Tìm chết. Nam tử gầm lên một tiếng, bàn tay to liền hướng đàm tiểu thi chụp tới. Đàm tiểu thi đã sớm làm tốt chuẩn bị, vì thế nàng nhanh chóng chảo qua kia nam tử tay. Tiếp theo đó là một cái quá vai quăng ngã, đem nam tử hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nam tử kêu rên một tiếng, tiếp theo càng là vẻ mặt phẫn nộ. Như vậy hận không thể đem đàm tiểu thi giết. Chỉ là, đàm tiểu thi căn bản không có cho hắn đứng dậy cơ hội, đàm tiểu thi lại lần nữa bắt lấy nam tử tay, hung hăng một bẻ, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy rất thanh, kia nam tử cánh tay đã bị đàm tiểu thi tá xuống dưới. Nam tử đau đến mặt đều vằn mẹo, hắn muốn đứng dậy, chính là đàm tiểu thi rồi lại bắt lấy đầu của hắn, đột nhiên hướng trên mặt đất va chạm. Nam tử dùng mặt khắc một bàn tay chỉ vào đàm tiểu thi, hắn trừng mắt đàm tiểu thi, vẻ mặt hung ác, chính là Hắn vẫn là ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Hoa xem đến trận mắt há hốc mồm, thẳng đến đàm tiểu thi chuyển đứng dậy, nàng mới lấy lại tinh thần. Đem hắn dọn đến trong bụi cỏ, mau. Đàm tiểu thi bắt lấy nam tử bả vai, cùng hoa nói. Hoa trong tay còn bắt lấy kia đem cốt đao, nàng lấy lại tinh thần, đột nhiên đem đao ném tới một bên, sau đó bắt đầu đi nâng kia nam tử chân. Các nàng hai cái đem kia nam tử kéo dài tới trong bụi cỏ, đàm tiểu thi ở phụ cận nhìn nhìn, xác định sẽ không bị người phát hiện sau Nàng mới cùng hoa tiếp tục lên đường. Cửa thành vẫn cứ không có người gác, cho nên đàm tiểu thi cùng hoa thực dễ dàng liền ra khỏi thành. Các nàng hai cái chạy tiến rừng cây, đàm tiểu thi đã nghĩ kỹ rồi lộ tuyến. Các nàng không thể dựa theo con đường từng đi qua tuyến, vì không bị bọn họ đổi tới, các nàng thà rằng xa một ít, vòng một ít lộ. Vì thế, đàm tiểu thi cùng hoa liền tính toán vòng một chút, cứ như vậy, nhưng cái đó thú nhân liền không dễ dàng tìm được bọn họ. Các nàng hai cái đi rồi một buổi tối, ngày hôm sau hừng đông khi. Hoa rốt cuộc duy trì không được, vì thế các nàng liền tìm một cái ẩn nấp địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tìm một ít ăn. Các nàng tìm được rồi một cái sông nhỏ, bờ sông Thủy Thanh hơn nữa thiển, có thể thấy có cá ở bên trong bơi lội. Đang tiểu thi làm hoa ở phụ cận nhặt một ít tuổi đốt, sau đó nàng liền tức một cái nhanh cây, đi trong sông cắm cá đi. Chờ đến hoa sinh hảo hỏa, đang tiểu thi cũng cắm tới rồi hai con cá, cũng đủ các nàng hai cái ăn. Hơn nữa, Đàng tiểu thi còn tùy thân mang theo muối. Chính là vì ở trên đường chuẩn bị Các nàng hai cái ăn cá Lại nghỉ ngơi một lát Liền cảm thấy khôi phục một ít tinh thần Vì thế liền bắt đầu tiếp tục lên đường Buổi tối thời điểm Các nàng ăn một ít trái cây Đàm tiểu thi lại tóm được một con thỏ hoang Các nàng đơn giản ăn no bụng Liền bò lên trên thụ Chuẩn bị ở trên cây nghỉ ngơi Chỉ là lần này các nàng hai cái xác định hảo trên cây cũng không có xả Bằng không lại giống như lần trước như vậy Liền thật sự có ý tứ Hoa hai ngày này nhìn qua tinh thần thực hảo Các nàng hiện tại đang đảo vong trên đường, hơn nữa các nàng tùy thời đều khả năng gặp được khó có thể đối phó giá thú, nhưng là càng là như vậy, lại càng thêm có thể làm người hưng phấn. Các nàng ở trên cây tự nhiên không thể ngủ say, đàng tiểu thi chỉ cảm thấy chính mình tỉnh rất nhiều lần, nhưng là như vậy cũng tổng so không nghỉ ngơi muốn hảo đến nhiều. 780 chương 780 chạy trốn kế hoạch 4. Đàng tiểu thi cùng hoa chạy trốn chi lộ còn tính thuận lợi, chỉ là ở ngày thứ tư thời điểm, các nàng vẫn là gặp phiền thoái. Các nàng gặp một đầu đại sư tử, tia đại sư tử lớn lên rất là cường tráng, hơn nữa nó vốn di giống như là ở kiếm ăn, cho nên nó ở nhìn thấy các nàng thời điểm liền đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hướng về phía các nàng mở ra miệng rộng. Hoa bị này đột nhiên một màn sợ tới mức lập tức ngồi xuống trên mặt đất, nàng trên mặt tràn đầy đều là hoảng sợ, nàng cảm thấy, các nàng trốn không thoát. Nay đầu đại sư tử liền tính là giống được đối phó đều phải hoa một ít sức lực, huống chi là các nàng cầm lấy người đao. Đàm tiểu thi trong tay còn cầm nàng tước tiêm nhánh cây, nàng giơ nhánh cây, một bên quan sát đến kia sư tử, một bên nói. Trong chốc lát ta hấp dẫn kia sư tử chú ý, người dùng đao từ bên cạnh chém nó, chém xong liền chạy, biết không. Đàm tiểu thi nói. Hoa vội bỏ lên, nàng nhặt lên cốt đao, hung hăng gật gật đầu, sau đó về phía sau lui lui. Kia sư tử đã bày ra công kích tư thế, nó nhìn đàm tiểu thi, trong ánh mắt lộ ra hung ác quang. Lúc này, nó đột nhiên nhảy thân, hướng đàm tiểu thi đánh tới. Đàm tiểu thi lui về phía sau một khoảng cách, chính là nàng cũng không có hoàn toàn thối lui, mà là đem trong tay nhánh cây cắm tới rồi kia sư tử cắm chỗ. Kia sư tử ăn đau, giống lớn một tiếng, mà hoa tắc nhân cơ hội này ở sư tử trên bụng hung hăng chém một đao. Sư tử hai nơi đều bị công kích, này cũng hoàn toàn đem nó chọc giận, nó nhìn về phía hoa, mà hoa tắc sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy. Sư tử muốn truy hoa, mà nói tiểu thơ thì tại nó xoay người khoảng cách, lại đâm một chút nó cổ. Sư tử lại là đau xót, hơn nữa cổ là nó yếu hại, nó liền không hề còn hoa, mà là tiếp tục hướng đàm tiểu thi đánh tới. Đàm tiểu thi tắc vận dụng chính mình linh hoạt nhẹ nhàng tranh thoát, hơn nữa nàng còn nhảy tới sư tử trên người, đem nhánh cây hung hăng cắm ở sư tể cổ chỗ. Lần này thập phần tàn nhẫn, sư tử thống khổ mà gầm nhẹ, nó đem đàm tiểu thi quăng đi xuống, lần này nó là sợ, không dám trở lên trước, mà là bỏ trốn mất dạng. Hoa nắm cốt đao ở một bên xem đến trong lòng run sợ. Lúc này nàng thấy kia sư tử chạy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Đàm tiểu thi bị sư tử ném tới rồi trên mặt đất, bất quá nàng cũng không có bị thương. Nàng đứng lên, phủi phủi trên người con cỏ, nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hoa gật gật đầu, đứng lên. Chỉ là, nàng nhìn đàm tiểu thi, lại đột nhiên nở nụ cười. Tiểu thơ, vừa mới ta còn tưởng rằng chúng ta lần này chết chắc rồi. Hoa dừng cười, trên mặt mang theo kiếp sau trọng sinh vui sướng. đàm tiểu thi cũng cười cười tuy rằng chuyện như vậy nàng đã trải qua quá rất nhiều lần chính là nàng vẫn cứ có thể lý giải hoa tâm tình đặc biệt là hoa phía trước vẫn luôn là bị dưỡng ở nhà ấm đóa hoa lúc này ở bên ngoài đã trải qua như vậy một phen tâm tình của nàng phập phồng nhất định rất lớn có lẽ rất nhiều người chính là bởi vì như vậy cảm giác mới thích thượng mạo hiểm đao thực dùng được đi đàm tiểu thi cười nói hoa nhìn nhìn chính mình trong tay đao nói ân thực dùng được trải qua lúc này đây Lần sau nếu tái ngộ thấy phiền thoái, nàng nhất định sẽ so lần này chấn định rất nhiều. Hảo, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đàng tiểu thi nói. Hoa gật gật đầu, cả người đều cảm thấy tinh thần rất nhiều. Hôm nay buổi tối các nàng vận khí thực hảo, tìm được rồi một cái hốc cây. Hơn nữa hốc cây còn có ra thú, xem ra là phía trước có thú nhân chủ quá nơi này. 781 chương 781 chạy trốn kế hoạch, Nam. Chỉ là, hoa tiến hốc cây, nàng liền cẩn thận nghe nghe, nói. Hốc cây có rõ ràng mặt khác hương vị, chỉ là, ta không biết đó là thú nhân hương vị vẫn là dã thú hương vị. Hốc cây không xuống dưới, có một ít tiểu động vật tiến vào trụ cũng là bình thường. Đàm tiểu thi nói, nàng cảm thấy, hoa ngửi được hương vị rất có khả năng là những cái đó tiểu động vật hương vị. Hoa cũng gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể tạm thời mượn một chút chúng nó chỗ ở. Buổi tối ngủ trước, đàm tiểu thi tìm nhánh cây đem hốc cây chắn lên, còn ở cửa động chắn ra thú. Nàng vốn dĩ cho rằng hôm nay buổi tối có thể ngủ một cái hảo giác, chính là không nghĩ tới, các nàng rồi lại đã chịu một cái kinh hái dọa. Hơn nữa này kinh hách muốn xa so với kia đầu sư tử tới mãnh liệt. Đàm tiểu thi cùng hoa mới vừa nằm xuống không có bao lâu, đàm tiểu thi mới vừa ấp ủ ra một ít buồn ngủ, nàng liền nghe thấy cửa động có thanh âm. Đàm tiểu thi cả kinh, chẳng lẽ là những cái đó tiểu động vật, hoặc là xà. Đàm tiểu thi ngồi dậy, cầm lấy nhánh cây, liền đem cửa động ra thú đẩy ra. Chỉ là. Nàng vừa mới đem ra thú đẩy ra, một chương người mặt liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nếu không phải đàm tiểu thi kịp thời dừng lại xe, nàng lần này tử liền phải đâm xuống. Người nọ cũng bị đàm tiểu thi hoảng sợ, hắn giơ tay, sắc bén móng tay cũng lộ ra tới, tựa hồ cũng chuẩn bị công kích. Hoa nghe thấy được bên này động tĩnh, cũng tỉnh lại, nàng đứng lên, ở nhìn thấy cửa động nam tử khi cũng là sửng sốt. Đàm tiểu thi cùng Hoa đều cho rằng bọn họ bị tìm được rồi, chính là kia nam tử lại trước đã mở miệng, nói. Các ngươi chiếm ta hoa. Đêm nay sắc trời tương đối hắc, đàm tiểu thi thấy không rõ kia nam tử đến tuột cùng trông như thế nào. Chỉ là, kia nam tử thanh ấm nghe đi lên lại mềm mại, hơn nữa hắn thân hình nhìn qua cũng hoàn toàn không lưu hãn. Nguyên lai like nơi này là hắn hoa. Đàm tiểu thi cảm thấy có một tia xấu hổ. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nam tử nhìn nhìn bên trong hoa, thập phân khó hiểu, hắn không nghĩ tới, sẽ ở trong rừng cây thấy hai cái giống cái, hơn nữa các nàng bên người còn không có giống được đi theo. Chúng ta lạc đường. Đàm tiểu thi nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chiếm dụng ngươi địa phương, thật sự ngượng ngùng. chúng ta này liền đi. Nói, đàm tiểu thi liền quay đầu lại nhìn về phía hoa, muốn tiếp đón hoa rời đi. Hoa còn có một ít ngây người, sau một lúc lâu, nàng mới có sở động tác, đi tới đàm tiểu thi bên người. rừng dầm rất nguy hiểm, các ngươi liền ở chỗ này ngủ đi, ta đi bên ngoài ngủ. Nam tử nói. Đàm tiểu thi vừa nghe, có chút hoài nghi mà nhìn kia Nam tử. Nàng thấy không rõ kia nam tử biểu tình, lại nghe kia nam tử lại nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi, các ngươi liền ở chỗ này an tâm ngủ đi. Nói xong, kia nam tử liền ra hốc cây, lại còn có linh hoạt mà bò lên trên thụ. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, đối hoa nói, chúng ta đây liền ở chỗ này ngủ một đêm đi. Hoa gật gật đầu, sau đó các nàng hai cái lại dùng nhánh cây đem cửa động chắn lên. Tuy rằng kia nam tử nhìn qua vô hại, chính là đàm tiểu thi lại vẫn cứ không thể đủ yên tâm, cho nên... Một giấc này nàng ngủ đến vẫn cứ không yên ổn. Rốt cuộc tới rồi buổi sáng, ánh mặt trời chiếu vào hốc cây, Đàm Tiểu Thi cùng Hoa cũng đều tỉnh. Các nàng hai cái bò hạ thụ, mà kia nam tử cũng tỉnh, ở các nàng phía sau cũng hạ thụ. Đàm Tiểu Thi lúc này mới thấy rõ kia nam tử diện mạo. Kia nam tử lớn lên trắng non sạch sẽ, hơn nữa nhìn qua thực tuổi trẻ, hắn diện mạo thực tú khí, đảo một chút cũng không giống nơi này thú nhân như vậy cường tráng. 782 chương 782 chạy trốn kế hoạch 6 Hắn nhìn qua có một ít thẹn thùng, giống như là một cái ngây ngô thiếu niên. Các ngươi phải đi sao? Nam tử nhìn nhìn các nàng hai cái, hỏi. Ân, cảm ơn ngươi đem chỗ ở của ngươi làm ta chúng ta. Đàm tiểu thi nói. Nam tử khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có một ít hồng, nói, này không có gì, các ngươi không cần cảm tạ ta. Đàm tiểu thi cười cười, đang chuẩn bị cùng kia nam tử cáo tử, lại nghe kia nam tử nói, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu. Hơn nữa, các ngươi muốn đi nơi nào? chúng ta phía trước bị người chống đi hiện tại chúng ta là phải về nhà đàm tiểu thi nói nam tử có một ít giật mình ở hắn số ít không nhiều lắm về giống cái trong trí nhớ giống cái đều là thực mảnh mai chính là này hai cái giống cái cũng dám chính mình sắm rừng rậm này thật sự làm hắn thập phần kinh ngạc rừng rậm rất nguy hiểm nếu không ta đưa các ngươi trở về đi nam tử nói không cần chính chúng ta đi là được đàm tiểu thi nói ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì Ta chính mình một người ở chỗ này ở mấy năm, đã sớm cảm thấy nhàm chán, lần này cũng vừa lúc đi theo các ngươi đi xem trong thành thị thú nhân đều là như thế nào sinh hoạt. Nam tử nói, kỳ thật đàm tiểu thi cũng đối cái này nam tử tương đối tò mò. Ngươi vì cái gì chính mình một người ở chỗ này đâu? Đàm tiểu thi cũng không có nói đồng ý vẫn là không đồng ý, mà là hỏi. Nam tử sắc mặt có một ít khổ sở, nói, mẫu thân của ta đã chết, phụ thân bởi vì khổ sở cũng mặc kệ chúng ta. Cho nên ta liền cùng ta mấy cái huynh đệ ra tới. Chỉ là, mấy năm nay ta mấy cái huynh đệ đều đã chết, chỉ còn lại có ta chính mình. Ngươi nguyên lai là kia tòa thành người còn nhớ rõ sao? Đàm tiểu thi nói. Nam tử chỉ một phương hướng, nói, ta chỉ nhớ rõ ở cái kia phương hướng. Nam tử chỉ phương hướng đúng là các nàng chạy ra tới kia tòa bạch hồ thành phương hướng, xem ra cái này nam tử phía trước chính là kia tòa trong thành người. Đàm tiểu thi tưởng. Tuy rằng có một cái giống được tại bên người sẽ an toàn một ít, chính là nàng căn bản là không rõ ràng lắm cái này nam tử, có lẽ, hắn ở đánh cái gì chủ ý đâu. Cũng có lẽ, hắn chính là muốn lại đem các nàng trảo trở về đâu. Vì thế, đàm tiểu thi nói, chúng ta hai cái ra khoảng cách nơi này rất xa, cho nên, vẫn là không phiền thoái người, chúng ta hai cái có thể trở về. Nam tử cho rằng đàm tiểu thi chỉ là không nghĩ phiền thoái hắn, vì thế hắn vội xua tay, nói, không phiền thoái, thật sự. Ta thật sự sự tình gì đều không có, hơn nữa, ta cũng muốn tìm một cái tân bộ lạc bắt đầu tân sinh hoạt. Nam tử nhìn qua thập phần chân thành, lại còn có một bộ nhuyễn manh vô hại bộ dáng, làm đàm tiểu thi thật sự không biết nói cái gì nữa đi cự tuyệt. Hoa lôi kéo đàm tiểu thi cánh tay, đang nói tiểu thơ bên thai nhẹ giọng nói, làm hắn đi theo đi. Hoa chỉ là xem kia nam tử không giống người xấu, hơn nữa nàng tưởng, có kia nam tử tại bên người, nàng cũng không cần lo lắng tái ngộ thấy mặt khác giã thú gì đó. Đàm tiểu thi nhìn nhìn hoa, mí môi, không nói gì. Mà kia nam tử tắc vẻ mặt chờ mong mà nhìn đàm tiểu thi. Hào đi. Đàm tiểu thi suy xét thật lâu, mới rốt cuộc đáp ứng rồi. Nam tử vừa nghe, thập phần cao hứng, hắn nói, chúng ta hiện tại liền đi sao. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Nam tử vào hốc cây, thu thập mấy khối ra thú mang ở trên người, sau đó bọn họ liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Kia nam tử nói cũng không nhiều, hắn tựa hồ đối bọn họ hành trình thập phần chờ mong. Tuổi trẻ trên mặt đã đem hắn trong lòng cảm xúc đều biểu lộ ra tới. Hơn nữa, hắn còn thập phần làm hết phận sự, gặp phải sống hắn đều cấp làm. 783 chương 783 chạy trốn kế hoạch 7. Hôm nay buổi tối, bọn họ tìm được rồi một cái sơn động, các nàng lại không cần ngủ ở trên cây. Buổi tối đồ ăn là kia nam tử bắt tới, bất quá là đàm tiểu thi nướng, bởi vì kia nam tử mấy năm gần đây đều là ăn thịt tươi, hắn cũng không sẽ thịt nướng. ăn thịt thời điểm, nam tử từ ăn ngon thịt chung ngẩng đầu. Mơ hồ không do nói, đứng rồi, ta kêu nhị bạch, các ngươi đâu? Nhị bạch, tên này có phải hay không quá tùy ý? Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, sau đó đem tên của mình nói cho hắn, hoa cũng giới thiệu một chút tên của mình. Nam tử gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục ăn thịt. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn nướng chín thịt, không nghĩ tới, thế nhưng như vậy ăn ngon. Đàm tiểu thi đột nhiên nghĩ đến, nàng cũng không có thấy cái này nam tử hình thú, còn không biết hắn là cái gì chủng loại thú nhân đâu. Phụ thân ta là một con bạch hồ ly, ta này một thai tổng cộng có bốn cái huynh đệ, ta đứng hàng lão nhị, cho nên đã têu nhị bạch. Nam tử nói, nguyên lai là hồ ly A. Đàm tiểu thi tưởng, nàng giống như còn là lần đầu tiên gặp được hồ ly tộc thú nhân đâu. Có thể là phía trước ở hiện đại nhìn quá nhiều phim truyền hình, cho nên nàng tiềm di mạc hóa liền cho rằng hồ ly tộc thú nhân hẳn là đều là lớn lên thực có mị hoặc hình. Chính là không nghĩ tới, trước mặt nam tử thế nhưng lớn lên thập phần thanh tú, không có một chút mị hoặc bộ dáng. Buổi tối ngủ thời điểm nam tử ngủ ở cửa động, nói là hắn ở cửa động ngủ có thể an toàn một ít. Mà có lẽ là bởi vì đêm qua không như thế nào ngủ ngon, đàm tiểu thi hôm nay buổi tối liền buồn ngủ mười phần, nàng thế nhưng ngủ một đêm, ngủ đến thập phân hảo. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm nhị bạch không ở trong động, đàm tiểu thi ra sân động, phát hiện nhị bạch đang ngồi ở một thân cây thượng hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn thấy đàm tiểu thi ra tới, nói, ta như thế nào cảm thấy chúng ta vòng xa đâu? Ta là cố ý vòng xa. đàm tiểu thi nói nhị ăn không trả tiền kinh ngạc một chút sau đó hắn đột nhiên minh bạch lại đây nói ngươi là sợ đem ngươi trộm ra tới những người đó đuổi tới các ngươi có phải hay không đàm tiểu thi cười gật gật đầu nhị bạch nhẹ nhàng mà từ trên cây nhảy xuống tới nói bọn họ thật là quá đáng giận thế nhưng từ mặt khác trong thành trộm giống cái đàm tiểu thi tưởng có lẽ là nơi này không có quỷ thú cho nên như vậy trộm giống cái sự tình rất ít cũng càng thêm bị các thú nhân phỉ nổ ngươi yên tâm Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhị bạch vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Đàm tiểu thi chỉ là cười cười, không nói gì. Nhị bạch này tiểu thân thể, nếu là thật sự gặp những cái đó thú nhân, hắn thật đúng là khả năng đánh không lại. Hơn nữa, hắn là hồ ly, chính là biến thành hình thú, hắn cũng so với kia những người này muốn tiểu rất nhiều, không có một chút ưu thế. Đàm tiểu thi cùng hoa rửa mặt xong, bọn họ liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Không tính hôm nay, bọn họ đã đi rồi năm ngày. Không biết còn phải đi nhiều ít thiên tài có thể nói. Lúc sau mấy ngày, đàm tiểu thi bọn họ không có gặp được mặt khác nguy hiểm, mỗi ngày đều là cứ theo lẽ thường lên đường, ăn cơm, ngủ. Chỉ là, hôm nay, bọn họ vẫn là gặp một ít thú nhân, một ít tìm các nàng thú nhân. Những cái đó các thú nhân ở nhìn thấy đàm tiểu thi cùng hoa thời điểm rõ ràng ánh mắt sáng lên, sau đó, bọn họ trên mặt liền đều là vui sướng. Bọn họ tìm nhiều ngày như vậy, vốn gì đã tính toán từ bỏ. chính là không nghĩ tới thế, nhưng ở trở về trên đường bị bọn họ tìm được rồi. Các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, chúng ta không muốn cùng các ngươi động thủ." Một cái thú nhân tiến lên nói. Nhị Bạch đem Đàm Tiểu Thi cùng Hoa Hồ ở sau người, hắn nhìn những cái đó thú nhân, nói, "Chính là các ngươi trộm đi giống cái đi, các nàng sẽ không cùng các ngươi trở về." 784 chương 784 chạy trốn kế hoạch 8. Ngươi là người nào? Cái kia thú nhân đánh giá Nhị Bạch, hắn trong lòng tưởng Bất quá là một cái gầy yếu giống được, chính hắn một người đối phó đều là dư giả, huống chi bọn họ còn có năm người. Cho nên, bọn họ căn bản không có đem nhị bạch để vào mắt. Mặc kệ ta là người như thế nào, các ngươi đều không thể đem các nàng mang đi. Nhị bạch đạo, ngữ khí kiên định. Kia thú nhân nhìn nhị bạch, sau đó hướng về phía phía sau mấy người vây vây tay, kia mấy cái thú nhân liền biến thành hình thú, hướng nhị bạch nào tới. Nhị bạch cũng biến thành một con hình thể lớn hơn một chút màu trắng hồ ly. Đàng tiểu thi vẫn là lần đầu tiên thấy màu trắng hồ ly, nàng cảm thấy nhị bạch bộ dáng nhìn qua còn rất đáng yêu. Nhưng mà, lúc này nhị bạch nhưng không ngừng là đáng yêu, lại còn có thực hung. Hắn đón nhận phát lại đây thú nhân, bởi vì hắn hình thể tiểu, hơn nữa hắn động tác thập phần linh hoạt, hắn nhảy lên một đầu lang thú bối, một ngụm cắn ở kia lang thú trên lốt thai. Ngào ô, Lang thú ăn đau, đau giống lên một tiếng, mà còn không đợi kia lang thú đem hắn ném xuống đi, hắn liền nhảy lên mặt khác một đầu hổ thú bối. ở cổ hắn chỗ hung hăng cắn một ngụm tuy rằng hắn miệng không phải rất lớn không thể đem hổ thú cắn chết chính là bị cắn một chút cũng rất đau hơn nữa vẫn là ở cổ vị trí hổ thú giống giận một tiếng mặt khác hai đầu hổ thú cũng đều hướng nhị bạch đánh tới bất quá bọn họ lại đều không có bắt được nhị bạch còn bị nhị bạch cấp chảo bị thương đàm tiểu thi tưởng tuy rằng nhị bạch nhìn qua có chút tú khí nhưng là hắn vẫn luôn sinh hoạt tại dã ngoại ở đánh nhau thời điểm trên người hắn kia dáng vẻ tàn nhẫn cùng dã tính đã bị kích phát rồi ra tới cho nên kia mấy cái thú nhân thật đúng là không thể lấy hắn thế nào hoa vốn đang thực lo lắng chính là nàng vừa thấy nhị bạch thoải mái mà ở mấy cái thú nhân chi gian chu toàn nàng cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới đàm tiểu thi vốn dị nghĩ nàng muốn động thủ chính là nàng vừa thấy cái dạng này cũng cảm giác như là không có nàng động thủ tất yếu nhị bạch đem kia mấy cái thú nhân làm cho xoay quanh tuy rằng hắn cho bọn hắn thương tổn cũng không chí mạng chính là một phen đánh nhau xuống dưới kia mấy cái thú nhân đều làm cho một thân chật vật hơn nữa cũng đã không có sức lực chúng ta đi nhị bạch thấy kia mấy cái thú nhân không có sức lực cùng hắn đánh vì thế hắn nhẹ nhàng biến thành hình người chuyển thượng ra thu váy hoa đàm tiểu thơ bọn họ nói hoa có chút ngốc lăng địa điểm một chút đầu sau đó đuổi kịp nhị bạch nệ bước đàm tiểu thi khỏe môi hơi hơi ngéo một cái cũng theo đi lên kia mấy cái thú nhân vẫn cứ là hình thú bọn họ quỳ dạp trên mặt đất rất muốn đuổi theo chính là trên người rất nhiều địa phương đều đau hơn nữa cũng không có sức lực Đàm tiểu thi nhìn kỹ quá, nhị bạch cắn những cái đó thú nhân địa phương đều là tương đối yếu ớt tương đối đau địa phương, cho nên, liền tính bị thương không nặng, lại so với so làm người khó chịu. Vì phòng ngừa bị đuổi theo, đàm tiểu thi bọn họ lại thay đổi một ít phương hướng, hơn nữa bọn họ lên đường tốc độ cũng đề cao, trên đường không có nghỉ ngơi một chút. Mãi cho đến buổi tối, bọn họ mới tìm một cái hốc cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Hoa mấy ngày nay thân thể rèn luyện muốn so với phía trước hảo rất nhiều, chính là hôm nay đi mau. Nàng vẫn là mệt đến không được, miễn cưỡng bỏ tiến hốc cây sau liền nằm xoài trên nơi đó khởi không tới. Nhị bạch đi đi săn, đàm tiểu thi thì tại phụ cận nhặt một ít tuổi lửa, dâng lên hỏa. Nhìn từ từ dâng lên ngọn lửa, đàm tiểu thi nhớ tới tiểu gia lợi, sau đó, nhớ tới nàng mỗi một cái hài tử, bao gồm vẫn luôn đều không có tìm được con rắn nhỏ. Mà làm nàng hiện tại lo lắng chính là, nàng không ở nhà, nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ăn cái gì, không biết nàng mấy cái bạn lữ nhong có thể hay không hảo hảo vì các nàng. 785 chương 785 chạy trốn kế hoạch, 9. liền đang nói tiểu thơ thất thần thời điểm, nhị bạch đã trở lại, hắn đem thu thập tốt con mồi cho đàm tiểu thi, đàm tiểu thi tắc bắt đầu nướng lên. Ở thịt mau nướng tốt thời điểm, hoa bỏ xuống dưới, nàng ở đống lửa biên ngồi xuống, liếm liếm môi, nhìn dáng vẻ là rất đói bụng. Kỳ thật đàm tiểu thi cũng rất đói, các nàng một hơi đi rồi ban ngày lộ, trong lúc nàng chỉ uống lên một chút thủy, không đói bụng mới là lạ đâu. Tiểu thơ, thịt mau hào đi. Hoa nhìn thịt nhìn một lát, nàng nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nhanh! Đàm tiểu thi cười cười, lại còn có chọn thuộc địa phương cắt một khối cho nàng. Hoa tiếp nhận thịt, mấy khẩu liền ăn, lại còn có vẻ mặt thỏa mãn. Ăn no bụng sau, người liền dễ dàng mệt ra rời, đàm tiểu thi bọn họ lại buôn ba một ngày, tự nhiên liền càng thêm buồn ngủ, vì thế ăn xong rồi sau khi ăn xong bọn họ ba người liền vào hốc cây bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, lại là một ngày buôn ba. Bởi vì lại vòng một ít lộ nguyên nhân, đàm tiểu thi tính tính, bọn họ ít nhất còn phải đi nửa tháng thời gian. Chỉ là, kia trong thành ra tới tìm các nàng thú nhân rất nhiều, hơn nữa lần trước bọn họ còn ngoại ý muốn gặp các nàng một lần, cho nên bọn họ liền càng thêm hiểu biết các nàng chạy trốn phương vị. Rốt cuộc, đang nói tiểu thơ bọn họ đi rồi năm ngày sau, lại lần nữa bị tìm được rồi. Hơn nữa lần này bọn họ vẫn là gặp rất nhiều thú nhân. Đàm tiểu thi nhìn một chút, những cái đó thú nhân ước chừng có 20 cái. Lần này, sợ là không có dễ dàng như vậy thoát thân. Hơn nữa, kia hai mươi cá nhân chung, còn có ngày đó buổi tối bị đàm tiểu thi đánh vượng kia một cái. Kỳ thật đàm tiểu thi cũng không nhớ rõ hắn trông như thế nào, là chính hắn nói. Chính là các nàng hai cái, ngày đó buổi tối đánh lén ta chính là nàng. Một cái thú nhân chỉ vào đàm tiểu thi, trong giọng nói tràn đầy tức giận, hắn ánh mắt ngoan độc, như là hận không thể thân thủ xé đàm tiểu thi giống nhau. Kỳ thật làm kia thú nhân tức giận không chỉ là bị đàm tiểu thi đánh. Mà là bởi vì bị đàm tiểu thi đánh, nghiêm trọng uy hiếp tới rồi hắn làm một cái giống được tôn nghiêm. Cho nên, hắn như thế nào có thể thả đàm tiểu thi. kia các nàng bắt lại, ta muốn đem các nàng giao cho thành chủ, làm thành chủ xử trí các nàng. Cái kia thú nhân khỏe miệng cơ bắp đều run rẩy vài cái. Hắn ra lệnh một tiếng, hắn phía sau những cái đó thú nhân liền đều vọt đi lên. Nhị bạch sắc mặt ngưng trọng, hắn biến thành hình thú, nhảy vào những cái đó trong thú nhân. Chỉ là, lần này thú nhân tương đối nhiều. Nhị bạch căn bản ngăn không được, cho nên, còn có mấy cái thú nhân hướng đàm tiểu thi cùng hoa chạy tới. Hoa, chớ quên người đau. Đàm tiểu thi nhìn hướng các nàng chạy tới thú nhân, nheo nheo mắt. Hoa thân mình run run, tiếp theo, nàng dùng hai tay giơ lên chính mình cốt đao, vẻ mặt kiên định mà nhìn những cái đó thú nhân. Chỉ là, nàng tuy rằng nhìn qua kiên định, nhưng là nàng trong ánh mắt sợ hãi lại vẫn là biểu lộ ra nàng trong lòng cảm xúc. Đàm tiểu thi che ở hoa trước người. Dùng nàng tước kia căn nhánh cây đi chắn những cái đó thú nhân, chỉ là, những cái đó thú nhân lại phân tán khai, có hai chỉ nhào hướng hoa. a a hoa nhắm hai mắt lại, hét to hai tiếng, trên tay tắc điên rồi giống nhau mà chém lung tung. Đàng tiểu thi giống hoa bên kia nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhịn không được câu lên, nàng lung tung mà chém thật đúng là chém tới một cái thú nhân. Hơn nữa, kia hai cái thú nhân cũng bị hoa bức cho không dám tiến lên. Mà đúng lúc này... Đàm tiểu thi cảm giác được trong tay nhánh cây đột nhiên căng thẳng, nguyên lai like là có một cái thú nhân cắn nàng trong tay nhánh cây. 786 chương 786 chạy trốn kế hoạch, 10. Đàm tiểu thi mới vừa thấy trong tay nhánh cây bị cắn, liền nghe thấy một tiếng giòn vang, kia thú nhân liền đem nàng trong tay nhánh cây cấp cắn nước. Đàm tiểu thi mày túc một chút, nàng đem nhánh cây ném, từ trên đùi đem cốt đao rút ra tới. Một cái thú nhân hướng nàng đánh tới, đàm tiểu thi linh hoạt nhảy dựng trốn rồi qua đi. Chính là tiếp tục lại có ba cái thú nhân hướng nàng đánh tới, hơn nữa bọn họ lúc này đều là hình thú, làm nàng không hảo xuống tay. Tuy rằng bọn họ không có muốn thương tổn các nàng, chính là bọn họ sức lực đều rất lớn, hơn nữa số lượng lại nhiều, một phen đánh nhau xuống dưới. Tuy rằng đàm tiểu thi bị thương mấy chỉ, chính là kia đối bọn họ lại không có cái gì ảnh hưởng. Mà nói tiểu thơ hướng hoa bên kia nhìn lại, hoa lúc này đã bị một cái thú nhân cấp bắt được, nàng đang ở dùng sức giấy ruột, chính là cũng chỉ là phi công. đàm tiểu thi lại hướng nhị bạch bên kia nhìn lại vừa lúc thấy nhị bạch bị một con hổ thú cấp cắn một ngụm hơn nữa hung hăng mà quăng đi ra ngoài đột nhiên ngã ở trên mặt đất hắn dây rủa vài cái mới đứng lên đàm tiểu thi thừa dịp kia mấy cái thú nhân không có phát lại đây khoảng cách đối nhị kêu không lên tiếng nói nhị bạch ngươi đi mau phiền thoái ngươi đi tìm ta bạn lữ chúng ta chờ các ngươi lại đây cứu chúng ta nhị bạch hướng đàm tiểu thi bên này nhìn lại đây đàm tiểu thi lại nói ngươi đi mau ta cùng hoa liền trông cậy vào ngươi Nhị bạch hiện tại là hình thú, đàm tiểu thi nhìn không ra hắn lúc này biểu tình, bất quá nàng có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt kiên định. Hắn nhìn đàm tiểu thi một lát, sau đó rốt cuộc tìm một cái khoảng cách chạy thoát. Bắt lấy hắn, không thể làm hắn chạy. Cái kia bị đàm tiểu thi đánh nam tử la lớn. Mà đồng thời, có mấy đầu thú nhân đuổi theo nhị trắng, mặt khác thú nhân tắc hướng đàm tiểu thi vây quanh lại đây. Mười mấy thú nhân vây quanh nàng, đàm tiểu thi tưởng, trừ phi nàng dài qua cánh, bằng không là trốn không thoát đi. Tiểu thơ, hoa bị một cái thú nhân chế đến gắt đao, nàng hô một tiếng đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi tưởng, nàng hiện tại cùng bọn họ đánh vừa, thành công khả năng tính rất nhỏ, lại còn có sẽ làm bọn họ đối nàng càng thêm cảnh giác, cho nên, nàng còn không bằng trước theo chân bọn họ trở về, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi thu hồi công kích tư thế, nói, ta và các ngươi trở về. Kia nam tử đắc ý mà cười một chút, một cái thú nhân tiến lên thu đàm tiểu thi trong tay cốt đao. khống chế được tay nàng. Đàm Tiểu Thi cười một chút, nói, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ chúng ta chạy. Kia nam tử khỏe miệng chịu một chút, vung ra các nàng, ta muốn nhìn các nàng có bao nhiêu đại năng lực." Hoa được tự do, chạy đến Đàm Tiểu Thi bên người, Đàm Tiểu Thi tắt xoa xoa chính mình bị nắm chặt hồng thủ đoạn, nhàn nhạt, nhạt mà câu một chút môi. "Các ngươi không phải rất có thể chạy sao?" "Chạy a, như thế nào không chạy?" Kia nam tử khơi mào khoe môi, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đàm Tiểu Thi lạnh lùng xoay đầu, không đi để ý đến hắn nam tử lại ăn một bẹp sắc mặt lại trầm một chút sau đó hắn nói các ngươi nếu không phải giống cái hiện tại đã sớm đã chết đàm tiểu thi vẫn cứ không để ý tới hắn tựa như không có nghe thấy hắn nói giống nhau còn có các ngươi cũng không nhìn xem chính mình lớn lên bộ dáng các ngươi thật là ta đã thấy xấu nhất giống cái liền các ngươi cái dạng này phàm bọn họ còn đem các ngươi trở thành bảo thật là mắt bị mù kia nam tử lại nói ngữ khí còn mang theo vài phần ghét bỏ Đàm tiểu thi cảm xúc vẫn cứ không có một tia phật phồng. Nàng cùng hoa trên mặt còn có kia trái cây nhuộm thành màu đỏ, các nàng mỗi ngày đều cứ theo lẽ thường rửa mặt, kia nhan sắc tuy rằng thiện một ít, chính là còn có. 787 chương 787 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì, một. Hơn nữa, các nàng trên mặt thuốc màu bây giờ còn có chút không đều đều, giống như là dài quá cái gì từng khối từng khối sâu cạn không đồng nhất đốn giống nhau, thập phần khó coi. Quan trọng nhất chính là, Hiện tại nhìn qua muốn so ngay từ đầu còn muốn chân thật. Đàm tiểu thi nhưng thật ra thực cảm tạ khi đó phàm làm các nàng giả xấu, các nàng cái dạng này, hẳn là sẽ an toàn một ít. Ở trên đường trở về những cái đó thú nhân xem đàm tiểu thi xem đến thực khẩn, đàm tiểu thi căn bản không có cơ hội đào tẩu, cho nên, các nàng chỉ có thể lại bị mang về Bạch Hồ Thành. Mà làm đàm tiểu thi yên tâm chính là, những cái đó thú nhân cũng không có đuổi tới nhị Bạch. Chỉ cần nhị Bạch tìm được nàng bạn lữ nhóm, nàng cùng hoa liền hoàn toàn an toàn. Bởi vì nhị bạch đào tẩu, làm đàm tiểu thi cùng hoa đều an tâm không ít, mà hoa cũng không có như vậy trong lòng run sợ. Chỉ là, ở mau trở lại trong thành một ngày buổi tối, đàm tiểu thi làm một chuyện lớn. Hôm nay buổi tối đàm tiểu thi đột nhiên bị bừng tỉnh, nàng mở choáng mắt, lập tức liền phản ứng lại đây đó là hoa tiếng kê Đàm tiểu thi ngồi dậy, lại thấy hoa bị hai cái thú nhân kéo vào trong bụi cỏ, bọn họ trên mặt còn mang theo tà cười, vừa thấy liền biết bọn họ muốn làm cái gì. mà mặt khác thú nhân tắc cười tủm tỉm mà nhìn một màn này còn có thậm chí cũng là vẻ mặt chờ mong đàm tiểu thi đột nhiên đứng lên nàng lạnh lùng nhìn lướt qua những cái đó xem náo nhiệt thú nhân nhanh chóng chạy vào trong bụi cỏ lúc này hoa đã bị hai cái thú nhân ấn đến ở trên cỏ mà hoa chính tay chân cùng sử dụng mà dãy ruộng vung ra nàng đàm tiểu thi lạnh lùng nói kia hai cái thú nhân ngẩng đầu nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái tiếp theo bọn họ căn bản là không để ý tới đàm tiểu thi tiếp tục đi thoát hoa quần áo Ta nói cho các ngươi dừng tay. Đàm tiểu thi ngữ điệu lại lạnh vài phần, mà lần này kia hai cái thú nhân lại liền đầu đều không có nâng một chút. Tiểu thơ, cứu ta. Tiểu thơ. Hoa khóc đều, dùng sức mà dãy rủa. Đàm tiểu thi nheo nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên một kia sắc ý. Tiếp theo, nàng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hung hăng hướng một cái thú nhân trên đầu ném tới. Kia hai cái thú nhân động tác đột nhiên dừng lại, đồng thời hướng đàm tiểu thi bên này xem ra. Mà bị đàm tiểu thi tạp cái kia thì tại nhìn đàm tiểu thi vài giây sau, một đầu thua tại trên mặt đất. Ta đã cảnh cáo các ngươi, ngươi cũng muốn thử xem sao. Đàm tiểu thi đứng ở nơi đó, cư cao lâm hạ mà nhìn một cái khác thú nhân, kia bộ dáng giống như địa ngục tới ma quỷ. Cái kia thú nhân theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ bị một cái nhỏ gầy giống cái cấp kinh sợ. ở Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình cũng lộ ra hung tướng, nói... ngươi là gan thật là quá hắn vừa nói vừa muốn đứng lên chính là hắn nói còn không có nói xong đàm tiểu thi liền lại lập tức hướng về phía hắn đầu hùng hàng tạp đi xuống không sai nàng lá gan luôn luôn đại liền tính là thật sự đưa bọn họ hai cái chết, nàng cũng sẽ không có một chút sợ hãi nàng này hai hạ liền không có nương tay nếu bọn họ đã chết đó là xứng đáng nếu không chết kia chỉ có thể nói bọn họ mạng lớn hoa sửng sốt một chút cũng bị đàm tiểu thi bộ dáng sợ tới mức đã quên động tác Một lát sau nàng mới lấy lại tinh thần, bỏ lên, lau lau trên mặt nước mắt. Ai, như thế nào không động tĩnh? Xem diễn những cái đó thú nhân thấy trong bụi cỏ đột nhiên không động tĩnh, đều cảm thấy không quá bình thường. Qua đi nhìn xem. Một cái thú nhân đứng lên, tiếp theo lại có mấy cái thú nhân cũng đi theo đứng lên. Chỉ là, bọn họ mới vừa đi không hai bước, đảng tiểu thi liền mang theo hoa ra tới. 788 chương 788 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. hai. kia mấy cái thú nhân thấy đàm tiểu thi cùng hoa dáng vẻ kia, cho nhau nhìn nhìn, tổng cảm thấy tình huống có một ít không quá thích hợp. Lúc này, một cái thú nhân vẫn là đi vào bụi cỏ, sau một lúc lâu, hắn vẻ mặt kinh hoàng mà chạy ra tới, nói, các nàng giết lao bác, lao lục cũng hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Bọn họ đầu đầu, cũng chính là cái kia bị đàm tiểu thi đánh vượng nam tử lập tức đứng lên. Mà mặt khác thú nhân cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, không còn có vừa mới kia vui cười bộ dáng. Đàm tiểu thi vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nói, đây là các ngươi khi dễ giống cái kết cục, nếu lại có tiếp theo, sẽ là hai cái đều đã chết. Những cái đó thú nhân mỗi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn đàm tiểu thi không biết muốn nói chút cái gì. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không càng hạ ta? chúng ta trường cái dạng này còn có thể hạ thủ được, thật là đàm tiểu thi cố ý không có đem nói toàn. Hơn nữa, nói chuyện đồng thời nàng còn nhìn cái kia đầu đầu, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng cười. Cái kia đầu đầu bị Đàm Tiểu Thi châm chọc một chút, hơn nữa vẫn là dùng hắn phía trước nói qua nói, tự nhiên cảm thấy này mặt đánh thật sự đau. Hắn căm tức nhìn Đàm Tiểu Thi, hung hăng nói: "Ngươi cho ta chờ, chờ đi trở về, xem thành chủ như thế nào thu thập ngươi." Hắn kỳ thật hiện tại liền muốn động thủ cấp Đàm Tiểu Thi một ít giao hấn, chính là ngại với mặt mũi, hắn không dễ làm những người này trước mặt động thủ, vì thế, chỉ có thể ở miệng thượng cấp Đàm Tiểu Thi một ít cảnh cáo. Đàm Tiểu Thi lại đối hắn cảnh cáo không chút nào để ý. đi xem lão lục thế nào. Nam tử trên mặt mang theo một tia bực bội, đối những cái đó thú nhân hô, những cái đó thú nhân bị hắn này một đều đều hồi qua thần, sôi nổi vọt vào bụi cỏ. Nơi này thú nhân đối những người khác chết cũng không sẽ cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, hơn nữa vẫn là cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ người, cho nên bọn họ chỉ là đem kia hôn mê lão lục nâng ra tới, đến nơi chết đi lão bác, bọn họ tắc căn bản không có để ý tới. Đàm tiểu thi mang theo hoa ở khoảng cách những cái đó thú nhân có một khoảng cách địa phương ngồi xuống, hoa lúc này còn có một ít kinh hồn chưa định, cả người còn có một ít thất thần. Không có việc gì. Đàm tiểu thi vô vô hoa bả vai, nói, không có việc gì, ngủ đi. Hoa có chút trì độn gật gật đầu, sau đó lại hướng đàm tiểu thi để sắt vào vài phần, nằm xuống. Hai ngày sau, bọn họ vào thành. Bọn họ vào thành thời điểm vừa lúc là buổi sáng, cho nên một đường đi tới, bọn họ gặp rất nhiều thú nhân. Những cái đó thú nhân có biết đàm tiểu thi các nàng sự tình, có cũng không biết, đều ra tới xem náo nhiệt. Mà cái kia đầu đầu trực tiếp đem đàm tiểu thi mang đi thành chủ nơi đó. Đàm tiểu thi phía trước nghe phàm bọn họ nói, nàng liền ở trong lòng đối thành chủ có một ít phán đoán, nàng đã sớm biết cái này thành chủ cùng các nàng phía trước cái kia thành thành chủ không giống nhau, chính là ở nhìn thấy thành chủ bản nhân thời điểm, đàm tiểu thi vẫn là cảm thấy nàng phía trước đem thành chủ bộ dáng nghĩ đến thật tốt quá. Nàng nghĩ như vậy. Cũng không phải bởi vì thành chủ lớn lên xấu, mà là thành chủ toàn thân đều mang theo một loại đáng khinh gian tà khí chất. Kia thành chủ nhìn qua đại khái 30 tuổi tả Hữu hơn nữa hắn lớn lên còn tính đẹp, chỉ là, kia một thân khí chất cũng thật sự là khó được. Đàm tiểu thi đều âm thầm bội phục hắn như thế nào có thể đem cái loại này người xấu khí chất biểu hiện đến như vậy đầm địa cực hạn. Thành chủ đem đàm tiểu thi cùng hoa từ đầu đến chân đánh giá một lần, ở nhìn thấy các nàng bộ dáng khi hắn trên mặt rõ ràng biểu hiện ra một tia thất vọng hơn nữa. Còn có một tia ghét bỏ. Trên cổ hắn mang theo một chuỗi thú cốt làm thành vòng cổ. Ở đánh giá các nàng đồng thời, hắn còn méo vòng cổ thượng một khối xương cốt. 789 chương 789 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. ba Liên này hai cái giống cái, ngươi còn dùng như vậy lớn lên thời gian đuổi theo. Có thời gian này, ngươi còn không bằng đi tìm mấy cái đẹp giống cái. Thanh chủ lười biếng mà nửa dựa vào ghế trên, cùng cái kia đầu đầu nói chuyện. Đầu đầu biểu hiện ra vẻ mặt cung kính, nói. Thành chủ, tuy rằng các nàng hai cái lớn lên xấu một chút, nhưng là cũng may là giống cái, còn có thể sinh ngãi con. Hơn nữa, các nàng phía trước còn đánh lén quá ta, thậm chí còn giết lao bác, khẩu khí này ta thật sự là nuốt không dưới. Kia thú nhân trong mắt xoay chuyển, nhìn nhìn thành chủ, lại nói, nếu là thành chủ ngại các nàng trướng mắt, không nghĩ lưu các nàng ở trong thành, liền đem các nàng giao cho ta đi, làm ta đi xử trí các nàng. Thành chủ nhéo một khối xương cốt, suy nghĩ một lát, nói. Đem các nàng lưu lại đi, làm các nàng nhiều sinh một ít ngay con, cũng không tính bạch truy một chuyến. Đúng vậy cái kia đầu đầu nói, chỉ là, thành chủ, muốn đem các nàng phân cho ai đâu. Thành chủ trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, chính ngươi nhìn làm đi. Nam tử trong lòng vui vẻ, chính là trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, hắn vừa định muốn mang theo đàm tiểu thi các nàng đi xuống, phàm mấy người bọn họ liền tới đây. Thành chủ, thỉnh cầu ngươi đem này hai cái giống cái cho chúng ta. Các nàng là chúng ta từ mặt khác trong thành trộm ra tới. Phạm nói. Thanh chủ vẫn cứ lười nhắc mà dựa vào nơi đó. Hắn nhìn Phạm một lát, nói. Nếu là các ngươi trộm ra tới, vì cái gì muốn đem các nàng giấu đi, chẳng lẽ là các ngươi tưởng độc chiếm. Cũng không phải, mà là này hai cái giống cái có công kích tính, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta mới tưởng trước ma một ma các nàng ra tính, trở lên báo. Phạm nói. Thanh chủ nhìn Phạm, nghe kia đầu đầu phía trước nói. Này hai cái giống cái xác thật rất nguy hiểm. Xem ra, phàm cũng không có nói dối. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao như vậy xấu giống cái hắn là sẽ không muốn đến nỗi cho ai đều là giống nhau. Hơn nữa, nếu là phàm bọn họ trộm, như vậy hắn liền cho hắn, nói như vậy không chừng sẽ có nhiều hơn giống được đi ra ngoài trộm giống cái trở về. hào đi, ngươi đem các nàng mang về đi. Thành chủ nói, phàm hướng nam tử nói tạ, liền mang theo đàm tiểu thi cùng hoa rời đi, mà cái kia đầu đầu còn lại là lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn có cơ hội tra tân cái kia giống cái đâu, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng cứ như vậy bị phàm mang đi. Đàm tiểu thi cùng hoa lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng lại về rồi. Dọc theo đường đi phàm cùng kia mấy cái thú nhân đều không có nói chuyện, đàm tiểu thi cùng hoa tắc đi theo bọn họ phía sau, ở rất nhiều thú nhân nhìn chăm chú hạng, cùng bọn họ về tới phía trước sân. Mà dọc theo đường đi đàm tiểu thi tắt quan sát một chút, ở những cái đó vây xem trong thú nhân, nàng thế nhưng chỉ nhìn thấy hai cái giống cái. Này tỷ lệ cũng quá khủng bố Tuy rằng có giống cái khả năng không có ra tới Nhưng là này cũng có thể nhìn ra thành thị này thật là thực thiếu giống cái Đàm tiểu thi cùng hoa bị mang vào phàm nhà ở Phàm đóng lại cửa phòng Lúc này mới xoay người nhìn về phía đàm tiểu thi Như thế nào bị chảo đã trở lại Phàm nói Hắn thanh âm lãnh đạm Tuy rằng nghe không ra chảo phúng ngữ khí Chính là đàm tiểu thi lại cảm giác đến ra hắn ở châm chọc nàng Ngươi tưởng chúng ta đào tẩu nay đơn giản a, Ngươi thả chúng ta Chúng ta là có thể đi rồi. Đàm tiểu thi nghiêm trang địa đạo. phạm nhìn đàm tiểu thi, hắn đôi khi thật sự lấy đàm tiểu thi không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng biết đàm tiểu thi làm sự tình, hắn vẫn luôn đều biết nàng thực đặc thù, chính là hắn không nghĩ tới, nàng cũng dám giết người. Các ngươi trở về đi. Phàm cùng mặt khác ba cái thú nhân vậy vây tay, làm cho bọn họ mang hoa trở về. Hoa nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, sau đó đi theo bọn họ thực không tình nguyện mà đi rồi. 790 chương 790 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì, đúng. Phạm nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, nói, ngươi về sau còn có thể đào tẩu, chỉ là, có thể hay không đào tẩu, liền xem bản lĩnh của ngươi. Đàm tiểu thi câu một chút môi, nàng đương nhiên biết. Ngươi là muốn ăn cơm vẫn là tưởng nghỉ ngơi. Phạm đột nhiên rời đi đề tài. Ăn cơm. Đàm tiểu thi cũng như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nhàn nhạt nói. Đàm tiểu thi nói âm rơi xuống. Đại hổ liền đi ra ngoài, hắn trở về cấp đàm tiểu thi cầm một ít dư lại thì nướng. Đàm tiểu thi cũng không chọn, đem thịt ăn, ăn no bụng sau nàng liền trở về phía trước nhà ở, bắt đầu ngủ. Mấy ngày này nàng đều không có hảo hảo ngủ qua rác, lúc này ở chỗ này nàng thế nhưng cảm thấy kiên định một ít. Quả nhiên, rất nhiều chuyện vẫn là muốn tương đối một chút mới có thể biết. Ngày hôm sau, cái kia đầu đầu đột nhiên lại đây, hơn nữa, còn mang theo rất nhiều thú nhân. Những cái đó thú nhân thấy đàm tiểu thi đều là vẻ mặt kích động, hiển nhiên, bọn họ là hướng về phía đàm tiểu thi tới. Tuy rằng thành chủ đem giống cái cho ngươi, nhưng là một cái giống cái chỉ có ba cái bạn lữ cũng quá ít, cho nên ta mang lại đây nhiều như vậy giống được. Làm giống cái lại chọn mười cái tám cái lưu tại bên người, cũng làm tốt gì đó bộ lạc nhiều sinh một ít gái con. kia đầu đầu nói, hơn nữa vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Lại chọn mười cái tám cái. Đàm tiểu thi không cấm tưởng. Nơi này giống cái có phải hay không đều có rất nhiều bạn lữ, có lẽ thật sự một người có mười mấy bạn lữ cũng nói không chừng. Chỉ là, đàm tiểu thi lại tiếp thu không tới. Nàng cảm thấy, nàng có bọn họ bốn cái thật sự thực hảo, phi thường hảo. Hơn nữa, kia đầu đầu tới như vậy vừa ra, nhất định không đánh cái gì ở ý kiến hay. Nếu là cho ngươi tìm bạn lữ, ngươi liền chính mình tuyển đi. phạm nhìn đàm tiểu thi, nhàn nhạt nói. Đàm tiểu thi nhìn lướt qua những cái đó thú nhân, nói, ta đều không thích. Một cái cũng không cần. Cái kia đầu đầu đi cười một chút, nói, không thích. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn quyền lợi sao? Thành chủ lưu lại ngươi chính là làm ngươi nhiều sinh ngãi con, ba cái bạn lữ tự nhiên không đủ. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia nam tử, nói, cho nên, ngươi đang ép ta. Nam tử sửng sốt một chút, nàng như vậy không có một kia biểu tình nhìn hắn, thế nhưng làm hắn cảm thấy càng thêm nguy hiểm, cũng làm hắn cầm lòng không đậu mà nghĩ đến ngày đó buổi tối đàm tiểu thi giết lao lục sau bộ dáng. Nam tử lấy lại tinh thần, nói, này không phải mệnh lệnh của ta, là thành chủ. Đàm tiểu thi cười một chút, nói, ta mặc kệ là ai mệnh lệnh, ta nói một cái không cần liền một cái đều không cần. Nam tử sửng sốt một lát, hắn không nghĩ tới, đàm tiểu thi thế nhưng một chút đều không đem thành chủ để vào mắt. Nếu nàng không cần liền thôi bỏ đi, tìm bạn lữ sự tỉnh về sau cũng có thể nói. Một bên phàm nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia đầu đầu nhìn phàm liếc mắt một cái, cười một chút, nói, không nghĩ tới như vậy xấu giống cái ngươi cũng như vậy trở thành bảo cũng khó trách ngươi phía trước cũng không có quá mặt khác giống cái đi phàm nhìn về phía đàm tiểu thi hắn đem nàng trở thành bảo sao hắn nhưng không cảm thấy tin tưởng đàm tiểu thi cũng sẽ không như vậy cảm thấy chính là hắn vẫn là không nghĩ nàng bên người có quá nhiều giống được tuy rằng bọn họ còn không có kết lữ hơn nữa đàm tiểu thi cũng không cho người yên tâm nhưng là kỳ thật ở hắn trong lòng đã đem đàm tiểu thi trở thành hắn bạn lữ cho nên Chính mình bạn nữ, hắn vẫn là muốn giữ gìn một chút. Cái kia đầu đầu thấy Phạm hòa đàm tiểu thơ đều không để ý tới hắn. Hắn hôm nay càng là chạm vào một cái mùi hôi, vì thế liền mang theo những cái đó thú nhân đi rồi. Với sau, hắn còn có rất nhiều cơ hội đi đem thù báo trở về. 791 chương 791 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì, nam. Vài ngày sau, hoa khóc lóc tới tìm đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi mấy ngày nay cũng không có gặp qua nàng, lúc này vừa thấy nàng. Nàng liền khóc cái không ngừng. Đàm tiểu thi mang theo hoa vào phòng, đem mảnh thả xuống dưới. Nàng làm hoa ngồi vào trên giường, mà hoa thì vẫn ở nơi đó lau nước mắt. Đàm tiểu thi cũng ở nàng bên người ngồi xuống, nàng nhìn hoa khóc hoa mặt, nói, ngươi đây là khóc đã bao lâu, trên mặt màu đỏ nước trái cây đều bị ngươi lau, ngươi nếu là lại sát, làm những người khác thấy ngươi mặt, ngươi liền càng phiền thoái. Hoa vừa nghe, nhìn nhìn chính mình tay, quả nhiên thấy ngón tay thượng nhiễm một ít màu đỏ, nàng lúc này mới ngừng nước mắt. chỉ là vẫn cứ không ngừng khịch. Rốt cuộc làm sao vậy?" Đàm Tiểu Thi hỏi. Hoa trên mặt có một ít mất tự nhiên, nàng rối rắm một lát mới nói, "Ta cùng Tản Nhị kết lữ." Đàm Tiểu Thi sửng sốt một chút, nàng phía trước cùng Hoa nói qua, nếu nàng không muốn cùng bọn họ kết lữ, liền làm bộ sinh bệnh, xem Hoa cái dạng này, chẳng lẽ là cái kia Tản Nhị cưỡng bách Hoa? Nàng phía trước còn xem cái kia Tản Nhị rất ôn nhuận, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. "Hắn cưỡng bách người Đàm Tiểu Thi ngữ điệu trầm vài phần. Hoa nhìn Đàm Tiểu Thi, mày nhắc lại, có chút khó xử nói, "Ta, ta cũng không biết có tính không cưỡng bách. Tối hôm qua ta thấy kia rượu hảo uống, cho nên liền uống nhiều mấy khẩu, sau đó mơ mơ màng màng, liền, liền." Đàm Tiểu Thi minh bạch, như vậy vừa thấy, xác thật không thể nói là tàn nhị cương bách hoa. Người trong lòng đối tàn nhị vẫn là có hảo cảm đi, bằng không, cũng sẽ không mơ mơ màng màng gian cùng hắn kết lữ. Nếu đã kết lữ, ngươi cũng không cần khổ sở. ta xem tàn nhĩ người nọ cũng khá tốt. Đàm Tiểu Thi nói, Hoa nghe xong Đàm Tiểu Thi nói, trên mặt biểu tình càng là dối dám, nàng như là thập phần khó xử, nói, ta xác thật không chán ghét hắn, nhưng chính là, Đàm Tiểu Thi nhìn nàng, chờ nàng kế tiếp nói, Hoa ấp ha ấp úng một trận, nói, chính là ta thích chính là Bạch Cảnh, mà Bạch Cảnh hắn muốn tìm bạn nữ nhất định là chỉ có hắn một người giống cái, ta hiện tại cùng người khác kết lữ, Bạch Cảnh liền càng thêm sẽ không tiếp thu ta. Nguyên lai like là bởi vì Bạch Cảnh. Đàm tiểu thi cũng nghĩ đến, hoa phía trước sắc thật đối bạch cảnh yêu sâu sắc, nàng phía trước còn đem nàng trở thành quá tình địch. Chỉ là, nguyên lai bạch cảnh thế nhưng có như vậy tâm nguyện. Nhưng là ở thế giới này, cái này tâm nguyện sợ là không hảo thực hiện. Bất quá, đang nghe thấy hoa nói cái này lời nói sau, nàng vẫn là đối bạch cảnh có một ít đổi mới. Kỳ thật ta cảm thấy, nếu hắn thật sự thích ngươi, là sẽ không để ý này đó. Đàm tiểu thi nói, nếu thật sự ái một cái ái vào cốt đủ, Như vậy hắn liền sẽ bao dung nàng hết thảy. Hoa sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn Đàm Tiểu Thi, sau một lúc lâu, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia bị thương. Đúng vậy, hắn vốn dĩ liền không thích nàng, nàng cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, hắn đều không có tiếp thu nàng, này Thuyết Minh, hắn đối nàng không có một chút ít thích. Cho nên, nàng có hay không cùng những người khác kết lữ, lại có quan hệ gì đâu? Cha mẹ nàng mấy năm trước liền vẫn luôn khuyên nàng tìm bạn lữ, chính là nàng vẫn luôn đều không có để ý tới. Hiện tại tuy rằng đang ở mặt khắc thành thị, lại là mơ mơ màng màng kết lữ, nhưng cũng tổng có thể cho cha mẹ nàng yên tâm. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Nghĩ đến đây, Hoa cảm thấy nàng trong lòng rốt cuộc dễ chịu một ít, chuyện tới hiện giờ, nàng có lẽ có thể đi thử tiếp thu tàn nhĩ. Hơn nữa, đàm tiểu thi nói cũng đúng, tàn nhĩ đối nàng vẫn luôn đều thực hảo. 792 chương 792 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. 6. Hoa suy nghĩ cẩn thận, nàng đình chỉ khuất khịt. trên mặt cũng mang theo một loại nhẹ nhàng nói ngươi nói rất đúng ta sẽ thử tiếp thu tàn nhĩ ta muốn bắt đầu tân sinh hoạt đàm tiểu thi vô vỗ tay nàng nói như vậy thật tốt hoa cười cười nàng thật sự cảm thấy gặp được đàm tiểu thi là nàng may mắn nhất một sự kiện nếu ngày đó buổi tối chỉ có nàng chính mình một người bị bắt đi nàng thật sự không biết chính mình hiện tại sẽ là cái dặn gì cũng may nàng bên người có đàm tiểu thi làm nàng cảm thấy an tâm quá nhiều hoa bên kia sự tình đi qua Hơn nữa có lẽ là bởi vì nàng cùng tàn nhị kết lữ, tàn nhị hiện tại đối hoa càng là nuông chiều, chỉ cần hoa nghĩ đến đàm tiểu thi nơi này, bọn họ đều sẽ không ngăn. Thậm chí liền hoa muốn đi bên ngoài, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Mà hoa hiện tại cũng so trước kia nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng lên, cả người đều nhiều vài phần sức sống. Chỉ là, bởi vì phía trước sự tình, cái kia đầu đầu vẫn là đối đàm tiểu thi các nàng tràn ngập thù hận, luôn là nghĩ biện pháp cho các nàng chế tạo phiền thoái. Đàm tiểu thi sau khi trở về nghe phàm nói qua, cái kia đầu đầu kêu hà, hắn là thành chủ thủ hạ, cũng chính là tục xưng chó săn, hắn cơ hồ cả ngày đều vây quanh thành chủ chuyển, ỷ vào thành chủ thế, làm hết chuyện xấu. Mà kia thành chủ tự nhiên cũng không phải cái gì tốt đầu lĩnh, bằng không hắn thuộc hạ cũng sẽ không có như vậy thủ hạ. Mà hôm nay, hoa tới tìm đàm tiểu thi đi ra ngoài đi dạo, đàm tiểu thi từ đi vào cái này trong thành liền không có đi ra ngoài quá, nàng cả ngày chỉ ở trong sân hoạt động, cũng rất muốn đi ra ngoài. Cho nên, đàm tiểu thi liền nhìn Phạm, chờ hắn hồi đáp. Phạm cũng nhìn đàm tiểu thi một lát, rốt cuộc gật gật đầu. Đàm tiểu thi khỏe miệng hơi hơi con cong, kỳ thật nàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không làm nàng đi ra ngoài. Bọn họ một đống lớn người cùng nhau lên phố, hơn nữa trong đó còn có hai cái giống cái, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những người đó chung có biết đàm tiểu thi cùng hoa sự tình, có không biết, cho nên bọn họ thấy đàm tiểu thi cùng hoa sau liền bắt đầu hỏi thăm này trong thành đột nhiên nhiều ra tới giống cái. Hoa mang theo đàm tiểu thi đi bọn họ chợ, này chợ hoa phía trước cũng đã tới, cho nên nàng còn tính tương đối quen thuộc. Hoa làm tàn nhĩ cho nàng thay đổi một ít rượu trái cây cùng đồ ăn, đàm tiểu thi lại chỉ là nhìn vài thứ kia, cũng không có cái gì muốn. Nhưng thật ra phàm, hắn xem đàm tiểu thi đi theo hoa đi rồi một vòng, mà hoa thay đổi rất nhiều đồ vật, nhưng là đàm tiểu thi lại thứ gì đều không có hứng thú. Vì thế hắn đối đàm tiểu thi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói là được. Đàm tiểu thi lắc lắc đầu. Nàng cũng không thiếu cái gì. Phàm mí môi, không nói gì thêm. Hôm nay chợ đặc biệt náo nhiệt, người cũng đặc biệt nhiều, mà nói tiểu thơ cùng hoa xuất hiện tắc làm chợ trở nên càng thêm náo nhiệt. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia chó săn đầu đầu hà đột nhiên xuất hiện. Phàm vốn dĩ không tính toán để ý tới hắn, đàm tiểu thi cũng không có tính toán để ý đến hắn, chỉ là kia chó săn hà lại cố tình thấu đi lên. Hơn nữa, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái lớn lên xem như đẹp một ít giống cái. Kìa dông cái cũng không có hoa đẹp, chỉ là lớn lên bạch một ít, cho nên nhìn qua liền thuận mắt rất nhiều. Tự nhiên, muốn so hiện tại đàm tiểu thi cùng hoa thuận mắt, chó săn hà ôm dông cái đi đến phàm trước mặt, hắn thập phần khinh miệt mà đem đàm tiểu thi đánh giá một lần, đối phàm nói, như vậy xấu dông cái ngươi cũng mang ra tới, bất quá cũng đúng, này trong thành còn có rất nhiều người không có giống cái đâu, cho nên, ngươi này cũng coi như là tốt. Chó săn hà rõ ràng là đang nói đàm tiểu thi như vậy giống cái cũng chính là có chút ít còn hơn không. Làm phạm không cần đem nàng mang ra tới mất mặt xấu hổ. 793 chương 793 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. 7. Chó săn nói kỳ thật chọc đến chung quanh thú nhân có rất lớn ý kiến. Hiện tại trong thành giống cái quá ít. Cho nên giống cái đối với bọn họ tới nói tự nhiên là so cái gì đều phải quan trọng. Chính là kia chó săn lại nói như vậy cũng thật sự là làm giận. Hơn nữa. này hai cái giống cái nhìn qua cũng còn hảo à nếu các nàng có thể tiếp thu bọn họ nói kia bọn họ nhất định sẽ cao hứng chết hơn nữa chó săn phía trước cũng làm rất nhiều không tốt sự tình những cái đó thú nhân đã sớm đối hắn tràn đầy câu hoán hận cho nên lúc này trong đám người đã bắt đầu có người ở thấp giọng nghị luận phải không chính là ta như thế nào cảm thấy nàng lớn lên rất đẹp đâu ít nhất muốn so người trong lòng ngực cái kia đẹp phàm lại một chút cũng không sợ hãi chó săn trực tiếp nổi giận trở về chó săn nghẹn một chút Phía trước Phàm liền không phục hắn, không nghĩ tới hắn cũng dám trước mặt mọi người nói như vậy hắn, thật là chăn sống. Ta xem ngươi bị mù đi. Chó săn đoán hận địa đạo. Phàm lại cười một chút, nói, ta đương nhiên không hạt, liền tính là mù, ta cũng có thể nhìn ra ai mỹ ai xấu. Chó săn lại bị Phàm nói cấp nghẹn một chút, hắn tức giận mà nhìn Phàm, như vậy thật là hận không thể xông lên. Chính là, hắn hiện tại chỉ có hắn một người, xông lên đi nhất định có hại, nhiều lấy hắn liền chỉ có thể chịu đựng. người cho ta chờ. Chó săn hướng Phạm đi rồi hai bước, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Phạm vẻ mặt đạm nhiên, nói: Hảo A, ta chờ. Chó săn nhìn nhìn chung quanh những cái đó nghị luận sôi nổi thú nhân, lại hung hăng nhìn nhìn Đàm tiểu thi, rốt cuộc ôm hắn giống cái đi rồi. Đàm tiểu thi tận lực không cho chó săn ảnh hưởng tâm tình của nàng, nàng cũng không có đem chó săn để ở trong lòng. Bọn họ lại ở chợ thượng đi dạo liền đi trở về. Cuối cùng Phạm cũng thay đổi một ít rượu trái cây, hơn nữa hắn nhìn ra Đàm tiểu thi thích ăn mễ. Cho nên cũng giúp đàm tiểu thi thay đổi một ít mễ, chỉ là hắn cũng không sẽ làm mễ, những cái đó thú nhân cũng sẽ không. Đàm tiểu thi mấy ngày nay cơ hồ ăn đều là thịt, hiện tại thấy mễ nàng tuy rằng không có biểu lộ ra tới nhưng là nàng vẫn là có một ít cao hứng. Nếu bọn họ sẽ không làm, như vậy nàng liền chính mình làm. Cho nên, buổi tối đàm tiểu thi liền cho chính mình làm một bữa cơm, xem như cải thiện thức ăn. Đương thơm ngào ngạt cơm cùng xào rau bị đàm tiểu thi bưng lên cái bàn khi. Kêu ba cái thú nhân đều bị mùi hương cấp hấp dẫn, chỉ biết đại hổ cùng nhị hổ biểu hiện tương đối rõ ràng, phàm thi vẫn vẻ mặt đạm nhiên, tiếp tục ăn hắn thịt nướng. Đàm tiểu thi chính mình ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng, sau một lúc lâu, đại hổ ngồi vào đàm tiểu thi đối diện, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi làm, nói, ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên có thể. Đàm tiểu thi cười cười, đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. Đại hổ nhận lấy, chỉ là gấp nửa ngày cũng không có kẹp đi lên một miếng thịt. Cho hắn một đại nam nhân gấp đến độ chót mũi thượng đều mạo hãn. Đàm tiểu thi khẽ cười cười, bên người nàng này ba cái thú nhân nàng đều không chán ghét, nhị hổ cùng nhị hổ hai huynh đệ đều là hàm hậu thành thật hình. Tuy rằng phàm nhìn qua hơi hơi lãnh đạm một ít, bất quá hắn có một số việc tưởng vẫn là thực chu đáo. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều sẽ không cưỡng bách nàng làm cái gì, ngay cả lần trước nàng chạy trốn, bọn họ đều không có nói cái gì. Đàm tiểu thi dạy một chút đại hổ chiếc đua cách dùng. Đại hổ thử thử rốt cuộc học xong yếu lĩnh, rốt cuộc cố mà làm mà gấp một chiếc đuốc thịt, đưa vào trong miệng. Đại hổ tuy rằng nhìn qua có chút thô lỗ, bất quá hắn lần này ăn cái gì nhưng thật ra còn cẩn thận nhấm nuốt một chút. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt cao hứng biểu tình, nói, nguyên lai thịt còn có thể như vậy ăn, không thể so nướng thịt kém. 794 chương 794 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. 8. Chỉ có phạm vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. tựa hồ đối đàm tiểu thi làm gì đó một chút cũng không có hứng thú. Đàm tiểu thi cũng không có còn hắn, chỉ là tiếp đón nhị hổ cùng nhị hổ ăn cái gì. Vốn dĩ đàm tiểu thi làm gì đó rất nhiều, cũng đủ nàng ngày hôm sau buổi sáng ăn, chính là dư lại lại đều bị đại hổ cùng nhị hổ cấp ăn, hơn nữa bọn họ còn thập phần chờ mong đàm tiểu thi lại cho bọn hắn làm ăn. Trải qua chầu này cơm, đàm tiểu thi cùng đại hổ cùng nhị hổ chi gian tựa hồ trở nên quen thuộc một ít, chỉ là nàng vẫn luôn đem bọn họ đương bằng hữu. đàm tiểu thi tưởng bọn họ đều không phải người xấu nàng sẽ không làm bọn họ bạn lữ nhưng là làm bọn họ bằng hưu vẫn là có thể đàm tiểu thi luôn luôn nói chuyện giữ lời nàng nói cho bọn hắn làm tốt ăn liền sẽ cho bọn hắn làm vì thế ngày hôm sau nàng liền cho bọn hắn làm nàng sở trường nhất cá nay đó thú nhân đều không thế nào ăn cay ớt cay đối bọn họ tới nói đều là dư liệu cho nên bọn họ thấy đàm tiểu thi dùng ớt cay làm ăn khi đều là vẻ mặt giật mình đàm tiểu thi suy xét đến bọn họ không thể ăn cay cho nên nàng thả rất ít ớt cay. ở ăn thời điểm, bọn họ chậm chạp không dám hạ chiếc búa. Ăn a, thử xem đi. Đàm Tiểu Thi dùng ánh mắt ý bảo một chút, mà nàng chính mình tắc không khách khí, bắt đầu ăn lên. Đại Hổ cùng Nhị Hổ rồi dám một lát, rốt cuộc gấp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. bọn họ mặt đều nhăn ở cùng nhau, lần này như là không có nhấm nuốt, trực tiếp nuốt đi xuống. Đàm Tiểu Thi vô ngữ, hơi hơi trắng bọn họ liếc mắt một cái. Đại Hổ cùng Nhị Hổ thu được Đàm Tiểu Thi xem thường. Vì thế lại sôi nổi gấp một hối, bỏ vào trong miệng. Bọn họ trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết, bất quá sau một lúc lâu, bọn họ đều là vẻ mặt giật mình. nay thịt cá cũng có thể như vậy ăn ngon. Đại hổ không thể tin tưởng địa đạo. Bọn họ lão hổ chính là không thích ăn cá, chính là lần này hắn thế nhưng cảm thấy thịt cá cũng có thể như vậy ăn ngon. Phàm, ngươi cũng lại đây nếm thử, ăn quá ngon. Đại hổ một bên ha xích ha đất chết ăn, một bên tiếp đón phàm. Phàm vẻ mặt không thèm để ý. còn hơi hơi quay đầu đi rõ ràng là không nghĩ nếm thử phàm ngươi lại đây nếm thử đi thật sự ăn rất ngon nhị hổ cũng tiếp đón phàm phàm hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua liền lại chuyển qua đầu đàm tiểu thi tưởng như vậy ra hỏa liền thích hợp dùng phép khích tướng vì thế nàng nhàn nhạt nói nên không phải là có người rất sợ ớt tay cho nên căn bản không dám ăn đi phàm vừa nghe quả nhiên có phản ứng hắn cười nhạo một tiếng nói ta sợ ớt tay nói xong hắn liền đứng lên, nói, còn không phải là ớt cay sao? ta ăn cho ngươi xem. hắn đã đi tới, đại hổ thịnh một chén thịt cá cho hắn đưa qua. phan gấp một khối thịt cá, mới vừa đưa tới bên miệng, lại ngừng lại, nói, ngươi không phải là lại ở bên trong phong cái gì rồi đi. hắn nói vừa nói ra, đại hổ cùng nhị hổ đều ngây ngẩn cả người, đàm tiểu thi cũng dừng một chút, sau đó nàng nở nụ cười, nói, ngươi không dám ăn liền nói ngươi không dám ăn, hà tất tìm cái gì lấy cớ? phan bị đàm tiểu thi một nghẹn Nhàn nhạt nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, rốt cuộc đem kia khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Hắn tinh tế nhấm nháp một chút, sau đó hắn phát hiện đại hổ cùng nhị hổ nói không giả, này thịt cá sắc thật ăn rất ngon, là hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt cá. Hơn nữa, đang nói tiểu thơ phiến thịt cá thời điểm hắn liền thấy, bọn họ ăn cái gì trước nay đều là đơn giản thô bạo hình, cho nên ở nhìn thấy đàm tiểu thi đem thịt cá cắt thành lát cắt khi hắn liền có chút giật mình. 795 chương 795 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì, chín. Bất quá, tuy rằng thịt cá ăn ngon làm hắn cảm thấy kinh diễm, hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn biểu hiện ra một chút bắt bẻ, nói, này thịt cá miễn cưỡng còn có thể ăn. Đại hổ cùng nhị hổ vẻ mặt kinh ngạc, miễn cưỡng có thể ăn. Chính là bọn họ rõ ràng cảm thấy ăn rất ngon a Đàm tiểu thi tắc không thèm để ý, dù sao nàng vốn dĩ liền không phải làm cho hắn ăn. Phàm ngươi đầu lưới có phải hay không ngủ nhị hổ vẻ mặt nghiêm túc hỏi phúc đàm tiểu thi tắc thiếu chút nữa đem trong miệng thịt phun ra đi ra ngoài nhị hổ không biết chính mình nói gì đó làm đàm tiểu thi phản ứng như vậy kịch liệt hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu mà phàm tắc hung hăng chừng mắt nhìn nhị hổ liếc mắt một cái nói ăn ngươi đi nói xong hắn liền cầm chén về tới hắn phía trước địa phương hơn nữa vẫn là bình không lãng phí đồ ăn nguyên tắc đem trong chén thịt cá đều ăn từ ngày đó bắt đầu Đàm tiểu thi cách cái hai ba thiên liền sẽ làm một lần cơm, hơn nữa không riêng nàng chính mình ăn, nàng còn sẽ cho bọn họ mang ra tới một ít. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt nửa tháng cứ như vậy đi qua. Mà nay nửa tháng đàm tiểu thi tắc vẫn luôn đang chờ nàng bạn lự nhóm tới cứu nàng, chính là đến bây giờ cũng không có tin tức. Cũng không biết nhị bạch tìm được bọn họ không có. Đàm tiểu thi trong lòng nghĩ những cái đó sự tình, nhưng là lại chưa bao giờ có làm trò phàm bọn họ mặt biểu lộ ra tới. Nhật tử lại bình bình đạm đạm mà qua mấy ngày, hôm nay hoa lại tới tìm đàm tiểu thi, nàng biểu tình là đã vui sướng lại lo lắng. Tiểu thơ, ta giống như mang thai. Hoa trong ánh mắt sáng lấp lánh, đàm tiểu thi có thể thấy nàng đáy mắt chờ mong. Thật vậy chăng? Đàm tiểu thi nhìn nhìn hoa bụng. Tàn nhị nói đúng vậy, mấy ngày nay ta luôn là ghê tởm, lại còn có không yêu ăn cái gì, tàn nhị hiểu được này đó, hắn nói ta mang thai. Hoa có chút kích động địa đạo. Vậy ngươi về sau cần phải tiểu tâm một ít. Đây là đệ nhất thai, tổng hội cảm thấy khó chịu một ít. Đàm tiểu thi nói, ân ân, ta sẽ. Hoa gật đầu, nhịn không được sở sở chính mình vẫn là bình thản bụng nhỏ. Phía trước nàng xem đàm tiểu thi mang thai nàng liền cảm thấy rất là hâm mộ, hiện tại nàng rốt cuộc phải làm mẫu thân. Hoa tưởng tượng đến quá mấy tháng nàng liền sẽ sinh ra một hoa đáng yêu tiểu lá hổ, nàng liền cảm thấy trong lòng thập phần kích động, chính là ở kích động đồng thời lại có một ít thấp thỏm. Hoa mang thai sau, nàng bạn nữ nhóm đối nàng càng là hảo. Cơ hồ tới rồi ngoan ngoãn phục tùng nông nỗi, mà mặt khác thú nhân tắc thập phần hâm mộ bọn họ, bọn họ giống cái vừa tới liền có mang, mà còn có như vậy nhiều giống được không có bạn lữ đâu. Ngay cả đàm tiểu thi bên người thú nhân cũng là vẻ mặt hâm mộ. Ngay đó, nàng nghe thấy đại hổ cùng nhị hổ nói chuyện thiếm. Nhị hổ nói, ca, ngươi nghe nói sao, tàn nhị bạn lữ hoài nhái con. Đàm tiểu thi nhìn không thấy đại hổ biểu tình, nhưng là lại có thể đoán được hắn biểu tình kinh ngạc, hắn nói, thật vậy chăng? nhanh như vậy đúng vậy là thật sự nhị hổ nói ai chúng ta giống cái đều không có động dục cũng không biết chúng ta khi nào có thể có một toa nhai con đại hổ thở dài một hơi đúng vậy nhị hổ trong giọng nói cũng là tràn đầy mất mát nghe đến đó đàm tiểu thi nghe không đi xuống vì thế nàng liền đi rồi nàng hiện tại tuy rằng khả năng sẽ động dục nhưng là nàng là sẽ không cùng bọn họ kết lữ tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sinh nhai con cho nên nàng vẫn là không cần nghe Đôi khi đàm tiểu thi thậm chí tưởng cùng bọn họ thẳng thắn, làm cho bọn họ đi tìm mặt khác giống cái, không cần ở nàng trên người lãng phí thời gian. Chính là nàng lại lo lắng cứ như vậy nàng về sau liền không hảo thoát thân, cho nên liền không có nói. 796 chương 796 làm ta nhìn xem ngươi hạt thành cái dạng gì. 10. Hoa sắc thật có thai, nàng mang thai bệnh trạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa nàng thời gian mang thai phản ứng muốn so đàm tiểu thi còn muốn kịch liệt nhiều. Có lẽ là bởi vì đàm tiểu thi đệ nhất thai hoài chính là xa trứng, cho nên nàng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, mà nàng trong ngực nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thời điểm là khó chịu nhất. Hiện tại hoa tựa như nàng hoài nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thời điểm giống nhau. Nàng nôn ngén rất nghiêm trọng, cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, đôi khi nghe thấy hương vị cũng sẽ phun, cho nên nàng bạn lữ rất là lo lắng, ngay cả tàn nhị cũng không có cách nào. Chỉ là nàng hiện tại vẫn là dưỡng lúc đầu, còn không thể biết nàng hoài chính là cái gì. Đang nói tiểu thơ chờ đợi nàng bạn Lữ đồng thời, hoa bụng cũng một chút một chút lớn lên. Xem ra nàng hoài hẳn là tiểu lão hổ, thư nhãi con sẽ không như vậy đã sớm hiện hoài. Mà nói tiểu thơ tắc cũng bắt đầu lo lắng nổi lên nhị bạch. Nhị bạch ngày đó bị thực trọng thương, hiện tại nàng bạn Lữ còn không có tìm tới, rất có khả năng là nhị bạch không có tìm được bọn họ, chẳng lẽ là nhị bạch xảy ra chuyện gì. đàng tiểu thi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, các nàng ở chỗ này đã mau hai tháng. Nếu nàng bạn lữ nhóm biết nàng ở chỗ này nhất định đã sớm đi tìm tới. Mà liền tại đây mấy ngày, đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy chính mình mãi lượng hảo. Nàng thực lo lắng mãi cứ như vậy không có, cho nên nàng vẫn cứ mỗi ngày đều tễ, chính là vẫn cứ vẫn là không thấy nhiều. Vài ngày sau, nàng tới nguyệt sự. Đàm tiểu thi thế mới biết vì cái gì nai thiếu, nguyên lai là bởi vì cái này. Thú nhân cái mũi luôn luôn nhanh ngại, cho nên đàm tiểu thi tới nguyệt sự sau bọn họ đều nghe thấy ra tới. Đàm tiểu thi cũng có thể nhìn ra đại hổ cùng nhị hổ trên mặt kia ẩn ẩn kích động cùng vui sướng. Đại hổ cùng nhị hổ đi ra ngoài giúp đàm tiểu thi tìm nói liên miên quả một loại trái cây, đàm tiểu thi thì tại trên giường nằm, thân thể toan không nghĩ nhúc ních. Từ nay về sau nàng lại muốn bắt đầu mỗi tháng gần nhất đại di mụ sinh sống. Đàm tiểu thi tới nguyệt sự sau, đại hổ cùng nhị hổ đối đàm tiểu thi rất là ân cần, bọn họ cơ hồ sự tình gì đều không cần đàm tiểu thi làm, một đám đều là thập phần tiểu tâm cẩn thận. Đàm tiểu thi nếu không phải cảm thấy có một ít áp lực, nàng thật sự cảm thấy hai người kia như vậy rất có ý tứ. Bọn họ chưa bao giờ có cùng giống cái tiếp xúc quá, cho nên lúc này khó tránh khỏi nhìn qua sẽ có chút chân tay luôn cuống. Tuy rằng phàm nhìn qua vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt, kỳ thật đàm tiểu thi chỉ có ở phạm trên người không cảm giác được áp lực. Nàng càng hy vọng đại hổ cùng nhị hổ cũng tưởng phàm như vậy, không cần đối nàng như vậy ân cần. Vài ngày sau, nàng nguyệt sự không có. Nàng phát hiện Đại Hổ cùng Nhị Hổ nhìn ánh mắt của nàng đều có một ít quái quái, bất quá Đàm Tiểu Thi coi như làm cái gì đều không có thấy. Hôm nay, bọn họ ăn cơm thời điểm, Đại Hổ cùng Nhị Hổ cho nhau làm mặt quỷ, sau một lúc lâu, Đại Hổ vẻ mặt mất tự nhiên nói, "Tiểu thơ, ta có một vấn đề muốn hỏi." Đàm Tiểu Thi nghĩ đến sẽ là cái gì vấn đề, nàng gật đầu một cái, nói, "Hỏi đi." "Chính là, cái kia, ngươi lần này tính toán sinh ai nhãi con?" Đại Hổ ấp a ấp úng nửa ngày, Rốt cuộc nói ra. Đàm tiểu thi buông chiếc búa, nàng nghiêm túc mà nhìn bọn họ, nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ kết lữ. Đại hổ cùng nhị hổ đều sửng sốt một chút, trên mặt rõ ràng mang theo mất mát. Kỳ thật các ngươi cũng nên biết, ta là có bạn lữ, lại còn có có nhai con, ta sẽ không lại tìm bạn lữ, các ngươi đối ta thực hảo, ta đem các ngươi đương bằng hữu, ta hy vọng các ngươi đi tìm mặt khác giống cái đi. Đàm tiểu thi tưởng, nếu đã nói đến chỗ này, không bằng liền đều thẳng thắn đi. Như vậy nàng cũng có thể dễ chịu một chút Đại hổ cùng nhị hổ lại là sướng sốt 797 chương 797 thực hảo Rất cường đại Một Chỉ có phàm Nghe xong đàm tiểu thi nói sau vẫn cứ vẻ mặt đạm nhiên Kỳ thật hắn đã sớm biết đàm tiểu thi Không có tính toán cùng bọn họ kết lữ Ít nhất lần này sẽ không Cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới Chỉ là Tuy rằng lần này hắn không có nghĩ tới Nhưng là hắn luôn là cảm thấy Thời gian trường một chút đàm tiểu thi liền sẽ tiếp thu bọn họ chính là nàng thế nhưng làm cho bọn họ đi tìm mặt khác giống cái ở bọn họ trong lòng nàng đã là bọn họ bạn lữ các ngươi không cần ở ta trên người lãng phí thời gian đi tìm mặt khác bạn lữ đi đàm tiểu thi lại nói đại hổ cùng nhị hổ đều là vẻ mặt dại ra mà phàm tắc lại nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái đàm tiểu thi nhìn nhìn đại hổ cùng nhị hổ nàng lại nhìn về phía phàm mà phàm tắc cũng chính nhìn đàm tiểu thi phàm ở nhìn thấy đàm tiểu thi bình tĩnh anh mắt khi tâm đột nhiên nhanh chóng nhảy một chút Sau đó liền lại một ít ẩn ẩn đau đớn. Hắn đột nhiên đứng lên, một tay đem đàm tiểu thi kéo lên.